Xin lỗi, vốn có nói muốn đi cảm tạ ngươi, kết quả sự tình thật sự là nhiều lắm, bây giờ không có nhien chút thời gian, còn xin ngươi bỏ qua cho a. Ha ha. Ngươi hiểu lầm, ta hy vọng ngươi qua đây, không phải nói muốn ngươi qua đây cảm tạ ta, mà là muốn muốn hỏi ngươi em gái tình huống. Dương Đình vừa cười vừa nói. Muội muội ta? Ngươi biết muội muội ta? Nguyệt Nhược Hàn có chút nghi ngờ hỏi. Nghe, có tiếp xúc qua, nếu không phải ngày đó tại hiện trường thấy nàng khóc lợi hại như vậy, Ta cũng không biết nàng là muội muội ngươi, Trùng hợp như vậy hả? Các ngươi là thế nào nhận thức? Nguyệt Nhược Hàn nghe được Dương Đình lời nói, cũng không khỏi hứng thú. Thực sự là quá hữu duyên. Chuyện này một câu nói hai câu thật đúng là không nói rõ ràng. Dương Đình trong điện thoại nói rằng, Ngươi có thì giờ danh không? Nếu không chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp đi. Có thể. Ngạch, tốt. Nguyệt Nhược Hàn gốc muốn cự tuyệt, nhưng thế nhưng bây giờ nói không ra cự tuyệt đến. Ngươi đang ở đâu? Ta đi đón ngươi. Nguyệt Nhược Hàn nói rằng. Nếu quyết định, nàng liền lấy ra bản thân tối cao cách thức đáy ngộ. Được a, ngươi tới rục tài trung học đi. Ta tại cửa lớn trạm an ninh bên trong. Trưng 232, Mỹ nữ đến. Nguyệt Nhược Hàn cúp điện thoại sau đó, nhanh lên cho mình cái trang, đem vành mắt đen cho che giấu đi. Sau cùng, lại tỉ mỉ chọn một bộ quần áo. Hướng về phía cái gương xem nửa ngày, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau đó, mới xuất môn. Cho dù đã tỉ mỉ chuẩn bị một phen, thế nhưng, trong lòng còn có tiếc nuối. dù sao, mấy ngày nay vẫn không có nghỉ ngơi tốt, vì sao có vẻ khởi sắc có chút kém, cho dù có thể đi qua hóa trang để che giấu, thế nhưng, trung quy không bằng thiên nhiên Mỹ. Trạm an ninh, Dương Đình đã lại đi học, chỉ Lưu Phi cùng bảo an đội người tại. Lúc này, Lưu Phi đang ở chính giữa, nói nước miếng bắn tung tóe. Dương ca, thực sự là quá lợi hại, quá trâu bò. Ta sau đó liền theo hắn hốn các ngươi là không thấy được, lúc đó cái kia hứa chủ nhiệm như bước đến bầu trời, nói ta cho hắn tìm việc, nói hắn một dạng không dễ dàng làm cho uống rượu. thế nhưng nhìn thấy tiết tổng sau đó, bật người sợ phát liệu. ba ba ba, thoáng cái lại một hạ, đó là chân đả a. sau khi đánh xong còn như nào cười làm lành, còn như nào xin cho tiết tổng làm việc. kết quả ta chạy gãy chân cũng không có hoàn thành sự tình, bị hắn nói mấy câu giải quyết. lưu phi ở hướng về phía trung bảo an bị hoa. La thuận như vũ mấy người cũng nghe tâm triều dâng chào, Cái này tiết tổng quá châu bò đi. Thế nhưng nhìn thấy ta sau đó được kêu là một cái nhiệt tình. Được kêu là một cái khách khí. Bật người cho nắm tay, trả lại cho ta xưng huynh gọi đệ. Còn chủ động yêu cầu hỗ trợ. Vì sao? Bởi vì, ta là Dương ca huynh đệ A. Hắn cho Dương ca mặt mũi, liên quan ta mặt mũi của cũng tốt làm cho. Lưu Phi kích động nói rằng. Nhìn Chu Vi những an ninh kia vỉnh thai nghe bản thân nói, Lưu Phi canh thêm sức. Uống một ngụm trà tiếp tục nói, lúc đó đem vợ ta cho chấn sửng sốt một chút. Trước đây lão nói ta khoác lắc bức, thế nhưng, khi đó, nàng mới biết được, ta Dương ca là thật ngữ bức. Nàng bình thường đối với ta trừng mắt thụ nhãn, từ đó về sau bật người đối với ta dễ bảo. Dương ca quả thực ngữ bức, hơn nữa cũng dễ nói, có chuyện gì hắn có thể rút, tuyệt không từ chối. Không giống có vài người. Nét. Đâu dùng đến Dương ca tự mình động thủ, chỉ cần Dương ca danh hào là được. Đúng vậy. Phải đó không nói khác, chỉ là cùng với thị trường ăn, danh tiếng này đã đủ dọa người được la thuận cùng như vũ cũng ở bên cạnh phụ hòa nói. Thật hận mình không phải là người nữ. Bằng không, có thể ý lại vào dương ca. Như vũ ngũ đại tam thô su thế, dĩ nhiên cố ý bước lên lan hoa chỉ, quyến rũ cười. Cái này nhưng làm mọi người dọa cho cả người nổi da gà, nhịn không được đánh một cái dùng mình. Ngươi có thể xong rồi đi, chỉ ngươi, nếu như người nữ cũng là mẫu dạ xoa. Ta cho ngươi biết. Dương ca thích thế nhưng diệp Lão sư lớn như vậy mỹ nữ. Ha ha. Đừng nói, hắn không thích ngươi, liền là ưa thích ngươi, những người khác cũng có thể đem người xé nát. Hắn hiện tại thế nhưng cái hương bột bột. La Thuận nói rằng. Cái gì? Còn có những nữ nhân khác? người đây đều không nhìn ra, ngươi xem một chút mấy cái lớp 12 tiểu cô nương, mỗi lần nhìn thấy Dương ca, hận không thể muốn nào tới trên người hắn, đem hắn cái ăn tươi giống nhau. Nếu như Ngư Vũ thật biến thành nữ, Chỉ là mấy người này cũng quá không liên quan. Lưu Phi nói rằng. Lại, những thứ này tính là gì, còn có canh kính bạo đây. La thuận một bộ các ngươi những người này đại kinh tiểu quái xu thế. Còn có. Ai vậy, La thuốc, khẩn trương nói cho chúng ta một chút. Một cái tiểu niên khinh nhịn không được bắt quái đạo. Ta nói cho các ngươi biết, ngoại trừ các ngươi biết đến những thứ này. Ngày ấy, ta còn chứng kiến một cái nữ bí thư lái xe tới đón nàng đây, trả lại cho hắn mua bữa sáng. Nữ bí thư trưởng thật là xinh đẹp. Giữ gìn các ngươi liếc mắt nhìn, liền không núc đích. Mấu chốt nhất là nhân gia còn săn sóc, đại buổi sáng, liền cho Dương Đình mua bữa sáng bữa sáng đây. Nữ bí thư, đây chính là đại lão bản mới có. nàng sẽ coi trọng Dương ca. 3. Ngư vũ nhịn không được tại trên đầu của hắn vỗ một cái. Ngươi biết cái gì? Không có nghe lưu Phi nói sao? Nhắc tới Dương ca tên, người đại lão kia bản đều là khách khí. Ngươi nói đại lão bản đều như vậy, bí thư của hắn còn dám không cung kính. Lại, đừng nói nữ bí thư, đúng vậy nữ hoa khôi cảnh sát cũng tới tìm hắn đây. Tuy nhiên Dương Đình tiểu tử này không hiểu phong tình, không có cho nhân ra sắc mặt tốt. La Thuận nói rằng, ta nói cho các ngươi biết, người nữ cảnh sát kia hoa, dáng dấp đó cũng là, đó cũng là xinh đẹp, rất đẹp. La Thuận dùng nàng ấy là số không nhiều từ ngữ, tại miêu tả ngày đó nhìn thấy chương mạ. Cái gì, ngay cả nữ hoa khôi cảnh sát đều coi trọng Dương ca. Một cái vị thành niên phục sát đất nói hắn là có bản lĩnh người, có nữ nhân coi trọng hắn có cái gì tốt hiếm. các ngươi nếu là có hắn bản lĩnh kia, cũng làm theo có người coi trọng các ngươi. La Thuận nói rằng, ai, người so với người chết thì ta. Lưu Vũ than thở. đúng lúc này, cửa đình một chiếc màu đỏ bí ẩn nuốt. ánh mắt của mọi người bật người bị gắt gao hấp dẫn tới. xe tuy nhiên không tính là đứng đầu, thế nhưng cái này từ trên xe xuống mỹ nữ cũng tuyệt đối là chồng mỹ nữ mỹ nữ. vóc người cao gầy, đại thối thon dài, ăn mặc khéo. Có lỗi có lõm, nhất là dung nhan tuyệt mỹ kia. Đoan trang hào phóng, thoạt nhìn như cao sơn tuyết liên, cao quý trang nhã, khiến người ta chỉ dám rất xa thưởng thức, không dám tới gần. Bởi vì, nàng quá đẹp, mỹ đến liền một cái tà niệm cũng không dám mọc lên, cảm giác đó là đối với mỹ đích khinh nhẫn. Tất cả mọi người xem ngây người. Đứng ở trạm an ninh trong, động cũng sẽ không tiếp tục động một cái, mắt không hề nháy một cái nhìn. Bọn họ sợ bỏ qua loại này mỹ, không có tà niệm Chỉ là đơn thuần thưởng thức, mến mộ. Lúc này, ở trong mắt bọn họ, chỉ cô gái đẹp kia. Bên cạnh tất cả, đều mất đi. Chẳng những là bọn họ, ngay cả người đi bên đường, nhìn cũng đều nghỉ chân mà đứng, thậm chí còn có vài đi ngang qua xe con. Khi nhìn đến nàng thời điểm, cũng là trong ánh mắt hiện lên kinh diễm, đứng ở ven đường. Sau đó, mỹ nữ kia nhìn quanh bốn phía một cái, dĩ nhiên. Dĩ nhiên đi tới. Mỹ nữ kia dĩ nhiên đi tới. Dĩ nhiên hướng trạm an ninh đi tới. Những tên kia tất cả đều kích động Nhất là mấy cái còn chưa có kết hôn tiểu tử Càng kích động nhịp tim đập như bồn trồn Mỹ nữ hướng về cái này đi tới Nàng là tới tìm ta sao Mặc dù không phải Cùng nàng trò chuyện Cũng được a. Có mấy người trẻ tuổi bảo an đã kích động hô hấp đều trở nên ồ ồ La thuận cùng Lưu Phi còn khá một chút Đã kết hôn Tuy nhiên kinh diễm Nhưng cũng chỉ là thưởng thức Thế nhưng Lưu như vũ cùng mấy cái không có kết hôn tiểu niên kinh Đã sắp muốn không kèm được Nhìn thấy mỹ nữ đi tới, nhịp tim đập quá lợi hại. Đều nhanh bật cổ họng tiến lên. Mỹ nữ hướng ta đi tới. Mỹ nữ thực sự hướng ta đi tới. lưu vũ kích động. Kích động nắm chặt quyền đầu, kích động cả người run. rầm rầm rầm Mỹ nữ nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ. Đây quả thực giống như là gõ đang lúc mọi người trong lòng. lưu vũ tăng thoáng cái chạy lên. Sau đó, kéo ra một cái tự nhận là đẹp trai nhất nụ cười hướng về phía mỹ nữ nói ra. Mỹ nữ ngươi khỏe. Xin hỏi ngươi có chuyện gì? mỹ nữ, có chuyện gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực? Phía sau lại đuổi tới tới một cái. mỹ nữ, ngươi có phải hay không tìm ta? Cái này trực tiếp hơn. Nguyệt Nhược Hàn cũng bị những người này khiến cho sức sở. Loại tình huống này thật đúng là là lần đầu tiên đụng tới. Trước đây ở công ty, đều là biểu tình lạnh lẽo cố quạng, quyền cao chức trọng, từ chối người ngoài ngàn rộng, đương nhiên sẽ không có người đối với nàng như vậy. Hiện tại, chứng kiến những người này biểu hiện quá đùa. Nhìn không được cười lên một tiếng. Nu cười này, càng muốn mấy cái hàng mạng nhỏ. Bọn họ chỉ cảm thấy, toàn bộ thế giới đều biến mất. Trong mắt trong lòng trong thế giới, tất cả đều là người Mỹ nữ này. Thế nhưng, Mỹ nữ lời kế tiếp, lại làm cho mấy người tâm tất cả đều bể nát. Các ngươi khỏe, xin hỏi Dương Đình là ở chỗ này sao? Âm thanh yêu Mỹ em thai, thế nhưng, tại nơi như vũ đám người nghe tới, lại dường như xét đánh ngang thai. Lại là tìm đến Dương ca được mấy người khóc không ra nước mắt. Chương 233, thành thật khai báo. Phúc! Chứng kiến mấy người su thế, được nghe lại mỹ nữ trả lời, La Thuận nhịn không được phun ra ngoài. Tuy nhiên sợ bọn họ lầm Dương Đình sự tình, sau đó, liền đi nhanh lên đến trước mặt người đẹp, nói ra, Dương Đình là ở chỗ này. Bất quá hắn đi học, ước đoán muốn một hồi nữa mới có thể trở về. Ừ, tốt! Nguyệt Nhược Hàn vừa cười vừa nói. Nếu không, ngươi trước tiến đến ngồi đi. La Thuận hướng về phía Nguyệt Nhược Hàn nói rằng. Như thế một đại mỹ nữ liền đứng ở hắn môn trạm an ninh cửa, thật sự là có chút không an toàn, không thấy này người bên ven đường đều ở đây nhìn về bên này sao. Ngươi xem cái kia tiểu tử, con mắt đều trừng một mạch. Xem lộ, xem lộ, sắt. Một trận rồn dập tiếng thắng xe, nếu không phải la thuận cho hắn xua tay, ra hỏa liền đánh lên. Nguyệt Nhược Hàn ước đoán cũng cảm giác mình ở bên ngoài vẫn đứng không quá hợp, liền đi tới. Như vũ đám người nhìn thấy Nguyệt Nhược Hàn đi sau khi đi vào, càng thêm kích động. Đây chính là khó gặp đại mỹ nữ, chủ yếu nhất là của nàng cái loại này khí chất, mặc dù không có cố ý biểu lộ ra cái gì, thế nhưng tự có một cổ khó tả khí chất. Xinh đẹp như vậy có khí chất mỹ nữ, coi như là nhìn cũng được a. Các ngươi đều là Dương Đình đồng sự. Nguyệt Nhược hàn hướng về phía lưu Vũ đám người và thiện cười, sau đó hỏi. Đúng, chúng ta đều là huynh đệ của hắn. Lưu Phi vừa cười vừa nói. Thế nhưng, sau đó, một cái tiểu niên khinh bảo an liền trợn to hai mắt. Nhìn Nguyệt Nhược Hàn, sau đó lại lấy điện thoại di động ra, nhìn, thế nhưng, càng xem, sắc mặt biến hóa càng lớn, càng xem càng là kinh hãi. Sau đó, chạy đến Nguyệt Nhược Hàn trước mặt, run rộng hỏi ngươi là, ngươi là tập đoàn Nguyệt Thị Tổng Tài của Nguyệt Nhược Hàn. Nguyệt Tổng? Cái gì Nguyệt Tổng? Như vũ đại đại liệt liệt hỏi. Các ngươi xem chuyện này. Đây không phải là Nguyệt Tổng. Người an ninh kia cầm điện thoại di động trong tay, mở ra website, chính Nguyệt Tổng giới thiệu. Leo lên các loại kinh tế tài chính tạp chí, bị liệt là hoa hạ nữ thủ phủ, giá trị con người quá trăm ức Nguyễn Tổng. Như Vũ cũng chứng kiến hình ảnh, trên điện thoại di động Nguyễn Tổng, mặc màu đen trước nghiệp sáo trang, có một cổ nữ vương phong phạm, cùng trước mắt loại này giản lược hào phong khí chất, có chút sai lệch Thế nhưng, từ sau khi nhìn kỹ, nhìn nữa xem mỹ nữ trước mắt, liền khiếp sợ. 5 phần giống như, 7 phần giống như, 9 phần giống như, thật sự rất giống như. Nguyệt Nhược Hàn nhìn thấy thân phận của mình bị xuyên qua, cũng không coi che giấu, nói ra, không sai, chính là ta, đoạn thời gian trước, Dương Đình cứu ta, ta là đặc biệt tới cảm tạ hắn. Cái gì? Ngươi thực sự là Nguyệt Tổng. Ngươi thực sự là hoa hạ nữ thủ phủ, tháng. Tháng. Nhiều vũ trợn to hai mắt. Quả thực không thể tin được, nữ thủ phủ, đại tổng tài. Cứ như vậy tọa ở trước mặt của bọn họ. Dương ca đây là muốn làm gì? Nữ học sinh, nữ lao Sư. Nữ cảnh sát, nữ bí thư, đây cũng mang đến nữ tổng tài. Còn đặc biệt sao là bạch phú Mỹ? Dương ca, ngươi đây là muốn làm gì? Đây là muốn làm gì? Không biết hiện tại tại nam nữ tỷ lệ không phối hợp sao? Ngươi vẫn như thế lòng tham. Ngươi nghĩ bị người trò kéo sao? Quá khi dễ người. Chứng kiến như vũ trề môi nói khẽ su thế, Nguyệt Nhược Hàn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn đang làm gì đó? Làm sao? Có phải hay không có chút khó chịu? Nguyệt Nhược Hàn hỏi ngạnh hắn a hắn mua vé số trúng thưởng La Thuận nói rằng trúng thưởng không phải nên vui vẻ sao hắn làm sao thống khổ như vậy hắn lại đem vé sổ số, số cho làm mất Nguyệt Nhược Hàn nói rằng sau đó sẽ nhìn một chút biểu hiện sơ tí phần tiến sĩ ước đoán nhanh đến thời gian có chút eo hẹp Nguyệt Tổng ngài nếu như cản thời gian ta đi cấp ngài đem Dương Đình gọi ra không có việc gì đợi lát nữa bốc đi ngược lại cũng muốn tan học Nguyệt Nhược Hán nói rằng Quả nhiên, sau 3 phút, tiếng chuông tan học vang, lại qua 2 phút, Dương Đình cũng đã xuất hiện ở trạm an ninh bên trong. Chứng kiến cái kia ăn mặc sáng rỡ đại mỹ nữ, Nhãn Thần cũng không khỏi trận to vài phần, tuy nhiên, sau đó liền khôi phục bình thường, hướng về phía nàng vừa cười vừa nói, "Ta nghĩ đến ngươi còn muốn một hồi nữa trở lại đây, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ta vừa lúc ở ra đây, hiện tại ở nơi này điểm, trên đường giao thông thông thuận, vì sao đến thời gian sớm một chút?" Nguyệt Nhược Hàn nhẹ nhàng mỉm cười nói, Mấy tên kia chứng kiến Dương Đình qua đây, liền không được cho hắn tê mi lộng nhãn. Dương Đình bất đắc dĩ cười cười, sau đó hướng về của bọn hắn đi tới. Làm sao? Dương Đình hỏi. Thành thật khai báo, các ngươi quan hệ thế nào? Bằng hữu bình thường quan hệ, ngươi cũng suy nghĩ nhiều. Còn bằng hữu bình thường quan hệ, nhân ra thế nhưng coi ngươi là ân nhân cứu mạng đây. Anh hùng cứu Mỹ, ngươi hiểu được. Ngư vũ hướng về phía hắn thiêu thiêu mi mau nói rằng. Đúng vậy ta thì nhìn nàng đối với ngươi không bình thường. Một cái trẻ tuổi tiểu bảo an nói rằng, ngươi có hay không suy nghĩ nhiều, chúng ta lại không biết, ngược lại ta có thể nói cho ngươi biết à, Diệp tuyển lão sư thế nhưng một cô gái tốt, ngươi nếu như thật thích nhân gia, liền không nên sẵn bậy, bắt cá hai tay, đến cuối cùng là đòi người ngược lại thuyền lợn. La Thuận Ngữ trọng tâm trường hướng về phía Dương Đình nói rằng, cái này sợ gì, có thể kiếm làm phiền. Dương ca bản lãnh lớn, nhiều lộng vài cái không có việc gì Hai bên trái phải một cái mười mấy tuổi bảo an hướng về phía Dương Đình nói rằng. Tiểu tử ngươi tiểu thuyết xem nhiều ba. Đây là sống qua ngày, không phải sái lưu manh. Ngươi tìm càng nhiều, thiếu phong lưu trái càng nhiều, cẩn thận đem mình buổi đi vào. La thuận hướng về phía Dương Đình nói rằng. lam một xanh ở Tân Hoa Hạ, sinh trưởng ở Hồng Kỳ Hạ Lao truyền thống, hắn có thể tiếp thu một người nam nhân nắm giữ một cái mỹ nữ, lại không thể chịu được một người nam nhân đồng thời giữ lấy lương cô gái đẹp, thậm chí là nhiều cô gái đẹp trừ phi nam nhân kia là chính bản thân hắn nghe được các huynh đệ nói như vậy dương đình có chút dở khóc dở cười cũng lười để ý biết lần thứ hai đi tới nguyệt nhược hàn hai bên trái phải hướng về phía nàng nói ra nếu không chúng ta đi thôi nguyệt nhược hàn gật đầu sau đó liền lên xe hơi thế nhưng vừa mới còn không có phát động xe hơi kia nguyệt nhược hàn liền nhận được nữ trợ lý cho mình gọi điện thoại tới nguy tổng sơ tí phần tiến sĩ rất tức giận nàng nói ngại khinh mạn nàng muốn về nước đây Các ngươi ở nơi nào? Minh Châu đại tiểu điếm. Ừ, tốt. Tận lực ổn định hắn, ta hiện tại liền đi qua. Sau đó, liền cút điện thoại. Hướng về phía Dương Đình ấy nấy một cười nói. Xin lỗi, ta vốn có cho rằng có thể bồi ngài ăn một bữa cơm, không nghĩ tới. Không có việc gì, ăn chung đi. Ngược lại ta lại không ngại. Dương Đình nói rằng. Nguyệt Nhược Hàng nghe nói như thế, có chút giở khóc giở cười. Tuy nhiên sau đó, cũng chỉ có thể như vậy. Cũng không thể nói ngươi không ngại nhân gia chú ý a đây chính là cứu tánh mạng mình người, coi như là chọc cho cái kia sở tí phần tiến sĩ sinh khí, sau đó lại bồi không phải thì phải. Hiện tại, nàng có thể không muốn chọc Dương Đình không vui. Cái gì? Vì sao? Một nữ nhân không muốn chọc một người nam nhân không vui, cần đòi lý do sao? Cần không? Cần không? Cần không? Xe đỗ sau đó, Dương Đình cười, "Hoắc. Thật đúng là xảo, Minh Châu đại tiểu điếm. Trở lại trốn cũng a." Chương 225, ta đối với hoa kiểu cái này 2 chữ dị ứng. Chứng kiến Minh Châu đại tiểu điếm đoan trang đại khí bảng hiệu, Dương Đình nhịn không được cười. Lần trước ở chỗ này đánh no đòn tương cạnh thiên còn thuận tiện đóng gói rất nhiều đồ ăn. Không nghĩ tới, lúc này mới không có vài ngày, liền lại. Nói thật, món ăn ở đây chỉ có thể nói một dạng, không có cái loại này mỹ vị đến bầu trời cảm giác. Thế nhưng, người nào làm cho nhân gia danh khí đại đây, một dạng đi tới Minh Châu người. Đều lấy tới nơi này ăn làm vinh. Dương Đình cùng Nguyệt Nhược Hàn đi vào, Thế nhưng, vẫn chưa đi tới cửa. Một cái xinh đẹp tiếp khách nữ lang chứng kiến Dương Đình, tại trôi hoa dung thất sắc. Sau đó, giống như một cái phát hiện quỷ động tính dân binh. Xoay người liền hướng đại sảnh chạy đi. Một màn này đem Dương Đình cùng Nguyệt Nhược Hàn nhìn sướng sốt. Hắn đến. Hắn đến. Hắn lại tới. Trong đại sảnh truyền đến người thị nữ kia có chút thất kinh thanh âm. Nghe nói như thế. Dương Đình không khỏi sờ mũi một cái, có chút giở khóc giở cười. Ngươi lần trước ở chỗ này làm cái gì? Làm cho nhân gia như thế sợ ngươi. Nguyệt Nhược Hàn cười hỏi. Ta một cái tiểu bảo an có thể làm gì, bất quá là có người mời ta ở chỗ này ăn một bữa cơm, trong lúc, phát sinh một điểm không thoải mái. Sau đó, ta đã đi, ai biết bọn họ làm sao giống như để phòng cấp một dạng để phòng ta. Dương Đình giả vờ không biết nói rằng. Nguyệt Nhược Hàn thấy hắn không giống như là thuyết hoang, cũng liền thương. Thế nhưng, sau đó từ bên trong chạy đến người quản lý kia lại đem hắn bàn đứng. Đại gia, ta gọi ngài đại gia được không? Ngài tại sao lại đến? Ngài đến nhà khác đi được chưa? Chúng ta cái này thực sự không qua nổi ngài hành hạ như thế a. Người quản lý kia khóc lóc kể lệ đợi nói với Dương Đình. nếu như lại mặc hắn như thế đến thoáng cái, lão bản không phải bắt hắn cho tháo dơ không thể. Nguyệt Nhược Hàn chứng kiến cái này quản lý xu thế, sắc mặt không khỏi phát lệnh, Nguyệt thị nữ Vương Phong Phạm lần thứ 2 biểu dương ra. Đạo, hắn là ta mời bằng hữu, ngươi sao nơi này chính là như thế tiếp khách sao? Gọi các ngươi lão lưu đi ra, ta hỏi một chút hắn đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghe nói như thế, quản lý kia mới nhìn rõ đứng ở bên cạnh cái này đại mỹ nữ, dĩ nhiên cũng là khách quen của nơi này, tập đoàn Nguyệt Thị Tổng Tài Của, Nguyệt Lực Hàn. Người quản lý kia nghe nói như thế sợ phải mau chịu tội, Nguyệt Tổng, xin lỗi, ta thực sự vô ý mạo phạm ngài, thật sự là vị gia này quá khỏe khó hắn, ta sợ hắn ở bên trong náo sự Hắn nguyện ý nháo sự, đó là hắn vui vẻ, xảy ra chuyện, ta thay hắn ném. Tránh ra. Thấy Nguyệt Nhược Hàn tức giận, người quản lý kia sợ đến lui rụt đầu, sau đó liền nhanh chóng thành thành thật thật né qua một bên. Vị này cô nãi nãi hắn cũng đắc tội không nổi a. Nguyệt Nhược Hàn đi vào. Vừa vào đại sảnh rức lấy vô số đạo ánh mắt hướng nhìn bên này đến. Vô luận là hoa hạ vẫn là ngoại quốc, đều đối với nữ tử này ái mộ không thôi. Có chút mới tới thậm chí còn đang lặng lẽ hỏi thăm, thế nhưng. Khi bọn hắn nghe nói đó là tập đoàn Nguyệt Thị Tổng Tài của, tập đoàn Nguyệt Thị Nữ Vương thời điểm, có chút tâm hoài bất quý gia hỏa lập tức đình chỉ ý tưởng. Người nữ nhân này quá lợi hại, lợi hại đến, người bình thường, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đó là ở trên thế giới đều có tên tuổi công ty. Nó người cầm lái, hả là một người như vậy. Sau đó, Nguyệt Nhược hàn hướng bên trong đi tới. Đó là một cái sang trọng bao sương đối mặt với cửa sổ. Sau khi vào cửa, liền gặp được bên trong có ba người. Một tháng nhược hàn nữ trợ lý, một cái cũng vậy. Người phương Đông. Đúng. Đúng vậy điển hình người đông phương mặt mũi hơn nữa, là điển hình đông phương Mỹ nhân mặt mũi Ngũ quan xinh xắn, da thịt trắng nõn còn có một loại đông phương cổ điển Mỹ mặt mũi Mang theo một bộ con mắt màu đỏ, nhã trí bên trong, để lộ ra một kêu mẹ hoặc. Mà ở bên cạnh nàng, nam ở làm nền địa vị, còn lại là một cái chân chính tây phương Mỹ nữ, tóc dài màu vàng kim, thuật nhìn rất đẹp, thế nhưng, gương mặt cao ngạo lại làm cho người có chút không thích. Được rồi, vừa rồi ở trên đường nghe nói như thế phong cách Tây Tên, còn tưởng rằng là cái người phương Tây đây, nguyên lai like cái này sở tí phần lại là một người phương Đông. Ít nhất là có Đông Phương huyết thống người. Được, sở tí phần tiến sĩ, mới vừa có chút sự tình làm lỡ, mời bỏ qua cho. Nguyệt Nhược Hàn đi sau khi đi vào, hướng cái kia mang theo Hồng tì ánh mắt Đông Phương Mỹ nữ lạc lạc đại phương nói. Nàng dùng là anh ngữ. Ừ tốt, ngươi không có chế. Người hoa các ngươi không đúng giờ, ngươi là ít có trường hợp đặc biệt. Sơ tí phần dùng anh ngữ lạnh nhạt nói. Nguyệt Nhược hàn ngẩn người một chút, sau đó, tự tiếu phi Tiểu nói ra, ta không biết, nghe được ngài lời này, ta là nên giận hay là nên vui vẻ. Ngươi đương nhiên hẳn là vui vẻ, chúng ta tiến sĩ rất ít khen người. Nhất là người hoa. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Sơ tí phần tiến sĩ nữ phụ tá, dụ Ly nói rằng, cũng có rất ít người dám ở chúng ta nguyệt tổng trước mặt nói như vậy người hoa. Nguyệt Nhược Hàn chính là cái kia nữ phụ tá cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém nói. Vừa rồi, Nguyệt Nhược Hàn không có trước khi tới, sở tí phần tiến sĩ cùng nàng nữ phụ tá, không ít làm khó nàng, bây giờ trong lòng ít nhiều có chút oán khí. Hoặc, chả thế nào đánh nhau đây? Dương Đình ở bên cạnh nhìn thầm nghĩ. Tuy nhiên bọn họ nói đều là anh ngữ, thế nhưng, Dương Đình nghe hiểu được a. Chớ quên, nhân gia hiện tại thế nhưng anh ngữ lao sư. Dương Đình sợ bầu không khí lại như thế tiếp tục nữa, không tốt lắm. Tiểu gia đến hòa giải nói ra, tất cả ngồi xuống ăn cơm trước đi. Có chuyện gì ngươi vừa ăn vừa nói chuyện. Nơi đây ngồi đều là mỹ nữ, là hắn một người đàn ông sĩ, hẳn là thân sĩ một điểm. Thế nhưng, nói như vậy lại đem cái kia rủ ly cho chọc giận. Xinh đẹp nữ sĩ si không có mời ngươi, ngươi tủy ý chen vào nói. Ngươi thật thô lỗ. Cái kia rủ ly khinh bị nói rằng. Nghe nói như thế, Dương Đình cảm giác mình như là cầm cái thảo. Ta đặc biệt sao cho ngươi hòa giải, ngươi còn không cảm kích. Ngươi vừa lên đến đã nói hoa hạo như thế nào như thế nào? Ngươi ở đâu ra cảm giác về sự ưu việt? Hơn nữa, ngươi như thế sông, an thuốc súng. Này, nếu như cái nam, lão tử không phải đại tát hai quân ngươi. Nghe nói như thế, đúng vậy Nguyệt Nhược Hàn cũng có chút mất hứng. Hướng về phía Sở Tí Phần nói ra, Sở Tí Phần tiểu thư, ngươi cũng là hoa kiểu, ngươi nên rõ ràng, hắn mới vừa rồi là là hòa hoãn chúng ta bầu không khí, mới như vậy nói, mà không phải trợ thủ của ngươi trong miệng nói thô lỗ. Ta nghĩ, trợ thủ của ngươi hẳn là hướng bằng hữu của ta xin lỗi. Nguyệt Nhược Hàn thái độ lạnh như băng nói rằng. Xin lỗi, Nguyệt Tiểu Thư, thủ thanh minh trước một điểm, phụ mẫu ta mặc dù là người Hoa, nhưng chúng ta đã sớm thoát ly Hoa hạ quốc tịch, mà ta càng cùng Hoa hạ không có bất cứ quan hệ gì. Ta là người nước mễ Mới không muốn lại dùng Hoa kiểu cái từ này để hình dung ta, ta đối với cái này hai chữ. Dị ứng. Nguyệt Nhược Hàn nghe nói như thế, quả thực tức giận đều nhanh run. Không phải là mới vừa rồi không có tự mình đi đón ngươi sao. Còn như như thế mượn đề tài để nói chuyện của mình, vẫn nói không ngừng sao. Hơn nữa, ngươi nghe một chút cái này là nói cái gì vô liêm sỉ nói. Dĩ nhiên không thừa nhận mình là hoa kiểu. Còn nói đối với hoa kiểu hai chữ này gì ứng. Ngươi tên khốn này nói nếu để cho ngươi láo tổ tông nghe, hắn mộ phần thượng hội bốc khói xanh. Hơn nữa, ta cũng không cho là trợ thủ của ta có lỗi. Dựa theo, chúng ta người nước mế đích thói quen. Hắn mới vừa hành vi, quả thực thô lỗ, chúng ta nước Mỹ bất luận cái gì một vị có giáo dưỡng thân sĩ cũng sẽ không giống như hắn như vậy. Cái kia sở tí phần tiến sĩ nói lần nữa. Trưng 236, bệnh tình rất nghiêm trọng. Nghe nói như thế, Dương Đình giận quá mà cười, hắn không biết đối phương ở đâu ra cảm giác về sự ưu việt. Hắn muốn muốn liều lĩnh cho đối phương lý luận, thế nhưng suy nghĩ Nguyệt Nhược hẳn cảm thụ, vẫn là nhịn xuống, cái này là nàng mời thầy thuốc tới, mình làm quá mức, đến lúc đó, Nguyệt Tổng sẽ thật khó khăn. Đồng thời, hắn cũng ngăn lại Nguyệt Nhược Hàn lần thứ hai vì mình tranh luận cử động, làm như vậy không có ý nghĩa. Chúng ta khẩn trương bắt đầu đi, thời giờ của ta không nhiều lắm. Thầy thuốc kia nói lần nữa, Dương Đình cùng Nguyệt Nhược Hàn lần thứ hai nhẫn. Nói là ăn, kỳ thực, căn bản không ăn vật gì vậy. Sơ tí phần nói hoa hạ thức ăn không sạch sẽ, nàng ăn lo lắng, vì sao, vẹn vẹn uống nước mà thôi. Bữa tiệc kết thúc, tự nhiên muốn tiến nhập chính đề Nguyệt Nhược Hàn vốn là trước phải đem Dương Đình đưa về. Nhưng Dương Đình không phải phải kiên trì cùng đi, vì sao, liền đến Nguyệt Nhược Hàn trong nhà. Đối với Nguyệt Nhược Hàn mà nói, nơi đây đã thật lâu không có đi vào Nam Tử, Dương Đình là người thứ nhất. Vốn cho là mình sẽ phản cảm, có thể là mình không có. Tương phản, còn có chút nhàn nhạt hài lòng. Sau đó, liền cho bọn hắn pha trà. Thế nhưng, lại bị cái kia là dù ly cho ngăn cản. Kinh miệt nói một tiếng, các người hoa hạ chúng quy là ưa thích những thứ này thứ chỉ đẹp mà không có thực. Không có thời gian khái niệm, cũng khó trách khắp nơi là hậu, y học lên rất nhiều thứ, đến bây giờ đều vẫn một mảnh lỗ hổng, bị chúng ta hất ra một mảng lớn. 3. Dương Đình đem ly kia hướng trên bàn một ngồi trồng hộm, sắc mặt lập tức kéo xuống, nói ra, không để ý ngươi, ngươi chính là đạp hâu nghiện đúng không? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái gì gọi là có hoa không quả, chúng ta đây là lễ nghi chi bang. Đây là đãi khách chi đạo. Ngươi hiểu hay không, không hiểu mò mẩm hô gì. Còn nói. Cái gì đều là hậu, người con mắt kia chứng kiến chúng ta là hậu. Con vải ra một mạng lớn. Người con mắt kia chứng kiến chúng ta bị quăng ra một mạng lớn. Nghe nói như thế, cái kia rủ lì khinh thị liếc một cái đạo, thô lỗ. Chúng ta trên đường cái lớn tiếng ồn ào, nhất định là người hòa các ngươi. Ông này, thấy nàng ánh mắt kia, dương đình quả thực sẽ bảo tẩu. Con mẹ nó, hắn ở đâu ra lớn như vậy cảm giác về sự ưu việt. Đang phải phản bác, lại bị sờ tí phần cao mày một cái nói ra. Như ngươi vậy nói chuyện với nữ sĩ, thực sự một điểm phong độ thân sĩ cũng không có. Nghe nói như thế, Nguyệt Nhược Hàn cũng nắm chặt quyền đầu. Nếu như là những chuyện khác, cho dù là một cái đại khách hộ, bây giờ đối với nàng nói những lời này, nàng cũng sẽ tại chỗ đem đối phương cho đuổi ra ngoài. Thế nhưng, đối phương là bác sĩ, là thần kinh học quyền uy, có thể là cứu trị em gái duy nhất hy vọng, vì sao? Nàng nhẫn. Chúng ta khẩn trương cho muội muội ta xem bệnh đi." Nguyệt Nhược Hàn lạnh mặt nói. Sau đó, Vẻ mặt ấy này hướng về phía Dương Đình nói ra, xin lỗi. Không có việc gì, ta mới sẽ không chấp nhận với bọn họ. Trên giường bệnh, lúc này, nằm một cô gái, cô bé ngũ quan rất đẹp, thế nhưng, nhưng bây giờ đã có vẻ rất tiểu tụy. Thậm chí có chút khuôn mặt tiểu tụy. Đây là các thầy thuốc kiểm tra đo lường số liệu. Cùng trần đoán bệnh báo cáo, nữ phụ tá đem một sắp tài liệu đưa tới nói rằng, không nghĩ tới rủ lý liên tiếp chưa từng tiếp, nói ra, hoa hạ là một am hiểu làm giả quốc gia. Báo cáo của các người, không thể làm chẩn đoán bệnh căn cứ. Chúng ta tiến sĩ phải tự mình kiểm tra. Sau đó, đối với Nguyệt Oanh Oanh tiến hành kiểm tra toàn diện, trong công việc sở tí phần, vẫn là rất chuyên nghiệp. Trải qua một phen khẩn trương phức tạp sau khi kiểm tra, sở tí phần rốt cục đỉnh chỉ công việc trong tay của chính mình. Sau đó, hướng về phía Nguyệt Nhược Hàn hỏi bệnh nhân trước khi có phải hay không bị cái gì quá đáng kích thích. Cái này? Không có. Nguyệt Nhược Hàn thành thật trả lời. Nàng hiện tại nằm ở nghiêm trọng hôn mê trạng thái, đối với ngoại giới kích thích, cơ hồ không có bất kỳ hưởng ứng, chắc là chịu trọng lớn kích thích, đưa tới tự mình phong bế. Hoặc là, thần kinh bị hao tổn. Sơ tí phân nói rằng, có cái gì? Không biện pháp trị liệu. Nhãn tiền thế giới lên còn không có chữa trị hữu hiệu phương pháp, chỉ có thể dựa vào người bệnh bản thân. Sơ tí phân nói rằng, nghe nói như thế, Nguyệt Nhược Hàn có chút thất vọng. Của nàng nữ phụ tá nhịn không được nói ra. Cái này cùng cái khác bác sĩ nói cơ hồ không có bất kỳ khác biệt nào sao. Xin ngươi chú ý lời nói của mình, sơ tí phần tiến sĩ là phương diện này quyền uy chuyên gia, mời không nên bắt các ngươi hoa hạ những người đó cùng nàng đánh đồng. Julie nói rằng, nữ phụ tá cầm nắm tay đầu, không thèm nói, nhắc, lại. Nguyệt Nhược Hàn sắc mặt của hết sức khó coi, mỗi lần đều là ôm hy vọng lớn nhất, kết quả lại là thất vọng sâu đậm, vốn tưởng rằng đây là quốc tế nổi danh chuyên gia, sẽ có chút không giống hiệu quả, thế nhưng... Không nghĩ tới vẫn là một cái hiệu quả. Có cái gì? Không tốt thủ đoạn phụ trợ. Có thể đề cao nàng thức tỉnh sắc xuất. Nguyệt Nhược Hàn hỏi. Có thể tận lực cho nàng nói một số chuyện, đến kích thích nàng. Sơ tí phần đề nghị. Mấy thứ này đều là rất chủ cột, Nguyệt Nhược Hàn đã sớm nghe không chỉ một lần. Lúc này, Dương Đình đồng dạng đứng ở nơi đó, biểu tình ngưng trọng, trong ánh mắt của hắn, tại chân thật chi nhãn quan sát, đã nhìn ra cái này ý liệu độ khó tại lục cấp trở lên Nói cách khác. Hắn hiện tại, căn bản không có năng lực đi trị liệu. Có biện pháp gì hay không? Dương Đình liên thông cái kia tà ác hệ thống. Biện pháp sao? Khẳng định có, tuy nhiên, không biết ngươi có nguyện ý hay không trả giá. Hệ thống tà ác nói rằng, nghe được trả giá hai chữ, Dương Đình nhịn không được dùng mình một cái, gia hỏa không làm được lại muốn bắt chẹn bản thân. Thế nhưng, không có cách nào coi như là tùy hắn bắt chẹn cũng phải đem nguyệt oánh oánh chữa lành A. Không nói đến là xem ở nguyệt nhược hàn mặt mũi của. Đúng vậy chỉ cần nguyện oanh oanh đối với ân tình của hắn, hắn cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn, tuy nhiên nói lần trước lưỡng người đã phân rõ giới hạn, không thiếu nợ nhau, thế nhưng, khi nàng thực sự thẳng ở chỗ này thời điểm, bản thân hay là muốn xuất thủ. Hôn phách của nàng đã rất suy yếu rất suy yếu, vọng khí thuật phía dưới, đó có thể thấy được, trên người của nàng, có hắc sắc tà khí mọc lên, mấy thứ này đều là phát ra từ sâu trong linh hồn gì đó, có thể khẳng định là, hiện tại, tại của nàng linh đài ở chỗ sâu trong khẳng định có những thứ khác tồn tại thậm chí đến sau cùng nguyễn huỳnh ánh linh hồn cũng sẽ bị ma diệt sạch sẽ mà cái kia tên tà ác sẽ hoàn toàn chiếm thân thể của hắn cái tình huống này khiến dương đình có chút buồn rầu lưỡng cái linh hồn đều ở đây linh đại ở chỗ sâu trong hắn căn bản không có năng lực nói cách khác thuốc thủ vô sách còn như thầy thuốc kia nói hoàn toàn liền là đánh dám dựa vào chính cô ta căn bản không khả năng vì sao hiện tại phải áp dụng hành động không phải vậy Đợi được những sinh khi đó toàn bộ tan hết thời điểm, đúng vậy tên ma quỷ kia hoàn toàn chiếm lĩnh thân thể của hắn thời điểm. Có phương pháp gì khẩn trương nói, đừng nét mực, ta không phải còn có nhiều như vậy gửi ngân hàng sao. Lao tử không kém đạo nghĩa điểm, ngươi nói là được. Dương Đình có chút không nhịn được nói. Hệ thống nghe được Dương Đình lời nói, sau đó, bật người dựng thẳng cái ngón tay cái. Nói ra, quả nhiên đủ hảo. Ta liền thích như ngươi vậy chủ ký sinh. Có khí phách. Còn bà nó. Cái này vô lương hệ thống khẳng định lại muốn làm thịt bản thân. Trưng 237, lại bị cái hố. Xét thấy ngươi y liệu năng lực quá mức hạ cấp, vì sao, ngươi bây giờ cần đem ngươi y liệu đẳng cấp thăng cấp đến nhị cấp mức độ. Đại khái cần phải hao phi 8.000 điểm đạo nghĩa giá trị. Hệ thống nghiêm trang nói. Cái gì, 8.000? Ta sơ cấp chỉ cần đạo nghĩa giá trị, hiện tại ngươi dĩ nhiên cho ta muốn 8.000, ngươi tại sao không đi thương à? Không có địa phương đoạn, không phải vậy, ta thật đi. Hệ thống vô sỉ nói rằng, 3.000, bán chỉ bán, không bán xong rồi. Dương Đình cũng tới tính khí, tiểu tử này ước đoán nghẹn đã lâu, sẽ chờ thật tốt làm thịt bản thân đây. Người trước không cần vội và cự tuyệt. Nhị cấp chữa bệnh thuật thế nhưng 20 điểm y liệu năng lực. Người suy nghĩ một chút, người 6 điểm y liệu năng lực, chữa tốt bao nhiêu người. Lại đạt được bao nhiêu đạo nghĩa giá trị hội báo nếu như y thuật lại thăng một cấp, sau đó, trị bệnh cứu người, lấy được đạo nghĩa giá trị sẽ càng nhiều. Đây là một loại lâu dài đầu tư, ngươi không lố lã. Nghe nói như thế, Dương Đình cảm giác còn có chút đạo lý, thế nhưng vẫn như cũ cảm thấy 8 ngàn quá đắt. 4 ngàn, không thể nhiều hơn nữa. 4 ngàn, không không không. 4 ngàn quá thấp, bán sỉ cũng mua không được. Nghe nói như thế, Dương Đình mất trật tự. Ý liệu năng lực là phê gởi tới. Cái này đặc biệt sao rốt cuộc là cái gì hệ thống A? Ngươi cho. Nữa thêm giờ, ta cật điểm khuy, bán cho ngươi tính. Cái kia hệ thống một bộ thương phiến khẩu khí nói rằng. Bốn ngàn ngũ. Không thể nhiều hơn nữa. Ngươi người này làm sao như thế không lanh lẹ. Một cái đại lao ra, đàn bà chít chít, để cho ngươi thêm một chút, ngươi liền thật thêm một chút. Năm nghìn không trả giá, muốn thì muốn, không nên xong rồi. Hệ thống như bức hò hét nói rằng. Dương Đình khóc. Tiêu Hiệp. Tiêu Hiệp. Ta muốn tố cáo tên hốn đản này thương ra. Các ngươi nhanh đưa hàng này lôi đi. Đáng tiếc, Tiêu Hiệp không quản được việc này. Sau cùng, Dương Đình vẫn là lấy 5.000 đạo nghĩa giá trị thành giao. Đinh một tiếng, Dương Đình cảm giác trong đầu nhất đạo thanh thúy thanh âm vang lên, sau đó, tại nơi khống chế bằng giữa, liền thấy mình ý liệu năng lực để thăng tới nhị cấp mức độ. Ý liệu năng lực đạt được 20. Mặc dù đối với lập tức tiêu hết 5.000 điểm đạo nghĩa giá trị rất nhức đối, thế nhưng, đồng dạng đối với sau khi thăng cấp ý liệu năng lực ôm có rất lớn chờ mong. Lần trước 6 ý liệu năng lực đã rất nghịch tiên, lần này không biết rõ làm sao dạng. Sau đó, liền hướng nguyệt oánh oánh trên người nhìn lại. Thế nhưng, sau khi xem xong, hắn nộ. Ý liệu độ khó dĩ nhiên vượt lên trước 20. Hiện tại vẫn như cũ không nhìn thấy bờ. Cái này bốn hệ thống lửa gặt mình. Không phải nói học nhị cấp ý thuật sau đó, liền có thể trị hắn sao. Làm sao hiện tại, bản thân vẫn là thuốc thủ vô sách. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Không nên kích động. Hệ thống hướng về phía Dương Đình nói rằng. Cái bệnh này dĩ nhiên không phải ngươi học nhị cấp ý thuật sau đó bật người liền có thể trị, không nói gạt người, dựa theo người địa cầu các ngươi thuyết pháp, nàng như bây giờ một dạng, đã là một hoạt tử nhân, nếu như không phải trong cơ thể còn có cái kia âm tà chi vật đang khống chế thân thể, sợ rằng nàng bây giờ đã chết. Thật có nghiêm trọng như thế? Dương Đình hồ nghi nói. Thiên chân văn sắc. Hệ thống bình tĩnh nói. Vậy ngươi còn nói ta muốn học tập y thuật mới có thể trị tốt nàng. Ngươi đây là gạt ta tiêu phí. Ngươi lời nói này thì không đúng. Ta nơi đó có lựa ngươi học tập y thuật, quả thực chỉ học tập y thuật mới có thể, không phải vậy ngươi làm sao chữa nàng? Hệ thống một bộ vô lại su thế nói rằng. Nhìn thấy Dương Đình nổi giận, nhanh lên nói lần nữa. Nhưng mà, chỉ có cái này y thuật vẫn là lại không được, nói thật cho ngươi biết, muốn trị liệu nàng, không có 50 điểm ý liệu năng lực là không được. Cái gì 50 điểm? Ngươi đủ ngày cái hô ta. Dương Đình khí trong lòng tiêu to. Không nên Vương. Hệ thống chứng kiến Dương Đình lập tức nhảy bắn lên lập tức Viễn Hoa ra một ông lão dáng dấp, gỡ cùng với chính mình trỏm dâu bạc phơ nói rằng: đơn thuần dựa vào ý thuật nhất định là không được tích. Thế nhưng nếu như có thể tương đạo thuật cùng ý thuật kết hợp lại, liền khẳng định không thành vấn đề. Đạo thuật, đạo thuật ta có a. Dương Đình nói rằng: lại. Hệ thống trong ánh mắt của hiện lên một kia chẳng đáng. Chỉ ngươi Na Na điểm công phu nghèo cào có thể làm gì? Ngươi nói thuật đẳng cấp quá thấp, được đề thăng. Có thể trong học tập cấp đạo thuật. Nghe nói như thế. Dương Đình ngửi được nồng nặc mùi âm u Trên người mình vốn là hơn một vạn điểm đạo Nghĩa giá trị Thằng ngãi này lại là để cho mình học đạo thuật Lại là học y thuật Rõ ràng cho thấy tại để cho mình tiêu phi a. Học tập xong đạo thuật Là có thể trị liệu nàng sao Lần này Dương Đình nhiều tưởng tượng Trực tiếp hỏi Không muốn lại hàm hàm hồ hồ bị lừa. Đương nhiên Không thể Hệ thống gọn gàng làm nói Ông này ngươi đặc biệt sao quả nhiên không thành thật Lao tử không chơi Không chơi sẽ không chơi. Hệ thống lần này vô cùng dứt khoát nói. Dương Đình há hốc mồm. Hắn đây mụ thật vất vả biến thành phú hào, ở trước mặt hắn có điểm tôn nghiêm, thằng ngãi này hiện tại lại bắt đầu cho mình chơi xấu. Ngươi đây là thánh nhân hệ thống sao? Ta xem ngươi là lưu manh hệ thống, vô lại hệ thống còn tạm được. Hắn muốn đánh cuộc khí không chơi. Thế nhưng, Dương Đình không thể a. Mắt thấy ngươi thoái gánh sẽ không được, bản thân nếu như khoanh tay đứng nhìn, thật là thái hỗn đản. Được rồi, ngươi nói Đổi lấy trung cấp đạo thuật sau đó, còn có thăng cấp ý thuật sau đó, còn muốn làm gì? Ngươi lập tức nói cho ta rõ, ta cũng tốt làm chuẩn bị. Dương Đình lần này không muốn sẽ cùng hắn cái cỏ. Nhìn thấy Dương Đình chịu thua, hệ thống mới lại thi thi nhiên trở về. Cười gian một tiếng, nói ra, kỳ thực hai thứ này sau khi chuẩn bị xong, ngươi chỉ cần lại lục loại thoang cái kho số liệu, từ đó tìm ra một loại phương pháp là tốt rồi. kia, Cái kia siêu tác kho số liệu, miễn phí sao? Dương Đình hỏi, đương nhiên, không miễn phí, nhiều lắm thiếu. Dương Đình tâm thần bất định mà hỏi, hắn hiện tại cảm giác mình liền giống như trước bản thân sinh bệnh vào y viện giống nhau, tình huống gì cũng không biết, chỉ có thể tùy hắn tùy tiện làm thịt. Đem nhị cấp y thuật cùng trung cấp đạo thuật kết hợp phương pháp, tuy nhiên đẳng cấp không cao, thế nhưng đối với với ngươi bây giờ mà nói cũng là rất huyền diệu đồ vượng. Vì sao, tốn hao hơi chút đắt một chút như vậy? Dương Đình trong lòng một lộ bộ, tiếp tục hỏi đắt một điểm là bao nhiêu? Đại khái muốn một, một vạn điểm đạo nghĩa giá trị chứ? Cái gì một vạn? Ồ thảo. Chỉ là tuần tra thoáng cái, sẽ một vạn điểm đạo nghĩa giá trị, ngươi cũng quá cái hố. Ngươi có phải hay không cảm thấy lao tử dễ khí dễ? Dương Đình không vui nói. Không có. Không có. Tuyệt đối không có. Nào có khi dễ tốt chủ. Ngươi là của ta y thực phụ mẫu A. Hắc hắc. Hệ thống cười gian hai câu nói rằng. Quá đắt. Dương Đình nói rằng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Cái này tuần tra hệ thống đã vượt qua ta phạm vi năng lực, không có một điểm giảm giá dư địa Hệ thống bất đắc dĩ nói. Ta muốn là thăng cấp trung cấp đạo thuật nhiều lắm thiếu đạo nghĩa giá trị. Dương Đình hỏi. Được tám thiên, ngạch. Không. Sáu ngàn, chỉ cần sáu ngàn là được. Cái kia hệ thống hướng về phía Dương Đình nói rằng. Vốn có muốn nói tám ngàn, thế nhưng, tám ngàn thực sự nhiều lắm, sợ Dương Đình lập tức có chút không chịu nhận. Vì sao? đã nói 6.000 chương 238 thêm vào có một đại phúc lợi 6.000 ngươi đặc biệt sao đây là muốn giết chết ta tiết tấu a ta thăng cấp trung cấp đạo thuật muốn 6.000 tuần tra hệ thống muốn một vạn lại tăng cấp sơ cấp y thuật còn muốn năm nghìn điểm đạo nghĩa giá trị ta tổng cộng mới bao nhiêu tổng cộng mới hai vạn ngươi bây giờ muốn cho ta lập tức hao hết sạch đúng hay không a ngươi một cái khốn kiếp hệ thống ta đều là người văn minh nói tới nói lui không cho phép mắng chửi người a Ngươi một cái khôn kiếp. Ngươi một cái khôn kiếp. Ngươi một cái khôn kiếp. Lao tử liền mắng ngươi. Ngươi có thể trách tích. Dương đình tức giận nổi trận lôi đình. Ngạch. Được rồi. Xét thấy ngươi còn chưa trở thành thánh nhân, ta liền tạm thời không tính toán với ngươi. Tổng giá trị 2 vạn 1, ta liền bớt cho ngươi, 2 vạn tính. Vừa lúc ngươi bây giờ còn có 2 vạn lẻ 086, ta cho ngươi 86 ẩn dấu. Ta tạo. Ngươi đặc biệt sao thực sự là? Được. Ngươi có dũng khí. Dương Đình tức giận đến mức cả người run run, lại dĩ nhiên không có chiêu, hệ thống này quá đặc biệt sao bấy cha. Ta là hệ thống, ta không có loại. Hệ thống dĩ nhiên vẻ mặt thành thật nói rằng, ta thảo. Cuối cùng, Dương Đình chém tới 1 và 8, lưu 2.000 F đấy hòm. Chứng kiến tài khoản của chính mình lại khoảng không, trong lòng đều đang dì máu. Bị hệ thống cái hố một bả, trong lòng rất là phẫn nộ. Của nàng loại tình huống này chuyển biến tốt nhất đến chúng ta nước Mỹ. Tại nơi đó có thể thụ tốt nhất toàn thế giới giám hộ, như vậy có thể tăng khôi phục tỷ lệ, nếu như là tại các ngươi hoa hạ, thứ cho ta nói thẳng. xác suất sẽ lần thứ hai bị giảm nhỏ hơn một nửa. Sơ tí phân đỡ nâng kính mắt nói rằng, Ừ, ngươi thật xa đã chạy tới trang bức, kết quả không có gì cả xem trọng, một điểm chuyển biến tốt đẹp cũng không có, chúng ta không có cửa trách ngươi, ngươi nên cảm tạ trời đất, còn đặc biệt sao ở nơi này trang bức? Không ai ngăn cản ngươi, ngươi trang bức trang bị nghiện đúng không Mở miệng ngậm miệng các ngươi nước Mỹ. Các ngươi nước Mỹ. Không có hoa hạ, nơi đó có ngươi Ở ngoại quốc 2 năm liền quên mình là người nào đi. Dương Đình Vốn cũng không thoải mái. Kết quả sau khi tỉnh lại, liền nghe được cái này nữ nhân còn ở nơi này mù bi bi, nhịn không được phát hỏa. Nguyễn Tổng, thỉnh vị này thô lô nam sĩ đi ra ngoài. Bằng không, ta đem cự tuyệt lần thứ 2 tiếp tục trị liệu. ngươi còn cự tuyệt trị liệu. ngươi còn có thể chữa trị sao? ngươi có bản lĩnh trị liệu sao? Ngươi chữa bệnh chữa khỏi không? Dương Đình cười lạnh một tiếng, khinh thường hỏi ngược lại. Đây là một cái thế giới tính nan đề, ngươi có biết hay không? Một vị phản vấn, chỉ biết cho thấy ngươi vô tri. Ta không muốn cùng ngươi cái này đối với y học không biết gì cả người thảo luận cái đề tài này. Sơ tí phần ngẩng lên nàng ấy trắng như tuyết cằm, hướng về phía Dương Đình cười lạnh chào phúng. Ở trong mắt của nàng, Dương Đình căn bản không có cùng nàng tư cách nói chuyện. Cái này thô lỗ nam tử, cái này ăn mặc rất không có phẩm vị nam tử. Nàng lười nói chuyện cùng hắn. Nguyệt Nhược Hàn nghe nói như thế, nhãn thần phát lệnh, hướng về phía sở tí phần nói ra, sở tí phần tiến sĩ, xin ngươi chú ý lời nói của mình, hắn là bằng hữu của ta. Xin ngài nói chú ý. Nguyệt Tiểu Thư, xin ngài tha thứ ta trắng ra, ta nói chuyện, không giống người hoa các ngươi lúc nào cũng quanh co lòng vòng. Sở tí phần ngẩng đầu lần nữa trực bạch nói rằng, Nguyệt Nhược Hàn sắc mặt tâm hàn, còn muốn nói nữa, lại bị Dương Đình ngăn cản. Ngươi nói ta vô chi. Ngươi nói ta đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Dương Đình cười. Ta đây để ngươi xem một chút, ta đây cái không biết gì cả ngươi, là thế nào dùng trung ý chữa cho tốt, trong mắt ngươi hay là thế giới tính nan đề. Dương Đình nói rằng. Ngươi. Dùng trung ý kìa. Đúng vậy này ăn chút bị quốc gia các ngươi lũ cấm không chỉ mánh khóe bịp người sao. Vật này, tại chúng ta nước Mỹ là bị mệnh lệnh cấm chỉ được sở tí phần cười lạnh một tiếng nói rằng, tùy sau đó xoay người hướng về phía Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Nguyệt Tiểu Thương, ngươi nghe được sao? Hắn cần cái loại này bị các ngươi xưng là thuật lừa gạt tạc kỹ, đi cứu chữa bệnh người. Sơ tí phân phản trào phúng. Nếu như hắn thực sự muốn làm như vậy, ta tin tưởng hắn. Nguyệt Nhược Hàn cố định nói. Nghe được câu này, sơ tí phân ngẩn người một chút, tùy rồi nói ra, các ngươi thực sự là không thể nói lý. Sơ tí phân xoay người liền muốn rời đi, thế nhưng, sau đó, thì có dừng chất lại. Ngươi tại sao còn chưa đi? Dương Đình hỏi. Ta phải ở chỗ này nhìn, ngươi rốt cuộc làm như thế nào đi lửa gạt. Sơ tí phần nói rằng, ngươi nghĩ xem, vậy thì trận to ánh mắt của ngươi thấy rõ ràng. Dương Đình nói rằng, lập tức, liên thông hệ thống, tra được chưa? t e r u i e n t trà tim đen đu ám U-I-V-N chờ một hồi. Hệ thống âm thanh truyền đến. Mẹ nhà nó, ngươi cũng thời khắc mấu chốt cho ta như xe bị tuột xích. Đây nếu là mất mặt, khả năng liền vứt xuống quỷ vậy đi. Dương Đình nói rằng, yên tâm, chất lượng vượt qua, tín dự cam đoan. Cam đoan sẽ không để cho người thất vọng. Hệ thống tiện tiện âm thanh truyền đến. Một hồi nữa, ngươi trả thế nào bất động. Chẳng lẽ là muốn dùng ý niệm chữa bệnh sao? Dũ lì hướng về phía Dương Đình đùa cợt nói đạo. Câm miệng. Dương Đình quát lạnh. Cái này quát lạnh một tiếng tuy nhiên dùng là tiếng hoa, thế nhưng khí thế kia lại đem cái kia rủ lì cho dọa cho giật mình. Thiên kia rốt cục thành thật. Hừ. Hắn đây là thẹn quá thành giận, đợi lát nữa liền sẽ lộ ra chân tướng. Sơ tí phần khỏe miệng đùa cợt một cười nói. Rốt cuộc thật là không có. Dương Đình không khỏi có chút lo lắng hỏi. Được, lập tức được. Ngươi nếu như sẽ không lại cho ta chuẩn bị cho tốt, ta cần phải hủy bỏ giao dịch. Dương Đình uy hiếp nói. Ngậy. Lập tức. Được. Hệ thống cao hứng nói rằng. Sau đó hệ thống xuất hiện lần nữa, hướng về phía Dương Đình nói ra, làm tương lai thánh nhân, muốn kiên nhẫn một chút. Ít nói nhảm, khẩn trương cho ta xem, rốt cuộc là làm sao cứu chị, nếu như chị không hết, ta liền lên tố. Dương Đình nói rằng, khẳng định chữa thật tốt. Hệ thống nói rằng, sau đó, lại một khuôn mặt cười ra nói, chẳng những có thể chữa thật tốt, còn có quá mức phúc lợi đây. Quá mức phúc lợi. Dương Đình nghe lông mày không có não lời nói, có chút buồn bực. Đúng a, Cái này mấy ngàn điểm đạo nghĩa giá trị ngươi hoa cũng không an. Đây chính là đại phúc lợi. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ đại phúc lợi. Hệ thống một bộ bị ổi đại thúc biểu tình, hướng về phía Dương Đình tê mi lộng nhãn. ngươi đặc biệt sao đừng nói nhảm, khẩn trương đem vật kia cho ta đi. Dương Đình nói rằng. Sau đó, liền nghe được hệ thống cười hắc hắc. Sau đó, trong đầu của mình đinh một tiếng, nhiều một đại bộ tin tức. Chính cứu trị phương pháp. Lợi dụng y thuật cùng đạo thuật dùng chung, đem không thuộc về thân thể cái kia thì ra là linh hồn xua đuổi đi ra. Thế nhưng, chứng kiến sau cùng đi phủ thời điểm Hắn sừng sốt. Miệng há hốc hồi lâu, có chút giở khóc giở cười. Đây chính là tên khốn kia hệ thống nói phúc lợi. Đây là phúc lợi sao? Đây là thai hỏa A. Dương Đình từ trong óc giải thoát đi ra. Tiến sĩ, chúng ta đi thôi. Gia hỏa đúng vậy tại giả thần giả quỷ. Chúng ta không có ở nơi này lãng phí nhiều thời giờ như vậy. du ly hướng về phía sở tí phần nói rằng. Sở tí phần lắp đầu, nói ra, không. Ta muốn nhìn tận mắt hắn tự thực các quả. Sau đó cười hướng về phía rủ lì nói ra, ngươi không cảm thấy xem một cái tự đại người hoa sau cùng thất bại tại trước mặt ngươi, là một chuyện rất thú vị tình sao. Chương 239, không, không phải, đều không phải là, đi thôi, đi vừa lúc, lao tử còn thích để cho ngươi thấy thế nào. Nghe được rủ lì lời nói, dương đình thầm nghĩ. Thế nhưng, nghe được sở tí phần lời nói sau đó, hắn canh tức đến gần thổ huyết. Hắn muốn chỉ đợi sở tí phần mũi mắng nàng, ngươi có nhân tính hay không. Ngươi tại sao có thể như vậy? Trong thân thể của ngươi, chạy thế nhưng ta người hoa huyết. Ngươi làm sao như thế ngóng trông ta hoa hạ không may. Thế nhưng, hắn không có. Hắn không nói gì. Như thế nào đây? Có nắm chắc không? Nguyệt Nhược Hàn nhìn Dương Đình tâm thần bất định mà hỏi. Nếu như không có nắm chắc, nói không chừng thật muốn suy nghĩ sở tí phần kiến nghị, đem muội muội của mình chuyển tới nước Mỹ đi. Có chút chắc chắn. Tuy nhiên, trị liệu thời điểm, ta hy vọng người càng ít càng tốt. Dương Đình hướng về phía Nguyệt Oanh Anh nói rằng, Ừ, tốt. Ta có thể chờ ở bên ngoài đợi. Nguyệt Nhược Hàn nói rằng, chứng kiến Nguyệt Nhược Hàn không yên tâm thần sắc, Dương Đình vừa cười vừa nói, ngươi có thể ở bên trong nhìn, thế nhưng muốn giữ yên lặng, Thực sự có thể. Nguyệt Nhược Hàn cao hứng hỏi. Ừm. Dương Đình gật đầu. Nguyệt Nhược Hàn đại hỉ. Sau đó, liền hướng về phía sở tí phần nói ra, nếu như ngươi không có chuyện gì, cũng chờ ở bên ngoài đợi đi. Ngươi sợ ta trước mặt mọi người vạch trần ngươi sao? Sơ tí phần vốn có không thể nói là, thế nhưng, chứng kiến Dương Đình muốn đuổi đi bản thân, không khỏi cũng càng thêm hắn đúng vậy phiến tử, vì sao? Dương Đình không cho nàng xem, nàng còn hết lần này tới lần khác dũng cảm đầu. Ngươi nguyện ý ở bên cạnh nhìn cứ nhìn, hay nhất cho ta an tĩnh một chút, không nên kêu la ôm sòm. Dương Đình hướng về phía nàng nói rằng, hắn hành y thời điểm, kiên kỵ nhất đúng vậy trên đường bị người cắt đứt, nhất là cách làm thời điểm, càng phải như vậy tới cho các ngươi trợ ở bên ngoài đi. Dương Đình hướng về phía hai vị trợ thủ nói rằng. Sau đó, liền hướng về phía Nguyệt Nhược Hàn nói ý nghĩ của chính mình. Nguyệt Nhược Hàn sau khi nghe xong, sững sờ, sắc mặt có chút cổ quái, nhìn Dương Đình biểu tình, không có gì thay đổi sau đó, mới tính yên tâm. Sau đó hỏi ngươi. Bao nhiêu năm chắc? Chí ít 70% đi. Chứng kiến Nguyệt Nhược Hàn sững sờ, trong lòng không khỏi cũng có chút xấu hổ, dù sao, phương pháp trị liệu quá lưu manh. Được ta tin tưởng ngươi. Nguyệt Nhược Hàn thần sắc kiên định nói rằng. Cảm ơn. Dương Đình gật đầu. Sau khi đi vào, liền đem tất cả rèm cửa sổ cho toàn bộ tạo nên. Sau đó, hướng về phía Nguyệt Nhược Hàn cùng cái kia sở tí phần nói ra. Một hồi, vô luận ngươi thấy cái gì đều chớ có lên tiếng. Nếu tiến đến, trừ phi ta trị liệu hoàn tất, không phải vậy không thể trên đường lý khai. Ngươi trước đi thoang cái vê đút cửa đi. Thời gian lâu lắm, ta sợ ngươi thẻ ra quần. Dương Đình hướng về phía Sở Tí Phần nói rằng: "Nghe nói như thế, Sở Tí Phần sửng sốt, lập tức sắc mặt đỏ bừng, kém chút nhỏ máu. Dù sao ngươi có bệnh tiểu đường." Dương Đình nhàn nhạt, nhạt nói tiếp. Vốn có giận dữ Sở Tí Phần, nghe được câu nói sau cùng như bị sét đánh. Tuy nhiên, sau đó lại bình thản trở lại. Hắn có bệnh tiểu đường sự tình, mặc dù không có đối ngoại công khai, nhưng cũng không phải là cái gì đại bí mật. Lúc này bị cái này Tô Lô nam tử nói ra, để cho nàng cảm rất rất phẫn nộ nhưng vẫn là thành thành thật thật đi phòng vệ sinh ngạnh ta cũng đi xuống Nguyệt nhược hàn sắc mặt có chút mất tự nhiên nói rằng chờ bọn hắn sau khi trở về dương đình liền đem chuẩn bị song chu sa lá bừa toàn bộ lấy ra bắt đầu ở trong phòng cách làm đúng hắn phải ở chỗ này bày trận phong ngứa cái kia âm tà lúc đi ra bạo khởi đả thương người nhìn dương đình xuất ra chấn hồn chùng ở không ngừng lay động không ngừng khiêu vũ trong miệng còn không ngừng nhớ kỹ một ít tối nghĩa khó hiểu âm tiết, đừng nói là sở tí phần, đúng vậy Nguyệt Ngực Hàn, lúc này cũng là gương mặt nghi vấn, đây không phải là nhảy đại thần a, nàng có thể tiếp thu trong sao, có thể tiếp thu bát tự đoán mệnh, lại vô pháp tiếp nhận nhảy đại thần, hơn nữa cái này nhảy đại thần niệm kinh tụng nguyên rủa, nàng thỉnh quá, căn bản không dùng, hiện tại Dương Đình lại đem chiêu này ra, cái này làm được hả? Lúc đó muốn nói, tiểu muội lần này hữu kinh vô hiểm, thế nhưng Hiện tại cũng đã như vậy, ở đâu là hưu kinh vô hiểm. Chứng kiến loại tình huống này, trên mặt vừa mới bước lên hy vọng, lần thứ hai phủ đầy ưu sầu. Mà cái kia sở tí phần, còn lại là khỏe miệng khẽ động, hiện lên một kia chẳng đáng cùng chào phúng, nhất là chú ý tới Nguyệt Nhược Hàn biểu tình biến hóa sau đó, loại này chào phúng trở nên càng thêm rõ ràng. Ta xem ngươi như thế này kết thúc như thế nào. Sở tí phần nói đều. Sau 10 phút, Dương Đình rốt cục thi pháp hoàn tất, cầm trong tay lá bùa toàn bộ dán tại vị trí yếu. Một cái trận pháp nhỏ rốt cục bố trí xong. Sau đó, Dương Đình liền đem trấn hồn trung thu. Bắt đầu đi từ từ hướng Nguyệt Oanh Oánh. Lúc này, nàng nằm thẳng ở trên giường, thoạt nhìn rất là suy yếu. Dương Đình chậm rãi đi tới bên giường, sau đó, từ từ vạch trấn đắp tại nàng chăn mền trên người. Hắn muốn làm gì? Sơ tí phần nói rằng. Thế nhưng, vừa mới nói xong, liền thấy Dương Đình đống nhiên xoay người, ánh mắt như kiếm, đâm tới. Giờ khắc này, Sơ tí phần cảm giác mình bị một con sói cho để mắt tới, toàn thân không nhịn được dùng mình một cái. Có một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Nàng lần đầu tiên phát hiện, hóa ra một người ánh mắt cũng có thể như vậy khủng bố. Sau đó, hãy ngoan ngoãn ngậm miệng. Thế nhưng, vừa mới an tĩnh lại, nàng kem chút lại kêu thành tiếng. Chỉ thấy nam tử kia, tay nắm cửa đặt ở Nguyệt Thoáng Ánh trên y phục, hắn, hắn tự cấp nàng cởi quần áo. Nguyệt Thoáng Ánh mặc chính là tơ tam áo ngủ. Lúc này, Dương Đình từ từ đem bàn tay đến của nàng trên nút thắt, trong suốt giống như là ngọc thạch nút buộc bị từng cái mở ra, vốn có giữ chặt ý phục, hiện tại có chút chảy xuống, da thịt trắng non bạo lộ ra, mỹ đích khiến người ta có chút hít thở không thông, mà nguyệt nhược hàn còn lại là ở bên cạnh nhìn biểu tình đạm nhiên. Thế nhưng chăm chú vọt lên nằm đấm, thì hoàn toàn bán đứng nội tâm của nàng. Muội muội tuy nhiên tùy tiện, thế nhưng một cái cực kỳ truyền thống, bảo thủ người, bình thường ngay cả váy ngắn cũng không mặc. Lớn như vậy, cũng chưa từng có cùng nam tử xa lạ tiếp xúc gần gũi quá, chớ đừng nhắc tới loại này bị nam tử cởi quần áo từng trải. Nàng vốn có nghe được phản ứng đầu tiên đúng vậy cự tuyệt. Không có chút lý do nào cự tuyệt. Thế nhưng, khi nàng nhìn thấy Dương Đình chân thành ánh mắt, tinh khiết nhãn thần, nàng giao động. Không biết vì sao, chứng kiến hắn, liền có một loại không rõ tín nhiệm. Vì sao, lúc này, cho dù Dương Đình cách làm đã phá vỡ của nàng truyền thống, của nàng nhận thức, thế nhưng, nàng vẫn như cũ tuyển chọn tính thủ tuyển chọn tin tưởng. Áo hoàn toàn bốc ra, hoàn mỹ trên thân, nằm ở trên giường, nhìn sơ tí phần cũng là một trận thắng phủ. Đây là một cái mỹ nữ, một cái tuyệt thế mỹ nữ. Bất kỳ một cái nào nam tử thấy sau đó, đều có thể điên cuồng. Không. Không phải bất kỳ một cái nào, chỉ ít trước mắt cái này đang ở cho nàng từ từ cởi y phục xuống nam tử còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Không có điên cuồng. Đâu chỉ là thanh tỉnh, nhất định chính là tĩnh tao đáng sợ. Một cái như vậy mỹ nữ... Lạng lặng nằm ở trên giường, mặc hắn tởi quần áo, thế nhưng, ánh mắt của hắn, thủy chung trầm tĩnh như nước, không được bất luận cái gì một điểm sóng lớn, thật giống như, thẳng ở trước mặt hắn là một cái cuốn đúc. Sơ tí phần lần đầu tiên đối với Dương Đình biểu hiện ra một loại nhìn thẳng vào. Lần thứ hai dò xét hắn một phen, vẫn là trầm tĩnh. Không có bất kỳ một điểm tâm tình chập chờn. thậm chí, ngay cả cánh tay kia, đều rất trầm ổn, không một chút rung động. Như nhau ánh mắt của hắn, không hề bận tâm. Đối mặt mỹ nữ như thế, đối mặt như vậy động nhân mỹ nữ, đối mặt như vậy nằm ở trên giường, mặc hắn định đoạt mỹ nữ. Lẽ nào hắn thực sự tâm như chỉ thủy? Lẽ nào hắn thực sự ngồi trong lòng mà vẫn không loạn? Lẽ nào hắn thực sự bằng chân như vậy? Thế gian tại sao có thể có như vậy nam tử? Lẽ nào hắn là liếu hạ huệ? Lẽ nào hắn là chân quân tử? Còn là nói, hắn là quên giới tính, quên hết mọi thứ, trong lòng chỉ nhân tâm, chỉ có bệnh nhân, đạt được tối cao tâm cảnh bác sĩ. Không. Không phải. Đều không phải là. Hắn là cái cơ sở lão. Hắn nhất định là một cơ lão. Sơ tí phần trong lòng định hô lớn. Trưng 240, lấy huyết vẽ bùa. Sơ tí phần vẻ mặt bình tĩnh phán định. Người kia chứng kiến mỹ nữ dĩ nhiên không có một chút phản ứng. Không phải cơ lão là cái gì. Lúc này, nếu để cho Dương Đình biết ý tưởng của nàng, nhất định sẽ bật người thổ huyết bỏ mình. Cơ lão. Hắn nghe nói qua lưu manh, vô lại, đại hiệp. Có thể là lúc nào bị người xưng quá cơ lão. Tuy nhiên, hắn lúc này, bất chấp người khác đang suy nghĩ gì. Bởi vì, tâm lý của hắn cũng đang làm kịch liệt dây rủa. Đối mặt một mỹ nữ, đối mặt một cái mỹ nữ như thế. Hắn tuy nhiên bị năng lực phong ấn. Nhưng là lại không có bị phong ấn rơi. Càng không có bị phong ấn tính thú. Hiện tại, nhìn như thế một thân thể hoàn mỹ bày ở trước mặt mình, hắn cảm giác khô miệng khô lưỡi, Tận lực tránh cho bản thân biểu hiện ra cái gì không thích hợp cùng dị dạng. Tận lực biểu hiện tự nhiên bình tĩnh, thế nhưng, trong nội tâm cũng đã phiên giang đảo hải. Quá khó khăn. Thật sự là quá khó khăn. Hắn cảm giác khát nước, cảm giác mình muốn uống thủy. Muốn uống xô lớn thủy. Thế nhưng, nhưng bây giờ không thể ngừng hạ. Trận pháp đã bày. Hắn không thể thất bại trong căng tấp. Hơn nữa, nếu như ngay cả trước mắt cửa ải này đều quá không, dưới đấy lại làm như thế nào lộng? Hô! Ở khác người không biết dưới tình huống, thật dài thở ra một hơi. Dương Đình cuối cùng đem y phục của nàng cho nàng cởi hết sạch. Tuyệt đẹp thân thể liền thẳng tại trước mặt của mình, liền nằm ở trên giường, Dương Đình cưỡng chế lấy ra ánh mắt của mình, đồng thời một lần lại một lần cho mình niệm tĩnh tâm chú. Quá đã lâu mới tính bình tức trong lòng, thế nhưng vừa mới chớp mắt, liền lại chứng kiến trắng nõn, có thể nói thân thể hoàn mỹ. Rầm rầm rầm. Hắn cảm giác lòng của mình nhảy đều phải ra tốc. Tiếp tục như thế, đừng nói chữa bệnh, không đúng một hồi làm phép thời điểm. Còn có thể tẩu hỏa nhập ma đây. Chứng kiến Dương Đình trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, Nguyệt Nguyệt Hàn không khỏi cũng có chút bận tâm, mặc dù bây giờ không biết hắn làm cho những thứ này đều có ích lợi gì, thế nhưng trong lòng vẫn là là Dương Đình lo lắng. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như quả thực mệt chết đi. Có thể không mệt mỏi sao? Trước mắt quang lưu lưu nằm một đại mỹ nữ, còn phải giữ vương ôn hòa nhã nhặn. Đặt trên người người đó không phiền lợi a. Không biết niệm bao nhiêu lần tĩnh tâm chú sau đó, rốt cục trầm dãi tính hạ tâm lai. Bắt đầu lần thứ hai xuất ra chấn hồn trông, trong tay không được lay động dưới chân đạp bước cương. Mà trong miệng, còn lại là nói lẩm bẩm Lại đang nhảy đại thần. Sơ tí phần chứng kiến Dương Đình cách làm sau đó, không khỏi suy cười một tiếng. Mà Nguyệt Nhược Hàn cũng không khỏi có chút thất vọng. hắn thấy, cái này cùng mới vừa rồi không có bất kỳ khác biệt gì. Thế nhưng, sau đó, Dương Đình dĩ nhiên rảo phá ngón tay của mình. Hướng Nguyệt ánh ánh trên người sờ qua đi. Không, không phải sờ là điểm chỉ thấy cái kia căn bị hắn rảo phá ngón tay, lúc này ra bên ngoài rời chạy tiên huyết, thế nhưng hắn lại không một chút biểu tình. Sau đó, cầm ngón tay, điểm tại nguyệt hoánh ánh trên mặt. Đốt sau đó, ngón tay của hắn còn đang động. Hắn chợt bắt đầu tại nguyệt hoánh ánh trên mặt hội họa. Lấy ngón tay làm bút, lấy huyết làm mực, ở trên mặt vẽ tranh. Chuyện này, một màn này hù được Nguyệt Ngực Hàn, cũng hù được bên cạnh Sở Tí Phẩm. Tại một ít phim phóng sự giữa, các nàng thấy qua, tại một ít cổ xưa trong bộ lạc Sẽ thấy một ít có đồ đằng sùng bái người, sẽ ở trên mặt vẽ lên bản thân sùng bái đồ đằng, bọn họ đi qua phương thức này, đến thu được thần linh phù hộ. Thế nhưng, đây là nơi nào? Đây là Minh Châu, nơi đây không phải ban đầu bộ lạc, tại sao có thể có ở trên mặt dùng huyết hội hoạ? Hơn nữa, dùng còn là máu người. Lẽ nào cái này cơ lão là từ trong hốc núi chạy đến, muốn thông qua phương thức này, triệu hoán tổ tiên, đến cầu xin phù hộ. Quá buồn cười. Dương Đình vẽ rất tỉ mỉ, tinh khí ngưng thần. Nhãn thần chuyên chú mấy có lẽ đã quên bên ngoài, chỉ mình phụ lục đang đậu. Nhất bút vẽ xong, hành văn liền mạch lưu loát. Họa xong sau, liền thấy một cái phức tạp phù văn xuất hiện ở nguyệt oanh oanh trắng tinh trên trán. Phù văn kia có một loại rất đặc thù ý nhị, hơn nữa, là dùng ngón tay huyết tranh thành, có vẻ hơi quỷ dị. Thế nhưng, sau đó, Dương Đình lần thứ hai đưa ngón tay ra, hướng mặt khác một ngón tay lên lần thứ hai muốn qua đi. Lần này đổi thành ngón trỏ trái. Máu kia nhỏ đến tay trái đầu ngón tay sau đó đã bị Dương Đình thấm huyết lần thứ hai trên chán Nguyệt Thoáng Thoáng tiếp tục hoạ chứng kiến nói xong chứng kiến Dương Đình bộ dạng Nguyệt Nhược Hàn Rốt của biết đó là đang vẽ phủ tuy nhiên những thứ này đều cùng nàng nhận thức có chút sai lệch trước đây nghe vẽ bừa đều là dùng lá bừa phủ bút còn có chú sa máu gà các loại thế nhưng hắn lại dùng ngón tay thấm huyết trực tiếp tại người trên người vẽ bừa chuyện này thế nhưng chứng kiến Dương Đình bỏ công như vậy vẫn là hết sức cảm động sau một phút Tay trái ngón trỏ đã không hề tích huyết. Nguyệt Nhược Hàn cùng sở tí phần liền thấy Dương Đình mẩy nhíu lại mặt nhăn. Thế nhưng, sau đó, bọn họ hãy mở mắt to ra mà xem, chỉ thấy Dương Đình trong tay đột nhiên cầm lấy trên bàn chuẩn bị song châm dài đầu. Kim tiêm lanh lành, có chừng dài hơn một thước, châm chọc rất bén nhọn, ở dưới ngọn đèn hiện lên hàng quang. Những bộ phận khác cùng bình thường kim tiêm giống nhau, thế nhưng, chỉ có châm dài mảnh bộ vị, có chút làm người ta sợ. Hán muốn. sở tí phần cao mày hỏi. Loại này kim tiêm đều là dùng để pha chế rượu nước thuốc, thế nhưng, bây giờ lại bị hắn cầm trong tay. Nguyệt Nhược Hàn không trả lời nàng, sơ tí phân biết, bản thân không rõ ràng lắm, đối phương càng không biết. Dương Đình đem kim tiêm cầm vào tay sau đó, trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt, sau đó, bắt đầu vận khí, chập ngón tay như kiếm. Sau cùng, ở trên người mấy đại yếu huyệt điểm đi qua, phong huyệt cầm máu. Đúng, hắn muốn phong huyệt, đi qua điểm huyệt phương thức, đến thả chậm máu của mình tốc độ chạy. Chứng kiến Dương Đình ở Thanh có kỳ sự cầm ngón tay tại trên người của mình loạn đâm, sơ tí phần lần thứ hai cười, hắn cũng thấy qua hoa hạ địa ảnh, biết đây bất quá là biệu đặt đi ra dò người, trong thế giới hiện thật căn bản không có. Thế nhưng trước mắt người đàn ông này dĩ nhiên tại phòng theo trong phim ảnh đích tình tiết tại điểm huyệt, chuyện này, điều này thật sự là quá khôi hài. Huyệt vị thứ này, căn bản là người hoa bản thân đống dương bốc tạo nên, đang giải phẫu học thượng căn bản tìm không được. Nói cách khác cái này căn bản lại không tồn tại. Còn như bị diễn hóa tài năng như thần điểm huyệt kỹ năng, sơ tí phần càng cảm thấy chuyện hiếm. Hơn nữa, nhiều đưa tin tiết mục cũng đưa tin quá, tại Hoa Hạ, căn bản không có biết điểm huyệt người. Vì sao, lúc này, chứng kiến Dương Đình ở làm như có thật ở trên người loạn đâm, sơ tí phần cảm giác rất ngu xuẩn. Giống như là thời Trung Cổ tản trùy khả đức, tại quê cử kiếm, hướng về phía máy say gió khiêu chiến, bọn họ đều sinh hoạt tại thế giới của mình trong Thế nhưng đang ở sờ tí phần khinh thường thời điểm mặt của nàng mạnh nhân cả kinh nu cười trong nháy mắt đọc lại con mắt trợn tròn nàng nhìn thấy làm nàng kinh ngạc một màn chỉ thấy dương Đình tại toàn thân chút máu sau đó dĩ nhiên cầm châm dài đầu đối với tim của mình bẩn khoa tay múa chân đúng đúng vậy trái tim dường như đang nhìn xem rốt cục ở nơi nào chát tương đối khá ngu xuẩn ngu xuẩn ngu xuẩn hắn mặc dù không biết dương đỉnh sau đó phải làm cái gì Thế nhưng hắn biết, vậy khẳng định là quá ngu xuẩn hành vi. Trưng 241, trực tiếp dẫn lưu tâm đầu huyết. Dương Đình cầm cắm châm, tại chân thật chi nhạn dưới tác dụng, rốt cục cao nhất vị trí. Sau đó, dĩ nhiên, lại đem châm chọc đâm đi vào. Một màn này, đem sở tí phần cùng Nguyệt Nhược Hàn triệt để hù được. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Hắn không muốn sống sao? Dĩ nhiên đối với tim của mình bẩn kim kim, hắn biết mình buồng tim của mình huyết áp bao lớn sao? Dám ở phía trên kia đậu. Đây là muốn người chết được. Sơ tí phần nhịn không được đứng dậy. Học thức của nàng nói cho nàng biết, như thế một cây châm dài đâm đi vào, chắc chắn phải chết. Sau đó, muốn đi ngăn cản, thế nhưng còn có đứng lên, đã bị Nguyệt Nhược Hàn ngăn cản. Ta tin tưởng hắn. Nguyệt Nhược Hàn nói rằng, người tin tưởng hắn, người biết rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, biết khủng bố đến mức nào. Cầm trường châm đối với buồng tim của mình đâm xuống, biết có bao nhiêu đau, biết nguy hiểm cỡ nào. Biết không biết mình rốt cuộc đang làm gì. Thực sự là hồ đồ. Quá hồ đồ. Đó là trái tim. Không phải cánh tay. Không phải đại thối. Là thân thể của con người giữa ngoại trừ nao bộ, trọng yếu nhất bộ phận, cũng là tinh mật nhất bộ phận. Nơi này là có thể tùy tiện loạn động sao. Bây giờ lại muốn đối với nơi này động châm. Thực sự là vô tri, Quá vô tri. Vô luận hắn làm cái gì, ta đều lựa chọn tin tưởng. Nguyệt Nhược Hàn đè nén xuống nội tâm của mình khiếp sợ, lệnh nhật nói. Người đã không có thuốc nào cứu được, các ngươi đã không có thuốc nào cứu được. Người hoa thật ngu muội, Sơ tí phần kêu to. Thế nhưng, sau 20 phút, cái kia châm dài toàn bộ từ đi vào. Mà tưởng tượng tuyết lở chưa từng xuất hiện, tưởng tượng máu chảy đầy đất cũng chưa từng xuất hiện, có, chỉ Dương Đình ở lấy tay trận kim tiêm. Chứng kiến đây hết thảy, sơ tí phần triệt để sướng sốt. Từ ngoại bộ trực tiếp dùng châm dài, quân tới nơi bùng tim, dẫn lưu tim huyết. Ông trời của ta A, nàng ôm lấy tóc của mình quả thực đều nhanh muốn điên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đó là trái tim. Đây chính là trái tim. Bên trong mạch máu giao thoa ngang dọc, dập dạp. Có thể nói toàn thế giới tinh mật nhất hệ thống cấp nước, vô luận là loại nào bị thương, đụng tới trái tim đều chắc chắn phải chết, bởi vì nơi này mạch máu quá dày đặc, dày đặc đến hầu như một cái sợi tóc phát vết thương, đều có thể dẫn phát toàn bộ phạm vi lớn suất huyết bên trong. Nhưng là bây giờ. Hắn dĩ nhiên cầm châm dài, đối với tim của mình bận dẫn lưu. Đó là trái tim. Không phải hệ thống cung cấp nước uống. Sơ tí phần trong lòng hô to. Thế nhưng kỳ tích đang ở trước mắt. Dương Đình không có việc gì, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí ngay cả thống khổ kêu to cũng không có. Hắn không đau sao. Sơ tí phần chứng kiến Dương Đình cái dạng này, cảm giác mình tam quan đều phá vỡ. Một người tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy ung dung tại trong trái tim của chính mình động thủ? Lúc này, đừng nói là sợ tí phần, đúng vậy luôn miệng nói phải tin tưởng Dương Đình Nguyệt Được Hàn. Lúc này, đồng dạng là khiếp sợ há hốc miệng ba, nàng gắt gao che, e sợ cho thanh âm của mình quá quay nhiều đến hắn. Thế nhưng, loại tình huống này thật sự là quá làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Quá làm nàng cảm giác phá vỡ nhận thức. Nàng đồng dạng cũng là cao tài sinh, làm sao sẽ không rõ làm như thế nguy hiểm. Nhưng khi nhìn Dương Đình cái dáng vẻ kia, căn bản là thông thạo mở dạng, không có bất kỳ nguy hiểm, ngược lại rất nhẹ nhàng. Máu chảy ra, từ thật dài trong ống tiêm chảy máu đi ra. Máu tươi đỏ thẫm, thoạt nhìn rất là sáng rõ. Là máu người. Là thật mới mẹ máu người. Không phải làm giả. Không phải ma thuật. Đây là thật. Hắn dĩ nhiên tại dùng châm dài cuốn tới trong trái tim của chính mình khứ thủ huyết. Thế nhưng sau đó Dương Đình động tác càng đem hai người kinh ngạc đến ngây người. Hắn chẳng những lấy huyết, còn dùng tay trái tại thấm huyết túi đầu tại bệnh nhân trên mặt tiếp tục vẽ bùa. Sơ Tí Phần cùng Nguyệt Nhược Hàn chỉ cảm thấy một trận mao cốt tùng nhiên. Đây là người sao? Tưởng tượng một chút, cái kia hình ảnh. Thật dài kim tiêm ghim vào trong tim mặt, chỉ có một đầu còn ở bên ngoài kiều, mà hắn lại ở lấy tay thấm từ bên trong đi ra huyết, đang vẽ tranh. Huyết dùng xong, Dương Đình lần thứ hai chấm hướng kim tiêm, bên trong huyết, lần thứ hai giống như hồng mạc thủy mở dạng, từ bên trong chạy ra đến. Dương Đình lần thứ 2 lạnh nhạt lập lại không có thông khổ, không có kinh ngạc, chỉ bình thản, dường như đây là một việc rất chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng chỉ Dương Đình tự mình biết, hiện tại, tình huống của mình, kém xa bọn họ thấy tốt. Hắn che lại huyết đạo của mình, để cho mình huyết lưu trở nên chậm, thế nhưng cái này cũng chỉ là trở nên chậm mà thôi, vẫn như cũ có nguy hiểm rất lớn. Một ngày có sai lệch, tất nhiên gây nên trọng đại nguy hiểm. Còn có đây là tâm đầu huyết, đây là tâm đầu huyết, tâm đầu huyết, Mỗi người là nhân trên người nhất dương khí mười phần địa phương, gần với tinh huyết. Ngón tay trên đầu đã bị dùng xong. Chỉ có thể trực tiếp từ trong lòng lấy. Vẫn không thể hôn tạp còn lại huyết, vì sao chỉ có thể từ nơi buồng tim trực tiếp dùng châm dài dẫn lưu. Cái này còn thôi, hắn phải toàn thân toàn ý đầu nhập, tinh chuẩn tinh toán. Đi phủ phải hành văn liền mạch lưu loát, không thể trung gian dừng lại. Vì sao, hắn mỗi lần lấy lượng máu phải vừa lúc đủ bản thân hoàn chỉnh vẽ xong một cái phủ văn. Không phải vậy liên kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Đầu vẽ xong. Tiếp tục đó là cổ, vai. Sau đó, là ngực. Nguyệt oánh oánh vóc người tốt, nơi đó càng rồi rào, tức là hiện tại rất tiểu tụy. Thế nhưng, nơi này dường như không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau đó, Dương Đình liền đem ngón tay của mình lần thứ 2 đưa ra. Mềm mại. Đây là hắn xúc cảm, rất thoải mái. Xì xì xì. Máu của hắn từ trong ống tiêm chảy ra. Sơ tí phần hoảng sợ kêu to. Vậy ta đến một điểm mang ngươi ra bên ngoài tích ống tiêm, lúc này, giống như là muốn không khống chế được một dạng, muốn phun ra ngoài. ma nguyệt được hàn, đồng dạng chứng kiến, vẻ mặt lo lắng. Lúc này, Dương Đình trong lòng cũng là kêu to liên tục. Mới vừa rồi là tại nguyệt oánh oánh nơi đó vẽ bùa, hơi có chút tâm thần bất an, thì trở thành bộ dáng bây giờ. Máu kia từ trong ống tiêm chảy ra, tắt một chỗ. Mà vừa rồi bản thân vẽ tấm bùa kia văn, cũng thiếu chút nữa thất bại. Sợ hắn người đổ mồ hôi lạnh. Ngay sau đó không dám lại suy nghĩ lung tung, nhanh lên ổn định nỗi lòng, càng tại trên người của mình điểm vài cái sau đó, huyết lưu mới tính ngừng. Mà xem ga chải dường lên, đỏ thâm trình diễn miễn phí tiên huyết, dương đình vô cùng nhức đối. Đây không phải là máu heo, không phải áp huyết, là máu người A. Hơn nữa còn là máu người giữa chân quý nhất tâm đầu huyết. Đừng xem chỉ vẹn, vẹn vài dọn, thế nhưng. Đối với Dương Đình mà nói, cũng muốn tích góp từng tí một thật lâu khả năng sống ra như thế điểm ra đến. dừng lại ước chừng chừng một phút thời gian, mới tính đem mình ổn định lại, nhìn trên giường này là huyện chuyển thân thể. Dương Đình chỉ cảm thấy lỗ mũi nóng lên. Đó là máu mũi lưu không ra được, bịt. Sau đó, tiếp tục bắt đầu vẽ bùa, lần này vẽ bùa tốc độ nhanh hơn, còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh gấp đôi. Cho dù là thật lãng phí một ít tâm đầu huyết, cũng phải nhanh chóng đưa cái này phủ cho vẻ xong, không phải vậy. Rất dễ dàng lầm vào ma trướng, cho đến lúc này, nói cái gì liền đều muộn. Theo Dương Đình tốc độ càng lúc càng nhanh, phù văn từng cái bị vẽ xong Rốt cục trên thân vẽ xong ngay cả hai chân cũng vẽ xong Còn dư lại sau cùng nhất bút. Tại nơi giữa hai chân. Mặc dù Dương Đình biểu hiện đạm nhiên, thế nhưng, hiện tại cái này nhất bút, nhưng vẫn là trên mặt nóng hừng hực. Sau cùng, sắc mặt hung ác, tại Nguyệt Nhược Hẳn cùng sờ tí phần hai người ánh mắt khiếp sợ giữa, ngón tay hướng nơi đó hòa đi. Chương 242, âm hồn ra. Làm người cuối cùng phù văn hạ xuống, Dương Đình đã ra một thân đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Thật sự là quá mệt mỏi, chẳng những là thân thể mệt, tâm mệt mỏi hơn, tâm thần đã tiêu hao hơn phân nửa. Bởi vì, nằm ở trên giường nguyệt oanh ánh, lúc này lại có động dấu hiệu. Tuy nhiên, dường Như bị người dùng sợi dây cho siết, động không đứng dậy. Hiện tại, mới nhớ đi. Một... Dương Đình cười lạnh một tiếng nói rằng chứng kiến Dương Đình ở biểu tình dẻo cợt lẩm bẩm, hai người có chút mạc danh kỳ diệu. Thế nhưng sau đó liền thấy Dương Đình trong tay chấn hồn chuông bắt đầu lần thứ hai lay động, mà theo hắn lay động, trong cả phòng thật giống như đột nhiên khởi biến hóa. Mà nếu như bọn họ có thiên nhãn, liền sẽ phát hiện lúc này nằm ở trên giường Nguyệt Thoáng Ánh trên người huyết sắc kia phù văn, lúc này tất cả đều đang lưu động đợi ánh sáng màu vàng nóng, hết sức thánh khiết. Bọn họ tuy nhiên nhìn không thấy cái này ánh sáng màu vàng nóng, thế nhưng Lại có thể cảm thấy Chu Vi có một loại kiểu khác khí cơ đang biến hóa, mà biến hóa khởi nguồn, chính là đến từ vừa rồi Dương Đình ở vẽ bùa địa phương. Thật chẳng lẽ có tác dụng? Sơ tí phần không khỏi nghi ngờ hỏi. Thế nhưng, sau đó, nàng liền ngầm miệng. Bởi vì nàng chứng kiến nằm ở trên giường vẫn bất động nguyệt oanh oánh, lúc này dĩ nhiên động, hơn nữa, đang kịch liệt dãy ruột. Thế nhưng, dường như thân thể bị trói buộc, khó có thể đứng dậy. Ta với ngươi không oán không cửu, ngươi cần gì phải tương bức? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Điều này sao có thể là nguyệt hoánh ánh thanh âm? Vẫn hôn mê bất tỉnh nguyệt hoánh hoánh, lúc này dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, nguyệt Nhược Hàn vẻ mặt kinh hỉ, thế nhưng Sở Tí Phần cũng vẻ mặt khiếp sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nàng làm sao tỉnh lại? Không có thủ thuật, không có đánh châm, không có uống thuốc, cứ như vậy tại trên người của nàng họa một ít vật ly kỳ cổ quái liền đem chiều sâu hôn mê, thậm chí vĩnh viễn cũng nữa không chữa khỏi bệnh nhân chữa lành. Chuyện này Cái này không khoa học. Sơ tí phân lúc này, trong đầu đã trống rỗng, nếu như vừa rồi Dương Đình dùng châm dài trực tiếp lại trong lòng lấy máu chẳng diện, chỉ khiếp sợ, nàng kia lúc này, nhìn thấy cái này để cho nàng thúc thủ vô sách người bệnh, thẳng ở chỗ này sau đó, bị tỉnh lại, đó chính là hoàn toàn chấn động. Quá bất khả tư nghị. Đây hoàn toàn phá vỡ của nàng khoa học quan. Dương Đình thủ đoạn, vì nàng hoàn toàn đánh một chút mở một cánh cửa. Nàng không nhịn được nghĩ muốn đi qua nhìn một chút. Thật chẳng lẽ dường như truyền thuyết một dạng, hoa hạ có y thuật thần kỳ. Không có khả năng. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Đó là manh khóe bịp người. Ngay cả chính bọn nó quốc nhân đều không tin manh khóe bịp người. Phương diện này nhất định có bản thân không biết bí mật. Thế nhưng, lúc này Nguyệt Lực Hàn, trải qua lúc ban đầu kinh hỉ sau đó, trở nên sợ hãi. Bởi vì, lúc này, nói chuyện tuy nhiên là muội muội của mình, thế nhưng, từ trong thanh âm này, nàng nghe không ra một tia em gái tình cảm. Còn có lãnh khốc tàn nhẫn nhăn thần, nàng tại tỉnh lại trong nháy mắt, liền chỉ nói chuyện với Dương Đình, căn bản không có xem bản thân liếm mắt, cái này là mội mội mình sao? Mội mội của mình làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Nguyệt Nhược Hàn có chút khó có thể tiếp thu. Lẽ nào mội mội thật là chúng ta? Nguyệt Nhược Hàn hai tay của vắt cùng một chỗ, trong lòng vô cùng tâm thần bất định, nhìn trong sân biến hóa, lại bất lực. Hiện tại, Dương Đình là nàng hy vọng duy nhất, nàng chỉ có thể khẩn cầu thượng thiên khiến Dương Đình thành công. Nè ai nói ta muốn bắt ngươi, liền nhất định phải có cửu toán có toán. Lão tử đúng vậy nhìn ngươi không hợp mắt, trách tích. Dương Đình cười lạnh một tiếng nói rằng. Nghe nói như thế, Nguyên thoánh ánh biểu tình có chút biến hóa. Tuy nhiên, sau đó nói, ta khuyên ngươi cũng không cần xen vào việc của người khác. Không phải vậy, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi nếu bây giờ rời đi, ta liền làm cái gì cũng không có xảy ra, cũng sẽ không nói cho chủ nhân của ta. Nghe nói như thế, Dương Đình hắc cười ha ha. Lão tử đều đã lưu nhiều như vậy tâm đầu huyết, trả giá giá lớn như vậy, còn chịu cái kia bấy cha hệ thống lớn như vậy điều khí, ngươi nói cho ta để cho ta bây giờ cách đi. Ngươi đặc biệt sao là ở cho ta nói đùa sao? Sau đó, liền không đợi Nguyệt oánh oánh mở miệng, trong tay chấn hồn chuông lần thứ hai kịch liệt lay động, sau đó, trong miệng tiếng ngâm sướng vang lên lần nữa. Từng cái tối tâm âm tiết phát sinh, Nguyệt oánh oánh trên mặt dĩ nhiên thống khổ vạn mẹo. A, ta muốn giết ngươi. Chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chủ nhân. Chủ nhân của ngươi người nào? Dương Đình lạnh giọng hỏi. Chủ nhân không phải loại người như ngươi có thể biết đến. Ngươi chờ thừa nhận chủ nhân nổi giận đi. Tháng kêu ánh ánh vẻ mặt nhăn nhó nổi giận nói đạo. Nghe nói như thế, Dương Đình trực tiếp lần thứ hai một cái phủ văn đánh ra. Đánh vào nguyệt ánh ánh trên người. A, Nhất đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuy nhiên, lần này không phải một tháng ánh ánh, mà là một cái phái nữ âm thanh. Theo đạo này tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại nguyên thủy nghênh trên người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Một bóng người màu đen, tóc dài xoa vai, thoạt nhìn rất là giò người. Sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu. Đột nhiên này xuất hiện một màn, đem Sở Tí phần sợ trực tiếp hét dầm lên. Tiếng hét chói tai này, như là kích thích cái kia bóng người màu đen, cái bóng kia dĩ nhiên bất chấp xoay người, đồng nhiên hướng Sở Tí phần bay tới. Trắng liếu khuôn mặt, rối tung tóc dài, còn có bóng tối không có tròng trắng mắt, khép người con mắt, sợ Sở Tí phần đã hôn mê nhìn rối tung tóc dài, còn có màu đen kia hàm răng hướng về cùng với chính mình nào tới sơ tí phần sợ trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi dĩ nhiên vẫn không núc ních ầm bóng người màu đen tại sắp bay đến sở tí phần trên người thời điểm bị ngăn cản hình như là đụng vào một cái vô hình trong suốt cháo một dạng đồ vật phát sinh một tiếng nổ lớn động tĩnh còn chưa chịu chết dương đình hét lớn một tiếng trong tay giấu tay lần thứ hai biến hóa một vệt kim quang xuất hiện ở trong tay mà đầu ngón tay Phản phất có một cây đại đao xuất hiện, hiện lên kim quang. Sau đó, hướng bóng đen kia trực tiếp huy vũ mà đến. A, một tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bóng đen kia cấp tốc trở nên suy yếu. Chủ nhân nhất định không biết tha thứ ngươi. Sau đó, bóng đen kia liền tiêu tán thành vô hình. Ở nơi này âm hồn không ngừng ma diệt nguyệt oánh oánh hồn phách thời điểm, nguyệt oánh oánh trên người dương khí, làm sao không phải là đang không ngừng ma diệt nàng. Vì sao, thời khắc này nàng, rất suy yếu, sao địch lên dương đỉnh một ký Hô! Oh. Chờ đến bóng đen này ma diệt, Dương Đình rốt cục thở ra một hơi dài. Một cổ manh liệt cảm giác mệnh mỏi kéo tới, khiến hắn kém chút trực tiếp ngồi xuống. Hắn muốn xoay người nhìn Nguyệt Oanh Oanh, tuy nhiên, lúc này, hệ thống âm thanh tích tích tích vang lên. Vừa rồi đang vì nàng trị liệu thời điểm, vì nàng cởi quần áo, thậm chí tại nàng vẽ bựa, vậy cũng là là trị bệnh cho nàng. Không gì đáng trách. Thế nhưng, hiện tại nếu như lại quay đầu tham quan, đó chính là mười phần sái lưu manh. Hệ thống tiếng cảnh cáo vang lên. Dương Đình bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan đi ra ngoài. Ngay cả xoay người lại cũng không có, đem chấn hồn trung thu. Đem trong phòng trận pháp cho thu. Mà ở bên ngoài, đã đợi ước chừng hơn 1 giờ hai cái trợ thủ, chứng kiến cửa mở, giống như là xem được giải phẫu thất người nhà giống nhau. Khẩn trương đi tới hỏi như thế nào đây? Như thế nào đây? Thật là không có. Nguyệt Nhược Hàn trợ thủ hỏi. Dương Đình gật đầu, sau đó... Tọa ở phòng khách trên ghế salon, nghỉ ngơi một hồi, mà sau đó, rũ lý liền chạy mau đến phòng ngủ, muốn muốn đi tìm sở tí phần. Thế nhưng, nhìn thấy sở tí phần bộ dạng sau đó, nàng không nhịn được đề ợ. Trưng 243, có chuyện đi ra nói. Nguyệt Nhược Hàn thấy Dương Đình đã kết thúc, nhanh lên đứng dậy, đem em gái chăn cho nàng đắp lên. Hắn còn không có hỏi Dương Đình, thế nhưng, chứng kiến Dương Đình là muội muội đã trả giá nhiều như vậy, còn lưu nhiều máu như vậy, trong lòng đã sớm vô cùng cảm kích hơn nữa mới vừa rồi còn tận mắt thấy cái kia tà ác đồ vật từ em gái trong thân thể đi ra trong lòng đối với muội muội tỉnh lại lại một phần chờ mong thế nhưng nghe được dụ li tiếng gào hơi cau mày một cái hiện tại muội muội cần an tĩnh tuy nhiên khi nàng nhìn thấy sở tí phần biểu tình sau đó cũng đồng dạng hù dọa chỉ thấy ngồi ở trên ghế sở tí phần lúc này gương mặt kinh khủng biểu tình đáng sợ dễ nhận thấy còn không có từ mới vừa kinh hách giữa hoán quá thần lai thượng đế của ta Các nàng đối với ngươi làm cái gì? Julie vẻ mặt tức giận hướng về phía sở tí phần nói rằng. Julie, không nên cử động, ta khả năng được nghỉ ngơi một hồi, ta không đứng nổi. Sở tí phần cô hết sức nói rằng. Vừa rồi hắn bị sợ không rõ, hiện tại cũng cảm giác cả người không có khí lực. Hắn muốn tự mình đứng lên đến, thế nhưng, căn bản không đi, toàn thân không có một chút khí lực, dễ nhận thấy trải qua mới vừa kinh hoách, hiện tại hoàn toàn thăng rơi. Làm thần kinh học chuyên gia, nàng tự nhiên biết. Đây là người chịu kích thích cực lớn sau đó, thần kinh làm ra ứng với kích phản ứng, phải thời gian rất lâu tài năng, mới có thể, khôi phục, nếu như mạnh mẽ dùng lực, thậm chí sẽ tạo thành vô cùng hậu quả nghiêm trọng, càng sâu giả, khả năng liền sẽ trở thành tàn phế. Tuy nhiên gặp mới vừa một màn kia kinh hoách, thế nhưng sở tí phần lại không hối hận. Đây là một cái hết sức phức tạp, vấn đề hết sức khó giải quyết, thế nhưng, dĩ nhiên tại trong tay người đàn ông này, lại bị chữa cho tốt, mặc dù không biết hắn dùng rốt cuộc là phương pháp gì. Thế nhưng, lại làm cho hắn vô cùng chấn động. Dương Đình làm thanh kiệu, hoàn toàn vì hắn mở ra một cái thế giới khác đại môn. Nếu như mình có thể học được, mình ở nước Mỹ địa vị, sẽ cao hơn một tầng. Này ra trắng người, hẳn là sẽ tiếp nhận bản thân. Nội tâm của nàng kích động bản phần. Thấy bên trong sau khi chuẩn bị xong, Dương Đình lần thứ hai đi tới. Sơ tí phần thấy Dương Đình tiến đến, mới vừa phải nói, nhưng không nghĩ Dương Đình vẻ mặt chê nói rằng. Không phải cho ngươi đi quá vê đút cờ sao. Tại sao lại thẻ ra quần? Lúc này, sơ tí phần màu trắng kia quần, hiện tại có một mảng lớn dấu vết. Ngươi, sơ tí phần vốn có có chút đờ đẫn sắc mặt, trong nháy mắt xui sẹo đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn bản thân thì có di truyền tính bệnh tiểu đường, có chút phát niệu tần. Vừa rồi dưới tình huống đó, bản thân tức thì bị sợ trực tiếp không khống chế. Thế nhưng, bây giờ đang ở nam tử này trước mặt, bị ngay mặt vật trần, hơn nữa không chút lưu tình ngay mặt vật trần. Hắn cảm giác tựa như đi ở trên đường cái bị người ngay mặt bái quẩn. Quả thực khó có thể tiếp thu. Ngay sau đó sắc mặt xích hổng. Hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Dương Đình liếc mắt nhìn, sau đó, liền hướng hắn đi tới. Ngươi muốn làm gì? Dù lì có chút khẩn trương hỏi. Thế nhưng, Dương Đình căn bản không để ý tới, mà là đi tới sở tí phần trước mặt, tại trên lưng của nàng vỗ một cái, sau đó, lại xoa xoa. Khái khái ho khan. Sở tí phần sau đó khiếp sợ phát hiện, bản thân vốn có mất đi liên tiếp tứ chi, hiện tại dường như lại khôi phục trí giác. Chuyện này. Điều này sao có thể. Thế nhưng, đưa ra thủ tí, còn có công chân, chứng thực, đây hết thể đều là thật. A, Chứng kiến sở tí phần bị trước mắt cái này thô lỗ nam tử phách vài cái sau đó, bật người được, nhịn không được đề ợ. Ngươi nếu như còn dám lớn tiếng, ta hiện tại liền liền đem ném xuống. Ngươi tố chất đây. Ngươi hàm dưỡng đây. Cái này ngươi mới vừa nói, tại trên đường cái, bước đi chứng kiến lớn tiếng ồn ào chính là người Hoa. Dương Đình hướng về phía Dũ Lì lên án mạnh mẽ nói đạo. Nghe nói như thế, Dũ Lì hơi đỏ mặt, sau đó, thế nhưng trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, đứng vậy sờ tí phần, lúc này, cũng là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Mới vừa loại tình huống đó, bản thân rõ ràng nhất, muốn phải dựa vào chính mình khôi phục, ít nhất phải chờ 3 giờ, thế nhưng, hiện tại, hắn chỉ là phách vài cái. Cứ như vậy. Được. Ngươi vừa rồi sờ tí phần nhịn không được mở miệng. Có lời gì, đi ra nói. Dương Đình nhìn thấy sờ tí phần muốn nói, trực tiếp cắt đứt. Sờ tí phần bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đi tới. Ngươi vừa rồi dùng. Thế nhưng, của nàng lời còn chưa nói hết, lại lại một lần nữa bị Dương Đình cắt đứt. Chỉ thấy Dương Đình nhịn không được phiến quạt lỗ mũi, vẻ mặt chê nói ra, ngươi trước đi thay y phục xuống. Vị quá nặng. Sờ tí phần. Nói cho ngươi biết, không cho ngươi tẻ ra quần. Ngươi chính là Phát liệu tiến lên. Dương Đình lẩm bẩm, Sơ tí phân phát điên. Đỏ mặt giống như là muốn nhỏ máu, xoay người hướng trên lầu bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau, sơ tí phân đổi lại một thân quần áo mới, từ bên trong đi tới, khôi phục như cũ cái loại này cao ngạo. Ta muốn biết ngươi là thế nào cứu hắn. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết. Dương Đình lông mày nhớn lên nói rằng. Ngươi nếu như nói cho ta biết, ta sẽ để cử ngươi đi toàn bộ nước Mỹ nhất đại học tốt, tiếp thu tốt nhất toàn thế giới giáo dục. Sau đó, ngươi có thể dễ dàng bắt được thẻ xanh, trở thành người người hâm mộ người nước mê. Đồng thời có thể trở thành toàn bộ nước Mỹ tốt nhất bệnh viện bác sĩ. Hừ. Lại tới. Cái quái gì vậy lại tới. Sớm biết rằng như vậy, vừa rồi để ngươi một mực ăn mặc phát niệm ước quần Để cho ngươi ở trước mặt ta như bức. Ngươi nói những thứ này với ta mà nói, chính là một giám. Toàn bộ nước Mỹ tốt nhất bệnh viện bác sĩ, tại trước mặt của ta cho ta làm học sinh, ta cũng không muốn. Ngươi. Ngươi cũng quá cuồng vọng. Sơ tí phần nghe được Dương Đình lời nói, tức giận run rẩy nói rằng, ta thích tại người cuồng vọng trước mặt, so với nàng cuồng hơn. Dương Đình thản nhiên nói, sơ tí phần tức giận ở ngực phập phồng, tuy nhiên cuối cùng vẫn là ép buộc bản thân tĩnh hạ tâm lai, ngươi vừa rồi dùng là cách gì, vì sao ta trước đây chưa từng thấy qua. Ngươi chưa từng thấy qua đồ vật đi nhiều, ngươi mới bao nhiêu kiến thức. Dương Đình nói rằng, thế nhưng, theo ta được biết, các ngươi hoa hạ cũng không có loại vật này. Ngươi mới đúng hoa hạ giải bao nhiêu? Ta sở tí phần sắc mặt đỏ bừng. Ta cái gì ta? Ngươi không phải muốn dỡ bỏ xuyên ta sao? Hiện tại ngươi cũng chứng kiến, qua đây vạch trần ta à? Dương Đình nhìn cái kia sở tí phần nói rằng. Sở tí phần nhìn giận dữ Dương Đình, lại á khẩu không trả lời được. Hừ! Đừng tưởng rằng uống mấy chai dương mạc thủy, dùng vài miếng dương cái tã, liền quên mình là người nào. Cũng đừng tưởng rằng đọc mấy quyển về hoa hạ văn chương, liền cho là mình giải hoa hạ ngươi còn kém xa lắm. Hoa hạ so với tưởng tượng phải cường đại hơn, xa so với ngươi tưởng tượng muốn thần bí. Ngươi cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, liền dám vọng nghị. Chỉ có thể nói do ngươi vô tri. đối với loại người như ngươi người rốt nát, ta đã lười nói với ngươi. Dương Đình nói rằng, sơ tí phần con mắt mở thật to, thế nhưng, ngẩn người tại đó lại một câu nói cũng không nói được. Ngươi, được, coi như ngươi nói đúng, thế nhưng, Vừa mới cái kia bóng người màu đen là chuyện gì xảy ra. Sơ tí phân hỏi. Chuyện gì xảy ra, an nhập gì tới ngươi? Hắn thực sự hồi tỉnh đến. Hừ, ngươi không tin, sẽ chờ ở đây đợi thôi. Dương Đình nói rằng, sau đó, an vị tại ghế trên, một bộ lao tử đúng vậy so với ngươi như bức xu thế. Trưng 244, ngàn vạn lần chớ nói cho nàng biết. Tuy nhiên, Dương Đình sau đó rồi hướng sở tí phần nói ra, ngươi bộ dáng này, cũng không cần các loại bệnh tiểu đường quá phiền phức, vẫn là chạy trở về người nước Mỹ đi thôi. Hơn nữa, ngươi không phải sợ nơi này thức ăn độc chết ngươi sao? Thô lỗ, ngươi thực sự là quá thô lỗ. Hai bên trái phải, rũ lì chứng kiến Dương Đình vẫn sở tí phần giống to hơn, nhịn không được hướng về phía hắn nói rằng, ngươi một cái cúc hoa khó giữ được nữ nhân, không có tư cách nói cho ta nói. Dương Đình gầm lên nói rằng, ngươi rũ lì tức giận trợn tròn đôi mắt, trừng mắt Dương Đình, trừng cái gì trừng? Lại trừng cũng cải biến không ngươi giang nước tiêu ra máu chuyện thật. Dương Đình lớn tiếng nói. Nghe nói như thế, dụ lì sừng sốt. Sau đó, trên mặt nộ khí tiêu tán. Các ngươi Dương quỷ tử thật đúng là đặc biệt sao kỳ quái, thật tốt thủy lộ ngươi không đi, không nên đi đường bộ. Thật đặc biệt sao sẽ làm. Dương Đình cười lạnh nói. Nghe được Dương Đình lời nói, cái kia dụ lì biến sắc, sau đó liền đuổi theo Dương Đình, ngài là làm sao mà biết được. Tất cả đều tại ngươi trên mặt đây. Trên mặt của ta có chữ viết sao? Lại, bốn, ngươi trên mặt có chữ không có chữ ngươi còn không biết sao? Không có ngươi là làm sao nhìn ra được? Julie theo đuổi không bỏ mà hỏi thăm. Không học thức thật là đáng sợ, ta lười cho loại người như ngươi nói. Dương Đình đối với hai cái này vẻ mặt kiêu ngạo người, không có một chút hảo cảm. Julie nghe nói như thế xấu hổ sắc mặt của đỏ bừng. Vừa mới bắt đầu bản thân cao ngạo tự đại, hiện tại rốt cục nếm được các quả. Thế nhưng... Nghĩ đến bệnh kia đau nhức đối với mình giản vạn, vẫn là không nhịn được chạy lên. Vậy ngươi có thể hay không cho ta chữa cho tốt? Có thể à. Ta chỉ muốn chát một châm, liền có thể cho ngươi chữa cho tốt. Vậy ngươi khẩn trương cho ta chữa? Khẩn trương cho ta chữa? Dũ lý lên ôm lấy Dương Đình cánh tay, vội vàng nói. Bệnh này đau nhức đều nhanh chơi đùa hắn muốn điên. Dương Đình từng thanh hắn bỏ rơi mở. Ta dựa vào cái gì phải giúp trị cho ngươi? Ngươi nếu có thể cho ta chữa cho tốt? Sau đó nước kia đạo liền cho ngươi đi. Du Ly lớn mật trực bạch nói rằng. Phúc! Các ngươi đặc biệt sao quá khai phóng. Sau cùng, thực sự không chịu nổi Du Ly năn nghỉ. Dương Đình rút ra ngân châm. Cho Du Ly châm vài cái. Chứng kiến ngân châm kia đâm vào thân thể của chính mình. Du Ly cho rằng rất đau, cắn chặt răng. Thế nhưng, khi cuối cùng chỉ tê dại cảm giác thời điểm, hắn không khỏi lại ngạc nhiên kêu to. Tiến sĩ! Đây thật là quá thần kỳ. ngươi cũng thử xem ngươi cũng thử xem. Dĩ nhiên không đau, không có chút nào đau. Quá thần kỳ. Sơ tí phần biểu tình không có biến hóa, nàng tự nhiên biết, cái này hoa hạ châm cứu, có thể đem kim đâm đến thân thể của con người giữa, mà sẽ không khiến người ta cảm thấy đau đớn. Nhưng cái này thì thế nào? Y thuật không phải gánh xếp thú, không phải đẹp là được, chủ yếu nhất vẫn là muốn xem hiệu quả trị liệu. Sau một phút, Dương Đình đem châm rút ra. Được. ngươi chứng viêm lập tức sẽ tiêu trừ, vết thương cũng sẽ trừng tốt. Chỉ cần sau đó không sẵn bậy, liền không có việc gì. Dương Đình nói rằng. Thật vậy chăng? Đối với ngươi cái gì không có cảm giác? Du lì có chút thất vọng nói rằng. Lập tức có. Dương Đình tự tin nói. Thực sự. Du lì có chút hồ nghi. Tuy nhiên, sau đó, biến sắc. Kẹp chặt hai chân hướng nhà vệ sinh chạy đi. Hai phút sau đó đi ra. vẻ mặt bội phục nhìn Dương Đình. Thân ký Dương. Ngươi thực sự là quá lợi hại. Ta tiểu tiện liền đã lâu không có như thế thông thuận. Rú Ly vẻ mặt ngạc nhiên hướng về phía Dương Đình nói rằng. hắn được bệnh này, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rằn vật người. Hơn nữa vô cùng khó trị liệu. Hiện tại, nam tử này, cái này thần kỳ hoa hạ nam tử, như thế mấy châm liền cho mình chữa cho tốt hơn phân nữa. Nhìn lại muốn đánh ngược lại trên người mình Rú Ly, Dương Đình nhanh lên nước ra. Bọn họ những quỷ này một dạng, biến hóa đều quá nhanh. Nghe được Rú Ly lời nói, sờ tí phần cũng là cả kinh. Sau đó, Sơ Tí Phần rồi hướng Dương Đình nói ra, "Ta mới vừa nói, ngươi có thể suy tính một chút. Như ngươi loại này nhân tài, tại chúng ta nước Mỹ khẳng định có thể được tốt hơn phát triển, tại Hoa Hạ thì có thể sẽ bị mai một." Ta suy nghĩ em gái ngươi. Cuồn cuộn cút, khẩn trương cút. Chạy trở về ngươi nước Mỹ đi." Dương Đình giận dữ. Nếu như Vũ Lý nói lời này, hắn đều không sẽ tức giận như vậy. Nhưng này Sơ Tí Phần là Hoa Kiều a. Bây giờ lại so với người nước Mỹ mình cũng ai, lại nói tiếp đều đau lòng. Ngươi mới vừa nói ta có bệnh tiểu đường. Ngươi đặc biệt sao yêu bệnh gì bệnh gì. Ngươi có thể hay không cũng giúp ta trị liệu thoáng cái. Lao tử không có thời gian nhàn rỗi đâu. Dương Đình cả giận nói. Ngươi một hồi đem ta tiễn đến cửa trường học là được. Dương Đình hướng về phía Nguyệt Nhược Hàn nói rằng. Xin lỗi, vốn có bảo là muốn cảm tạ ngươi, kết quả lại làm phiền ngươi. Nguyệt Nhược Hàn có chút ấy này nói. Cái này có gì thật là phiền phức, vốn có tiêu đứng thai ta làm. Lần trước, hắn còn cứu ta một lần đây. Dương Đình nói rằng. Dương Đình không có nói tiếp, Nguyệt Nhược Hàn cũng không hỏi kỹ. Sau đó, liền hướng về phía Dương Đình nói ra, hắn nếu như tỉnh, ta để cho nàng thật tốt cảm ơn ngươi. Đừng. Đừng. Cũng đừng. Dương Đình nhanh lên khoát tay cự tuyệt. Nàng hiện tại rất suy yếu, ta ước đoán ít nhất hẳn là ngày mai mới có thể tỉnh lại. Tỉnh lại, ngươi cũng đừng nói, là ta cứu được nàng. Vì sao? Nguyệt Nhược Hàn có chút kỳ quái hỏi. Ngược lại đừng nói là được. Coi như ta cầu ngươi. Dương Đình vẻ mặt đau khổ nói rằng. Còn vì sao? Lần trước chỉ là nhìn nàng mặc cái gì quần lót, đã bị đánh thành chó. Lần này chẳng những đem nàng toàn thân xem một lần, còn dùng tay toàn bộ sờ qua. Hắn nếu như tỉnh lại, không xách đau chém chết ta à Tuy nhiên, cho dù tỉnh, cũng không cần để cho nàng đem ta cho nó vẽ phủ văn cho rửa đi. Dương Đình trịnh trọng an bài đạo. Không rửa đi. Nguyệt Nhược Hàn có chút nghi ngờ hỏi. ừ Là đồ tốt, giữ lại đối với nàng có đại hảo sự. Dương Đình nói rằng, có thể không có chỗ tốt sao. Đây chính là hắn tinh huyết chỗ tinh hoa. Ừ, được. Người cũng không cần lo lắng, không sai biệt lắm một tuần sau đó, những huyết phù đó cũng sẽ bị toàn bộ hấp thu xong. Đến lúc đó, hắn không sai biệt lắm là tốt rồi. Dương Đình nói rằng, một tuần liền hoàn toàn tốt. Nguyệt Nhược Hàn nghe được tin tức này sau đó, kích động nhìn Dương Đình lần thứ hai hỏi ngược lại. Ừ cũng không sai biệt lắm. Những tâm đầu huyết đó chứa dương khí, cũng đủ để cho hắn thoát ly cái loại này hư nhược trạng thái. Nghe được Dương Đình lời này, Nguyệt Nhược Hàn tâm triệt để vương. Sau đó, nhìn về phía Dương Đình ánh mắt của lần thứ hai tràn ngập cảm kích. Chỉ chốc lát sau, liền đem Dương Đình tiễn đến cửa trường học. Dương Đình xuống xe, mà Nguyệt Nhược Hàn cũng trở về đi. Chờ nhìn theo Nguyệt Nhược Hàn ly khai, xoay người trở lại trạm an ninh thời điểm, phát hiện Diệp Viễn dĩ nhiên đã ở trạm an ninh. Ta nói ngươi làm sao buổi chiều không có đi học? Nguyên lai like là có hẹn à? Diệp Huyền trong thanh âm có chút chua chát nói rằng. Không có. Nào có cái gì ước hội à? Bất quá là một người bạn bình thường. Dương Đình nhanh lên giải thích. Ha ha ha. Thật sao? Diệp Huyền cười cười, cũng không biết thư không tin. Tuy nhiên, tính tình của nàng được, vô luận cái gì, đều sẽ không dễ dàng biểu lộ ra. Lại không biết tìm Dương Đình đại náo. Dù sao, hiện tại quan hệ của hai người còn không có. Ta qua đây muốn nói cho ngươi. Trường học của chúng ta lập tức phải lần thứ hai khảo thí, bất quá lần này là trường học cử hành, cùng loại một cái tiểu trắc nghiệm, đối với chúng ta mà nói, là một cái cơ hội. Chương 245, có chí khí. Lần trước để thi chung thảm bại, khiến học sinh của nàng, kém chút mất đi lòng tin, nếu không phải Dương Đình đúng lúc xuất hiện, sợ rằng hiện tại 31 ban đã lần thứ hai trở lại lúc ban đầu. Tuy nhiên, mặc dù nhưng đã lần thứ hai tập hợp lại, nhưng vẫn nhưng nhu cầu cấp bách một phen thắng lợi, đến cổ vũ sĩ khí. Vì sao, cuộc thi lần này là một cái cơ hội? Lại muốn khảo thí? Dương Đình hỏi. Không là mới vừa thi xong không bao lâu sao? Làm sao nhanh như vậy lại muốn kiểm tra? Cuộc thi này cũng quá nhiều lần. Lớp 12 chính là như vậy, khảo thí nhiều, tác nghiệp nhiều. Cuộc thi này, là cùng đề thi chung xa nhau. Vì sao, khảo thí có vẻ tương đối dày đặc. Tuy nhiên cùng những địa phương khác so sánh với, đây là thiếu đây, có chút trường học, hai ngày một kiểm tra đây. Được. Vậy thì kiểm tra chứ, ngược lại ngươi lại không sợ. Dương Đình nói rằng, Vậy ngươi có muốn hay không cho các học sinh mang đến động viên gì gì đó? Diệp viên hỏi. Nói thật, mỗi lần nghe Dương Đình động viên, hắn ở bên cạnh nghe đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Không cần. Nếu như mỗi lần đều cần ở phía sau thúc dụng, đây chẳng phải là lộ vẻ cho bọn họ quá vô dụng. Dương Đình nói rằng. Sau đó, Dương Đình lại hỏi, Khảo thí phạm vi hạn định chưa? Ừ, đã hạn định, lần này khảo thí phạm vi. Là dựa theo toàn trường ôn tập tiến độ tới. Vì sao, đối với ngươi rất có lợi. Diệp Huyền nói rằng, hắn đối với cuộc thi lần này cũng rất có lòng tin. Dù sao các học sinh tiến bộ hắn cũng đều thấy ở trong mắt, lần trước kiểm tra ra cái kia thành tích, hắn cũng rất thích. Lần này dốc hết tinh thần, là muốn chứng minh mình. Hả, đúng thế. chiều hôm nay trường học chúng ta cao năm thứ ba còn có một khen ngợi đại hội. Diệp Huyền hỏi. Khen ngợi đại hội. Dương Đình hỏi. Ừ. Đại hội trở về đối với ban ưu tú cấp cùng học sinh ưu tú tiến hành khen ngợi, ngươi có muốn hay không đi tham gia? Ta không đi." Dương Đình nói rằng. Đống Nhiên dừng lại còn nói thêm, "Các học sinh cũng đừng đi." Đối với ba nhất ban mà nói, lần này là khen ngợi đại hội, thế nhưng đối với 31 ban mà nói, đây cũng là một cái sỉ nhục đại hội. Bởi vì lần trước thất bại thảm hại. Mà đối thủ của bọn họ ba nhất ban lại thu được so với quá khứ canh thành tích tốt, cũng có lớn hơn tiến bộ, vì sao? Lần này tham gia khen ngợi đại hội, đối với bọn họ mà nói, là một cái xỉ nhục Vì sao, lần này đắc trí vừa lòng ba nhất ban, nhất định sẽ hết sức nói móc, mà những lớp khác cấp sẽ không để ý tưởng đổ mọi người đấy. Vì sao, buổi chiều khen ngợi đại hội, đối với cái khác ban cấp mà nói, là một cái cổ vũ, đối với bọn họ mà nói, chính là một cái kích thích. Cùng với đi tự dứt lấy nụ, không bằng hảo hảo ở tại trong ban biết sỉ phía sau dũng, nỗ lực học tập. Thế nhưng... Không đi có thể hay không không tốt lắm. Những lớp khác cấp có thể hay không nói chúng ta nhàn thoại. Diệp Viễn Lão sư có chút bận tâm nói rằng, coi như là đi, cũng sẽ nói xấu, cần gì phải đi tìm cái kia kích thích, còn muốn lãng phí thời gian. Để các học sinh tại trong ban lên tự học, thực sự không muốn lên tự học, liền về nhà buông lỏng một chút. Hà tất nhàn rồi không chuyện gì, đi xem bọn hắn tại ngươi trước mặt trăng bức. Dương Đình nói rằng, ngậy, được rồi, buổi chiều khen ngợi đại hội, đúng hạn mời dự họp. Ngoại trừ 31 ban toàn bộ đến đông đủ. Mà ba nhất ban, càng đắc chí vừa lòng. Bởi vì, bọn họ lần này thanh tích, tại toàn thành phố đều phải tính đến. Nếu là trang bức đại hội, cái bọc kia bức tự nhiên là không thiếu được. Mà trang bức điều kiện tốt nhất lợi khí, đơn giản đúng vậy như vậy trường lại thối giữa học sinh ưu tú đại biểu lên tiếng. Buồn chán lại không thú vị. Thế nhưng cái này không trọng yếu, chỉ cần có thể tại toàn trường thầy cho trước mặt mặt mày dạng dỡ là được. Học sinh ưu tú đại biểu lên tiếng Ba lớp 1 học sinh nhất định là không thiếu được. Vốn có phần dưới đoạn văn này là cho 31 ban chuẩn bị, thế nhưng, 31 ban các học sinh ước đoán không dám đối mặt với hiện thực, vì sao không dám đến, ta đây sẽ không mảnh nhỏ nhẹm. Trên bục giảng học sinh ưu tú đại biểu Mạnh Phi, đem bài diễn giảng ném một cái, sau đó nhìn dưới đài nói rằng, hắn là ba lớp 1 học sinh khá giỏi, cũng là cái trường học này đệ nhất danh, hắn là có tư cách vấn đỉnh Đại học Thanh Hoa Người, lúc này, đứng ở trên đài, tự nhiên là một loại hăng hái chỉ điểm giang sơn khí khái. Nghe thế đoàn nói, dưới buồn ngủ mọi người, lập tức đến tinh thần. Biết lời cuối, khẳng định có đoán. Quả nhiên, Mạnh Phi không để cho mọi người thất vọng. Đối với bọn hắn, ta chỉ muốn nói là kiến càng lấy cây. Quân khuyền phệ nhật. Không biết tự lượng sức mình. Chúng ta không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, thế nhưng, chúng ta e ngại khiêu chiến sau người mặt dày mày dạ. Rõ ràng đã không có bất kỳ hy vọng nào, lại còn cứng hơn chống, không nhận thua. Loại hành vi này rất đáng thẹn. Mạnh phi lên tiếng hoàn tất, trong thao trường vang lên đinh thai nhức óc tiếng vang. 31 ban học sinh, một cái cũng không có đi. Bọn họ liền lẳng lặng ngồi ở chỗ ngồi. Nghe bên ngoài châm đối với lên tiếng của bọn họ. Đều lủi chặt quyền đầu. Chúng ta không có có thất bại. Chúng ta chỉ còn chưa thành công. Lời thưa thải, ta không muốn nói thêm. Các học sinh, làm hết sức. Ta hy vọng một tháng sau, các ngươi có thể ở trong thao trường. Dùng thành tích của mình hung hăng phiến bọn họ một cái tát. Dương Đình hướng về phía dưới đài nói rằng. Lão sư, ta muốn khiêu chiến mạnh phi. Lưu Tuyết Mai đứng dậy, nhìn Dương Đình nhãn thần kiên định nói rằng. Cần phải bao lâu? Hai tháng. Hai tháng sau đó. Trường thi tiến lên. Ta chắc chắn hắn chạm xuống dưới ngựa. Lưu Tuyết Mai thay đổi phía trước đu nhược. Hơi có chút Dương môn nữ tướng khí khái. Ừ. Được. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Dương Đình vừa cười vừa nói. Lão sư, ta muốn giết chết Phó quân." Đường Linh đứng dậy, xem Đường Linh liếc mắt, Đồng Dạng không cam lòng yếu thế nói rằng: "Phó quân cũng là vừa rồi lên tiếng đồng học, bất quá lần này lấy một phần kém, tích bại Mạnh Phi." Đồng Dạng là một nhân vật hung ác. "Phải bao lâu?" "Ta cũng hai tháng." "Được, lão sư coi trọng ngươi." Dương lão sư: "Ta cũng muốn giết chết Mạnh Phi." Đồ Điệp tăng thoảng cái đứng lên, đang đằng sát khí nói rằng: "Phải bao lâu?" Một tuần." Xôn xao, Trong lớp vang lên thanh âm xì xào bàn tán, đừng xem đồ điệp là đại tỷ đại, thế nhưng đồ điệp thành tích, nhưng ở trong ban thuộc về đến ngược. Luận lạc hậu, tuyệt đối là phía sau giữa sau đó. Là trường học đội sổ chi vương. Cho nên bây giờ nói ra một tuần, muốn làm rơi xếp hạng thứ nhất mạnh phi, các học sinh có chút không tin. Ngay cả lưu tuyết mai cùng đường linh cơ sở này tốt, đều nói muốn hai tháng, hắn vì sao sẽ một tuần. Đồ điệp đồng học, mục tiêu muốn cắt hợp thực tế. Ngươi số học cùng Anh ngữ coi điểm kém, vẫn là chọn một bên ngoài mục tiêu của hắn đi. Dương Đình thiện ý nhắc nhở. Không. Ta sẽ giết chết mạnh phi. Chứng kiến đồ điệp ý chí chiến đấu sụp sôi bộ dạng. Dương Đình gật đầu. Đây mới là khả tạo chi tài. Biết rõ không thể làm mà thôi. Có ra cát lượng sáu gia kỳ sơn bắc phạt ngụy khí phách. Có chi khí. Lao sư ủng hộ ngươi. Ừ. Lần này ở trên trường thi, ta nhất định phải đưa hắn gạt ngã tại dưới đáy bàn. Giết chết hắn. Đồ Điệp suy ngẫm tay háo khí thế hung hăng nói rằng. Phúc! Các học sinh nhịn không được cười to. Cảm tình ngươi là như thế này giết chết nhân gia hả? Nghe nói như thế, Dương Đình dở khóc dở cười. Các ngươi nghe nói sao? Lần này 31 ban lại ra nhiều kiểu mới. Cái gì nhiều kiểu mới? Lại muốn một đối một đơn đấu đây? Có mấy người đều đã tuyển chọn đơn đấu đối tượng. Cái gì? Bọn họ muốn một đối một đơn đấu. Lẽ nào lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao? Còn ngại không đủ mất mặt sao? Có học sinh có chút không tin mà hỏi. Ai biết được? Ngược lại, lần này 31 ban đúng vậy cùng 3 nhất ban giang tiến lên. Cái nào sợ sẽ là thành tích không bằng bọn họ, cũng phải cùng bọn họ cho chết hóa. Cái này ước đoán đúng vậy 31 ban tôn chỉ. Còn có đồ điệp, dĩ nhiên nói muốn làm ngược lại mạnh phi. Chửi thêm một tiếng, đây cũng quá không biết lượng sức chứ. Cái này có gì không tự lượng sức, nhân gia không có nói là dùng thành tích ra, nhân gia là dùng chân. Đã phóng xuất hảo ngôn. Nói muốn ở trên trường thì muốn đem mạnh phi đạp phải dưới bàn. Phúc. dùng chân. Ta tạo, chiếu cái dạng này, hắn có khả năng ngược lại một mạnh. Chiêu này được, ta ước đoán 31 ban cũng chỉ còn lại kẻ đáng ghét một chiêu này. Trường 246, tính sai A. Khảo thí thời kỳ rất nhanh thì đến. Bởi lần này là trường học tổ chức khảo thí, vì sao? Hết thể đều tiến hành có chút thô giáp, có chút thậm chí trực tiếp là ở trong lớp tiến hành khảo thí. Hơn nữa. Bài thi phê trước cũng rất nhanh. Chu Tam Thi, thứ 5 buổi chiều, cũng đã cho ra kết quả thi. Tuy nhiên không phải là cái gì đại khảo, nhưng cũng là hai tuần lễ tới nay thành tích kiểm nghiệm, vì sao, mọi người vẫn là rất coi trọng. Cản mau nhìn xem, lớp chúng ta thứ tự có không thể đề cao. Có một lao sư không nhịn được hỏi. Các ngươi làm sao có thể đề cao, cũng không nhìn một chút phía trước là người nào. Có một ban chủ nhiệm kiêu ngạo nói. Bọn họ ban ngay mới vừa rồi lao sư kia trước mặt của. lại Ngươi được nước cái gì? Lớp chúng ta học sinh lần này tiến bộ rất lớn, nhất định có thể kiểm tra ra hảo thành tích. Trình dường như chỉ có ngươi môn ban tiến bộ, những lớp khác cấp đều là dậm chân tại chỗ đi giống nhau. Đúng vậy, ngoại trừ cái kia vạn năm bất động ba nhất ban cùng 31 ban, những lớp khác cấp, người nào không phải đang biến. Một đám lão sư ở tranh luận đi lấy thành tích cuộc thi đơn. Thế nhưng, làm bắt được thành tích cuộc thi một khắc kia, những lão sư kia tất cả đều sửng sốt. 31 ban Làm sao có thể? Có một lão sư kinh hô một tiếng. Làm sao? Các lão sư khác cũng đụng lên đi. Chửi thêm một tiếng. Có người trẻ tuổi lão sư, xem phiếu điểm sau đó, không nhịn được bạo nổ thô tục. Điều đó không có khả năng. Có phải hay không phiếu điểm tính sai? Không biết là viết sai chứ? Chứng kiến thành tích kia đơn lên kết quả, mọi người đều nghi vấn. Bởi vì, không bình thường, quả thực quá không bình thường. 31 ban dĩ nhiên là bài danh đệ tứ. Lần trước khảo thí là cả lớp thứ nhất đến ngược, lúc này mới thời gian mấy ngày, cuộc thi lần này lại nhưng đã nghiên cấp tiền tứ. Mà bình quân phân, càng cùng lên một gã, kém không? Không một phân. Nói cách khác, có nữa không? Không một phân, bọn họ liền tiến vào niên cấp trước ba. Cái này quá xả. Có một lao sư đã đi gọi điện thoại xác định, thế nhưng, thống kê châu người ta nói, không sai. 31 ban các hạng số liệu chưa từng sai. Cái gì? Không sai. Những lao sư kia lần thứ hai nhìn phiếu điểm. Cái này. Điều này sao có thể? Bọn họ làm sao có thể kiểm tra tốt như vậy? Cái này tiến bộ cũng quá nhanh. An gian. Đây tuyệt đối là an gian. Không phải vậy bọn họ làm sao có thể có thành tích khá như vậy? Làm sao có thể có tiến bộ lớn như vậy? Những ban chủ nhiệm đó chứng kiến kết quả này sau đó. Một mực chắc chắn, 31 ban đang an gian. Ngoại trừ an gian, bọn họ nghi không ra lý do khác. Thời gian mới trôi qua bao lâu, liền từ một tên sau cùng lập tức leo đến ban cấp đệ tứ, lập tức nhún nhảy chọn 7-8 cái thứ tự. Thiếu chút nữa bắt ban cấp trước 3. Chuyện này, đây nhất định là An Gian. Chủ yếu nhất không riêng gì cái này hạng biến hóa, còn có cái này bình quân phân biến hóa, lần trước thi thời điểm, là bao nhiêu bình quân phân, là 30 phân. Lần này đây, dĩ nhiên là ước chừng đạt được 70.03 phân. Cái thành tích này, đừng nói là tại dục tài trung học, coi như là tại toàn thành phố. Đó cũng là top 100 thành tích. Lần trước vẫn chưa tới 500 tên thành tích, lần này chỉ một cái một dạng nhảy vọt nhiều như vậy. Đây không phải là An gian là cái gì. Đây nhất định là An gian không thể nghi ngờ. Chết không được bọn họ dám khiêu chiến đây, nguyên lai like là dựa vào An gian A. Hừ, Mất mặt xấu hổ. Không thua nổi mà bắt đầu muốn chút Bàng môn tà đạo. Giác rưỡi đúng vậy giác rưỡi. Trong trường học, liền coi nhẹ thành tín. Mà bắt đầu làm các loại lửa gạn. Đây nếu là sau đó vào xã hội. Vậy còn được. Loại học sinh này, phải nghiêm túc xử lý. Cái kia lần trước cùng 31 ban phát sinh mâu thuẫn lưu lão sư phẫn hận mắng. Đúng. Phải nghiêm túc xử lý. Lúc đó bất là một người lừa gạt, đây là một cái ban cấp đều lừa dối, đây là một cái lừa gạt đội. Các ngươi có thể tưởng tượng, khiến những người này thuận lợi tốt nghiệp, sau đó đối với xã hội tạo thành nguy hại sao. Có thể tưởng tượng sau đó, những người này đối với dục tài trung học tạo thành danh dự tổn hại sao. Ta kiến nghị. Những bạn học này toàn bộ trừng phạt nghiêm khắc. Cái kia lư lão sư nhìn phiếu điểm, tiếp tục kích động đạo. Đây không phải là lừa mình dối người sao. Loại này khảo thí ăn gian có ích lợi gì, bất quá là để cho người khác khinh thường ngươi mà thôi. Lúc thi tốt nghiệp trung học, cũng sẽ không ghi tạc điểm bên trong. Bọn họ bất quá là không thua nổi, muốn đi qua ăn gian kiếm chút mặt mũi A. Ai? Là một cái như vậy không sao cả danh tử, có cần phải không để ý thành tín đi ăn gian sao? cái này diệp viện lão sư là thế nào dạy hắn làm sao cũng không để ý quản có một lão sư có chút đau lòng nói rằng hắn quản hừ sợ rằng chuyện này hắn cũng không thoát liên hệ chớ quên lần này khảo thí có vài chàng đều là ban chủ nhiệm giám khảo mà bọn họ ban bản thân lão sư thì ít vì sao hầu như đều là hắn tại giám khảo ngươi nói phát sinh loại này tập thể chuyện an gian hắn có thể thoát được trách nhiệm lư lão sư cười lạnh một tiếng nói rằng Cái này không là người ngu sao. An gian cũng sẽ không, gốc tới một cái học tập không được tốt lắm, kết quả lập tức liền kiểm tra tốt như vậy, không phải người sáng suốt đều có thể nhìn ra sao. Khảo thí An gian là tối kỵ. Chờ lương chủ nhiệm trừng phạt đi. Có một lão sư nói đạo. Lương chủ nhiệm trừng phạt. Lương chủ nhiệm dám trừng phạt sao? Đây chính là nói động thủ liền dám động thủ chủ. Ai dám đi tìm không phải là hắn. Không coi trọng lần lương chủ nhiệm chân quá cứng rắn, đem cái ghế của ngươi chân đều đụng đoạn sao? Cái kia lư lão sư suy cười một tiếng nói rằng, nếu ta nói, loại này con sâu làm dầu nổi canh, sớm nên khai trừ đi ra ngoài, không biết tại sao còn muốn lưu trong trường học. Cái này không phải bảo an A, rõ ràng là lưu manh. Hiện tại khen ngược, đưa cái này ban cấp đều mang thành lưu manh. Một cái cùng 31 ban học sinh từng có mâu thuẫn lão sư, cười lạnh một tiếng nói rằng, cũng không biết, việc này giáo dục cục rốt cuộc có quản hay không. Ai, thế phong nhật hạ, thật là ai cũng có thể làm lão sư. Đời kế tiếp, chính là chỗ này sao hủy ở trong tay những người này được cái kia lư lão sư lắc đầu thở dài nói rằng. Mà theo thành tích cuộc thi công bố, toàn trường đều biết kết quả thi, tự nhiên cũng đều biết 31 ban lần này bạo nổ cái đại vít lưu ý. Cái gì? Liên cái này lớp rác dưới cấp, có thể đi vào niên cấp tiền tứ. lão sư có phải hay không phê sai bài thi? Cái gì phê sai bài thi A, là bọn hắn An Giang. Tập thể An Giang. Ngay cả mỹ nữ lão sư diệp huyển lão sư cũng hòa cùng bọn hắn cùng nhau, tập thể ăn gian. Thảo! Tại sao ư? Không phải là một lần trường học tiểu hình khảo thí sao? Cũng không phải thi vào trường cao đẳng, trăm phương ngàn kế ăn gian có ích lợi gì. Một đệ tử sau khi nghe xong, có chút khinh thường nói. Làm sao vô dụng, bọn họ thế nhưng phóng suất hảo ngôn, muốn đem ba nhất ban giết chết, kết quả lần trước kiểm tra thứ nhất đến ngược, thật mất mặt. Lần này cần là thi lại thứ nhất đến ngược. Bọn họ ban còn có sống hay không? Vậy cũng không thể ăn gian a Ảnh hưởng bao lớn à? Nếu ta nói, bọn họ sẽ không nên không tự lượng sức đi cùng ba nhất ban đổ đấu. Kết quả bây giờ còn đi. Là xính một thời cực nhanh, đem mình cho cái hố, lần này còn muốn bị trường học xử phạt phiêu lưu, đi tập thể ăn gian. Đây là khổ như thế chứ? Một đệ tử nói rằng, chương 247, bởi vì bọn họ hoảng sợ. 31 ban học sinh còn không có nếm được trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi vui sướng, lại nên đón như mưa rông gió giật nghi vấn cùng phỉ nổ. An gian. An gian. Còn là làm bữa. Thành tin tiêu sót, tập thể an gian. 31 ban, trừ nguyên lai cạn, rác rưởi vạn năm con chồng trước ở ngoài, hiện tại lại nhiều nhãn hiệu, gọi tập thể an gian. 31 ban học sinh phẫn nộ. Bọn họ tập thể yêu cầu, trường học kiểm tra thực hư. Muốn học giáo trả lại bọn họ một cái thuần khiết. Thế nhưng, Trường học căn bản không lý do, nói đây bất quá là một cái tiểu trắc nghiệm, không cần thiết gây chiến. Hơn nữa, thật muốn chắc thí, lần sau tự nhiên sẽ thấy rõ. Giáo phương kết luận, không thể nghi ngờ, lại nặng thêm 30 ban ăn gian hiểm nghi. 31 ban học sinh rất phẫn nộ. Thật vất vả kiểm tra một cái hảo thành tích, kết quả biểu dương không có, cổ vũ không có, vinh dự không có, không có gì cả. Có khi là chỉ nghi vấn, lần lượt nghi vấn. Toàn trường đều là phô thiên cái địa. Đi ra ngoài khắp nơi đều tràn đầy một thanh âm. 31 ban khảo thí An Giang. Bọn họ phẫn nộ, bọn họ phản bác, bọn họ tranh luận. Đồ điệp, thậm chí vì thế cùng nhiều cái nam sinh, trực tiếp ở trong sân trường mặt đánh nhau. Thế nhưng, lại không làm nên chuyện gì. An Giang cái từ này, giống như là một đám mây đen, thủy chung xoay quanh tại đỉnh đầu của bọn họ. Để cho bọn họ vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Vừa giống như một toàn núi lớn, áp tại trên lưng của bọn hắn, để cho bọn họ gặp cả người cái. Có chút học sinh, thậm chí đang giận ké sách giáo khoa. Dương Đình đi tới, nhìn những học sinh này, đem ném tới trên bục dáng sách giáo khoa nhặt lên, sau đó nhìn quét cả lớp. Lớp học đồng học, toàn bộ đều dừng động tác trong tay lại, nhìn cái này nghiêm phụ nhất lao sư, lúc này, muốn từ hắn nơi đây tìm được thoải mái. Có phải hay không các người cảm giác rất biệt khuất? Cảm giác rất bất đắc dĩ? Cảm giác rất phẫn nộ? Có phải hay không các người cảm giác những người đó đối với các người không công bình? Dương Đình thanh âm vang lên. Nghe nói như thế, các nhẫn không ngừng gật đầu. Đây là các ngươi nỗ lực học tập thành quả, đây là các ngươi hết ngày dài lại đêm thâu phân đấu thành quả. Đây là các ngươi dùng mồ hôi cùng nước mắt đổ bê tông thành quả. Vì sao sẽ không có người tin tưởng? Vì sao sẽ không có người tán thành? Vì sao liền nhất định cho rằng các ngươi là làm bựa? Vì sao các ngươi kiểm tra kém? Bọn họ cho rằng đương nhiên, các ngươi kiểm tra được, bọn họ lại bằng mọi cách nghi vấn. Vì sao? Các ngươi nghĩ tới sao? Dương Đình lời nói. Nói đến trong lòng của bọn họ, giờ khắc này, những học sinh này tìm được nhận động. Thế nhưng, nghe đến lao sư câu hỏi, rồi lại không giải thích được. Đúng a Vì sao? Rốt cuộc vì sao? Vì sao bọn họ một lần lại một lần không phải muốn làm khó mình? Trường học nhiều như vậy học sinh, vì sao bọn họ nhất định phải nhìn ta chầm chầm môn? Bởi vì bọn họ ghen ghét. Bởi vì bọn họ hoảng sợ. Bởi vì bọn họ sợ chúng ta đem rác rưởi phế vật cái mũ, ném tới trên đầu bọn họ. Bởi vì, các ngươi ưu tú, chỉ có thể phụ trợ sự bất lực của bọn hắn. Dương Đình Nguyễn nếu như lôi đình em thanh vang vọng tại trong bàn Ô Vân bắt đầu tiêu tán. Các học sinh mắt không hề nháy một cái nhìn Dương Đình, giải tán khí thế, bắt đầu lần thứ hai chậm rãi trở về. Nghi vấn, cản trở, đả kích. Cái này chỉ có thể nói rõ sự bất lực của bọn hắn. Bọn họ còn muốn đem cái này rác dưới cái mũ cứng rắn đội lên trên người của chúng ta. Khả năng A. Khả năng A. Khả năng A không có khả năng chúng ta đã quất khởi người nào cũng đừng nghĩ lại đem chúng ta đè xuống các học sinh buồn bực khúc mắc tất cả đều thở ra giờ khắc này lại có chút kích động nhìn dương đỉnh từng cái quyền đầu nắm chặt dã dượt vô năng phế phẩm những thứ này cái mũ chúng ta đã mang 3 năm hiện tại trả lại cho hắn muôn nghi vấn chỉ có thể nói rõ bọn họ vô năng chỉ có thể nói rõ bọn họ ghen ghét chỉ có thể nói rõ bọn họ hoảng sợ Bọn họ còn muốn đem cái mũ này, đeo vào trên đầu chúng ta, để cho bọn họ gặp quỷ đi thôi. Bọn họ mới là rác rưỡi. Bọn họ mới là phế phẩm. Bọn họ mới là vô năng. Bọn họ vọng tưởng đem chúng ta đè xuống. Chúng ta đây thì đem bọn hắn triệt để té nát bấy. Các học sinh đồng dạng cơ quyền đầu, lần thứ hai tràn ngập ý chí chiến đấu. Chúng ta cần hành động nói cho bọn hắn biết. Bọn họ tuy nhiên là của chúng ta đã cây chân. Tuy nhiên là bại tướng dưới tay của chúng ta. Sau đó. Hướng về phía chúng ta, chỉ có thể nhìn lên. Mục tiêu của chúng ta là quét ngang Minh Châu. Bọn họ đã không xứng là địch. Các học sinh kích động. Các học sinh xôi trào. Kiềm nén ở trong lòng biệt khuất, tất cả đều hễ quét là sạch, có chỉ vô tận chiến ý. Sau đó, Dương Đình vung tay lên. Rơ lên chúng ta đại kỳ Chúng ta phải huyết chiến tới cùng. Chiến đấu đến địch nhân Sợ run Chiến đấu đến thiên hạ vô địch. Chiến đấu đến địch nhân Sợ run Chiến đấu đến thiên hạ vô địch. Chiến đấu đến địch nhân sợ run, chiến đấu đến thiên hạ vô địch, chiến đấu đến địch nhân sợ run, chiến đấu đến thiên hạ vô địch, các học sinh từng cái nổi gân xanh, cơ quyền đầu dùng lực gào thét, ầm, bùng nổ khí thế rốt cục quán trú, sát ý dày đặc, chiến ý tận mây, như mưa rông gió giật, rục tài trung học, tất cả đều còn lại 31 ban thanh âm. Mọi người cảm giác, phản phất cả vùng đều ở đây rung động. Đó là một chi vô địch chiến kỵ tại hành quân. Nguy vẫn giảm rất nhiều, nhưng không có tiêu thất, bọn họ còn đang chờ đợi, cùng đợi 31 ban tại lần sau trong cuộc thi, lần thứ 2 số mặt. Học tập đang tiếp tục. Thế nhưng, về lương chủ nhiệm tất cả nhưng dần dần đoạn liên hệ. Học tập bên trong bình tĩnh lạ thường, đến tối, không còn có cái loại này gió lạnh rít gào chẳng cảnh, thậm chí ngay cả cái du hồn cũng không có. Điều này làm cho Dương Đình hơi nghi hoặc một chút, nhiều lần dò hỏi, đều không có bất kỳ thu hoạch. Lẽ nào cứ như vậy rút đi? Không có khả năng tuyệt đối không có khả năng. Hắn có thể cảm giác được, đây là báo táp đến trước khi tới điểm báo. Tại Dương đỉnh rời đi ngày thứ hai, Nguyệt Oánh Ngánh thực sự như Dương đỉnh từng nói, từ từ sau khi tỉnh lại, hắn liền sửng sốt. Trên người mình dĩ nhiên đều không mặc gì, quang lưu lưu. Hơn nữa, cái này trên thân vẽ khắp nơi đều là phù văn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nếu như không phải thân thể suy yếu, chỉ sợ cũng sẽ nhảy dựng lên hô to. Những phù văn này nhiều lắm, cũng quá dọa người, hơn nữa, đều là đỏ như máu khiến nàng xem ra đều có chút nhìn thấy mà giật mình. Tuy nhiên, sau đó, liền đỏ bừng khuôn mặt. Những phủ văn này rậm rạp, khắp nơi đều là, trên mặt, trên cánh tay, trên đùi, thậm chí này mắc cửa địa phương, cũng khắp nơi đều là. Không nên nhìn hắn bình thường kêu đánh tiếng kêu giết, nhưng lại là một cái vô cùng truyền thống nữ hài, trên thân thể của mình bị người vẽ bùa văn, ngay cả bí ẩn góc cũng không có vương tha. Điều này có thể không để cho nàng. Ngựa! Đứa nào làm! Đây tổn cùng là ai làm? Vì sao? Vẽ bộ người là nam vẫn là nữ. Nguyệt Oánh Oánh trong đầu thật là loạn, quả thực đều không biết mình nên làm cái gì. Tuy nhiên, lúc này, Nguyệt Nhược Hàn làm mất đi gấp gáp đi tới, ngạc nhiên nhìn muội muội, cao hưng nói, "Nguyệt Oánh, ngươi tỉnh." Nguyệt Oánh Oánh chứng kiến tỷ tỷ tiến đến, cũng mới tính ngẩn lòng. Lập tức, liền vẻ mặt đau khổ nói rằng, "Tỷ tỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trên người của ta chuyện gì xảy ra? Không nên lộn xộn." Không nên lộn xộn, mấy thứ này cũng đều là tâm huyết của người khác. Cái gì tâm huyết? Ta không được. Ta không được. Thật là ghê tởm. Nguyệt oánh oánh cho tới bây giờ đều không có cảm giác trên thân như thế bẩn quá. Trước 248, ngươi chính là cái kia dương đỉnh. Nguyệt oánh oánh sinh ra bốn khiết, nhìn những huyết phù đó, trong lòng cách hướng không được. Nhanh lên lấy tay đi lau. Thế nhưng, mặc nàng lau hồng bị ra, cũng không có lau. Cái này nhưng làm Nguyệt nhược hàn dọa cho hư cả tóm chặt lấy bàn tay của muội muội, với anh anh, người lãnh tĩnh một điểm, lãnh tĩnh một điểm, thứ này thực sự đối với ngươi có tác dụng lớn, ngươi có thể tỉnh lại, tất cả đều là dựa vào nó. Hơn nữa, cũng là hắn trả giá rất lớn mới chuẩn bị xong, ngươi hủy những thứ này, liền thực sự hủy tâm huyết của hắn, chân chính tâm huyết. Nguyệt nhược hàn nắm muội muội, đau khổ khuyên. Sau đó, lại đem cái kia dương đỉnh lấy huyết dùng châm dài cho lấy ra, nhìn hàn quang kia lấm lấm châm chọc. Nguyệt oánh oánh có chút sửng sốt. Hắn đầu tiên là rảo phá ngón tay. Tại trên mặt của ngươi vẽ bừa. Thế nhưng đầu ngón tay huyết quá ít, chỉ tốn trên chán ngươi hai cái. Sau lại, hắn đúng vậy dùng cái này châm dài, trực tiếp không đánh thuốc tê, không làm chuẩn bị. Cứ như vậy sinh sôi đất cuốn tới bản thân ngực, đi dẫn lưu tâm đầu huyết. Nguyệt Nhược Hàn ở bên cạnh nói rằng. Sau đó, lại đem một cái giường đơn lấy ra, bên trên có một mảng lớn đỏ tươi. Cái này là đương thời hắn xuất sai lầm lúc, rơi ở trên giường. Một cái ngoại quốc bác sĩ nói, chỗ đó, hơi chút chát sai một điểm, liền sẽ khiến băng huyết, tạo thành suất huyết bên trong mà chết. Có thể hắn vẫn làm. Chính là vì họa những thứ này huyết phù, chính là vì cứu ngươi, ngươi nếu bây giờ đem mấy thứ này cho hủy, chẳng phải là hủy một phen tâm huyết của hắn. Nguyệt Nhược Hàn nói rằng, Nguyệt oánh oánh trầm mặc, rốt cục không hề đi động phù văn kia. Sau đó, Nguyệt oánh oánh như là nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt đỏ bừng khuôn mặt, dùng cánh tay phủi một cái chăn. Hướng về phía Nguyệt Nhược Hàn nói ra, thế nhưng, chuyện này, đây cũng quá cảm thấy khó xử. Nguyên ảnh, tha thứ tỷ tỷ tự ý làm chủ, tuy nhiên, cũng là chuyện không có biện pháp, ai cho ngươi lúc đó đã hôn mê đầy, hơn nữa thân thể tình trạng đang ở kịch liệt giảm xuống, cả kia chuyên gia ngoại quốc đều nói, ngươi tỉnh lại tỷ tỉ lệ không lớn. tỷ tỷ lúc đó doa hỏng, vì sao, liền, vì sao, ngươi tìm người đang trên người của ta phung phí, còn đem ta, đem ta, ai nha. Mắc cửa trên người. Nguyệt oánh oánh lấy tay bụng mặt, hai cái bốn, trong chăn đập loạn. Nguyệt nhược hàn ôn nhu cười cười, nhẹ nhàng lấy tay, lấy ra bàn tay của Muội Muội, nhìn hắn ăn uổi. Nguyệt oánh oánh, ngươi yên tâm, hắn rất chính phái, Tỷ tỷ lúc đó toàn bộ hành trình đều đang nhìn, ánh mắt của hắn không có có một tia tà niệm. Hắn! tà niệm! Tỷ tỷ, ngươi sẽ không nói cho ta hắn là cái nam đi. Nguyệt oánh oánh cảm giác mình có chút muốn tan vỡ. Ngậy! La Nguyệt nhược hàn gật đầu, tùy rồi nói ra. Đúng là một người nam, tuy nhiên, ngươi yên tâm, hắn thật không có bất luận cái gì gây rối hành vi. Ngươi nói vừa rồi hắn rảo phá ngón tay. Lẽ nào những thứ này đều là hắn dùng ngón tay vẽ? Nguyệt oánh oánh nắm tỉ tỉ thủ tí, khẩn trương hỏi. Nguyệt nhược hàn tại muội muội ánh mắt khiếp sợ giữa, gật đầu. A. Nguyệt oánh oánh kêu thảm một tiếng. Dùng chân che lại mặt mình. Nàng tan vỡ. Nàng triệt để tan vỡ. Có thể không tan vỡ sao? Bản thân lớn như vậy lúc nào khiến người xa lạ chẳng qua hiện tại khen ngược chẳng những đụng còn đụng toàn thân cả kia mắc cửa địa phương cũng không có buông tha với nguyễn anh chuyện này cũng là bất đắc dĩ phàm là có những phương pháp khác tỷ tỷ cũng sẽ không đồng ý làm như vậy nguyệt nhược hàn nói rằng hơn nữa hắn quả thực một điểm ác ý cũng không có cũng trả giá rất lớn lúc đó hắn cho ngươi tô xong sau rõ ràng cảm giác được thân thể rất suy yếu sắc mặt đều trắng bệnh như tờ giấy sau lại Từ lý tiên sinh nơi đó ta thoáng giải một điểm, trong lòng của người ta huyết, chỉ một chút như vậy, đối với người cực kỳ trọng yếu. Thậm chí, một ngày tổn thất, có thể cả đời đều tu bổ không trở lại. A nghe đến đó, nguyên Thoánh ánh trên mặt chăn chậm rãi sốc lên mà hồng nhuận từ từ tiêu thất, dường như nhiều hơn chút không rõ đồ vật, nhìn trên người cái này từng cái huyết phù, đột nhiên cảm thấy dường như cũng không có dọa người như vậy. t e z u i n c T-U-I-N-E-T -e hơn nữa Còn có chút đáng yêu, cái này mỗi một bút đều rất tỉ mỉ, rất nghiêm túc, giống như một đóa đóa lưu vân đồ án một dạng, còn có một loại phiêu giật mỹ cảm. Hắn? Hắn là ai vậy? Nguyệt Hoánh ngẫm hỏi. Hắn chưa nói, chỉ nói là ngươi thiếu ngươi. Nguyệt Nhược Hàn thấy muội muội rốt cục không tái phát báo, mới tính yên tâm. Được, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều, hắn nói, chỉ cần trên người ngươi những thứ này tâm đầu huyết toàn bộ hấp thu xong thành, ngươi thì sẽ hoàn toàn tốt, ngay cả trước đây tổn thất này cũng sẽ bổ sung trở về. Nghe nói như thế, Nguyệt oánh oánh lần thứ hai cúi đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa những phù văn kia. Ừ, thì, yên tâm, ta không sao, ta sẽ thật tốt. Nguyệt oánh oánh nói rằng. Sau đó, lại lần nữa nằm xuống. Của nàng mộng ảo thế giới giữa, dường như nhiều một đạo thân ảnh. Có chút mông lung, có chút không rõ, thế nhưng, hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày sẽ thấy rõ bộ mặt của hắn. Trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi, Nguyệt oánh oánh đã hoàn toàn được. Không chỉ như thế, trên thân cũng biến thành so với trước đây càng thêm có sức mạnh, thậm chí liền ngay cả tu vi của mình cũng mơ hồ có khả năng đột phá. Điều này làm cho trong lòng nàng vui vẻ. "Tỷ tỷ, ta muốn đi ra ngoài một chút." Nguyệt Hoành anh nói rằng. "Được a, ngươi ở nhà ngẹn lâu như vậy, khẳng định đã sớm buồn bực hư đi. Đi ra ngoài một chút cũng tốt." Tuy nhiên, sau đó, Nguyệt Nhược Hàn hướng về phía Nguyệt Hoành anh nói ra, "Hoành anh, vừa lúc thừa dịp ngươi đi ra ngoài, Tỷ tỷ nhờ ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Nguyệt oánh ngánh hỏi. Đã lâu không có đi ra ngoài, Ngày hôm nay có thể đi ra ngoài, Khiến tâm tình của nàng tốt. Ngày đó không phải có người cứu ta, Ta bởi vì bận rộn công việc, Cũng không có thời gian, Muốn cho ngươi thay ta đi cảm ơn hắn. Nguyệt nhược hẳn nói rằng. Cảm ơn. Ừ, quả thực hẳn là đi cảm ơn. Sau đó, Nguyệt oánh ngánh đã nghĩ đến ngày đó mạo hiểm cùng kích thích. Tuy nhiên, mấy ngày nay vẫn hôn mê cũng không có xem ngày đó phỏng vấn, vì sao, cũng không biết Dương đỉnh chính là ngày đó cứu tỷ tỷ người, dù sao cũng là một cái siêu tầm, hơn nữa, còn lại như thế lưu manh, rất nhanh thì bị mai một. Sau lại, trực tiếp là động ở trên website, thế nhưng, đến sau cùng, lại trực tiếp bị thay rơi. Cái này cùng thời đại chủ đề tinh thần không hợp. Chớ đừng nói chi là bên trong có lời mắng người. Nguyệt oánh oánh đi tới trường học thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Dương đỉnh từ trong sân trường đi tới, chứng kiến Nguyệt oánh oánh. Không khỏi dọa cho giật mình. Cho là nàng là tới gây chuyện. Làm sao ngươi tới? Dương Đình giả vờ chấn định mà hỏi. Chủ yếu là sợ cô nàng này báo nổi a, Thật sự là tính khí quá táo bạo. Người tên Lưu Manh này đều có thể ở chỗ này. Ta vì sao thì không thể. Nguyện Thoánh ánh nhìn thấy Dương Đình sau đó, cũng không khỏi cả kinh. Giọng nói của nàng không tốt lắm. Mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng muốn tóm lấy Dương Đình đánh cho một trận. Thật sự là thằng nhãi này thái khả ác. Lần trước chẳng những thấy nàng quấn lót, nhưng lại nhìn lén thân thể của hắn, đúng vậy lần trước ở trên xe, ánh mắt của hắn cũng không thành thật, lúc này gặp lại, thật hận không thể đem tròng mắt của hắn cho móc. Tuy nhiên, sau đó, trong đầu một trận tiềm điện, nhìn Dương Đình khiếp sợ mà hỏi, ngươi chính là lần trước cái kia cứu tỷ tỷ Dương Đình. Trưng 249, quản Cú Nguyệt Oanh Oanh nghĩ đến một cái khả năng, sau đó hướng về phía Dương Đình khiếp sợ mà hỏi, nếu như ngươi nói tỷ tỷ là Nguyệt Nhược Hàn lời nói, vậy ngươi tìm đối với người dương đình thấy hắn dường như không có tìm bản thân báo nổi su thế lo lắng cũng chân chút bây giờ nghe lời này càng ngỡ ngực. tại sao có thể là ngươi nguyệt hoáng ánh nhịn không được ngạc nhiên mà hỏi lần trước cái kia thế nhưng uy phong lấm lấm cứu người ở tại thủy hỏa đại hiệp trước mắt cái này đúng vậy tiểu lưu manh hai người tại sao có thể là một người hắn có chút không chịu nhận làm sao không được a ngươi không nên nhìn không được người dương đình đầu lâu hả ra một phát Giả vợ tức giận nói. Nguyệt oánh oánh lần thứ hai tìm tỉ tỉ xác nhận một chút, xác nhận không có lầm sau đó. Mới lần thứ hai con mắt đem hắn trên dưới quan sát một phen. Chỉ ngươi cái này thân thể, rất khó tưởng tượng ngươi lúc đó là thế nào đem tỉ tỉ của ta còn có người nhiều như vậy cho cứu. Nguyệt oánh oánh giả vợ khinh thường. Kỳ thực, ở trong lòng, Nguyệt oánh oánh vẫn là rất cảm kích Dương Đình. Dù sao, ngày đó hắn cũng ở tại chỗ. Hơn nữa, lúc đó như vậy bất lực dưới tình huống, Dương Đình giống như đại hiệp bay một cái bay đến mái nhà đem người cấp cứu. T. Đoạn đù ạ toại nét vì sao, trong lòng rất là rất cảm kích, thế nhưng ở trong lòng nhưng vẫn là coi hắn là làm lần đầu tiên gặp mặt thời điểm tên tiểu sắc lang kia. Dù sao, cái này ấn tượng khó có thể lập tức thay đổi qua đây. Lại. Đừng xem ca, ăn dậy, ca, toàn thân đều là cơ bắp. Thân thể nhỏ bé người. Thân thể nhỏ bé ẩn chứa đại năng lượng. Ngươi đừng trông mặt mà bắt hình dong, để cho ta coi thường ngươi. Nguyễn Thoánh ánh thấy mình chỉ nói một câu, gia hỏa liền treo nữa treo nữa nói một đồng lớn, nhịn không được trợn mắt một cái. Cười lạnh một tiếng, ha ha. Hắn nào biết, Dương Đình đây là trột dạ a, Ngươi tới tìm ta làm cái gì? Ta rất bận rộn. Dương Đình nói rằng, đối trước mắt cái này bạo lực nữ hải, hắn vẫn cảm giác kính nhi viễn chi tương đối khá. Tuy nhiên, nhìn nàng bộ dáng như vậy, hẳn là đã khỏi hắn, dù sao mình lúc đó thế nhưng tốn nhiều như vậy tâm huyết được. Nếu như lại không được, Máu của mình chẳng phải là chảy không. Cắt. Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ đến A. Nhìn ngươi lưu manh này dạng, ta liền không nhịn được muốn ra tay. Nguyệt oánh oánh hung tợn, dương dương quyền đầu hướng về phía hắn nói rằng. Hoắc. Ngươi hù chết ta. Dương định không nhịn được giả vờ hoảng sợ vỗ ngực một cái nói rằng. Hừ. Cái này còn tạm được. Nguyệt oánh oánh đắc ý cười. Tùy rồi nói ra, bà tiểu thư lần này hạ mình hàng đắt tới liền là muốn cảm ơn ngươi. Đại tỷ tỷ của ta cảm ơn ngươi. không cần có cái gì tốt tạ ơn. Ngươi cũng chứng kiến, ta là một cái lao sư, một nhân loại linh hồn kỹ sư, ta thích giúp người, làm gương tốt, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Dương Đình nhịn không được Ba Hoa nói rằng, chỉ ngươi, còn loài người linh hồn kỹ sư, ngươi linh hồn đã quá dơ bẩn, có thể ngàn vạn lần không nên đi đem người khác cũng cho dơ. Nguyệt oánh oánh khinh thường suy cười một tiếng. Sau đó, liền vung tay lên, khí phách nói, đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Ta thực sự không rảnh. Dương Đình nói rằng, ngươi có đi hay không? Đây là ta tỉ cho nhiệm vụ của ta, ngươi nếu là không đi, đúng vậy ý định không cho ta hoàn thành nhiệm vụ. Đối với không cho ta hoàn thành nhiệm vụ người, ngươi biết hạ tráng sẽ như thế nào sao? Nguyệt oánh Ánh uy hiếp nói. Sau đó, sống động mình một chút mấu chốt, ý uy hiếp rất rõ ràng. Được rồi, ta đi, ta đi còn không được sao? Ngươi trước chờ ta một hồi, ta cho ta đồng sự, giao tiếp một chút. Dương Đình nói xong, sau đó, liền đến trạm an ninh. Chứng kiến như vũ đang ở nơi đó cười mở ám, mới vừa phải nói. Liền thấy như vũ đối với mình ra bên ngoài xua tay, đi thôi đi thôi. Ta hiểu. Ta đều xem đến. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không quên bên ngoài nói. Tuy nhiên, ta có thể nói cho ngươi biết, cùng một cái xinh đẹp như vậy đối với mỹ nữ đi ra ngoài, uống say, liền có thể chuyện xấu. Đến lúc đó, bị Diệp Lão Sư biết, không nên trách bản thân, ta không có nhắc nhở ngươi. Tới địa ngục đi nhân gia chỉ là đơn thuần tới cảm tạ xuống. Ngươi cũng không nên đoán mò a, Ta có phải hay không đoán mò không thể nói là, ngược lại chỉ cần diệp huyện lão sư không ngủ muốn là được, căn cứ nghiên cứu của ta, nữ nhân một ngày thích, cũng rất dễ dàng hiểu lầm. Ngư vũ một bộ tình cảm chuyên gia rộng. Ngươi cố tốt chính ngươi đi. Dương Đình không vui nói. Sau đó, liền chui đến trong xe. Chân trước mới vừa rời đi, đường linh liền giáo dắt từ trong trường học đi tới, xem trong xe con, lại nhìn ngư vũ. Lão khí hoành thu hỏi vừa rồi miệng quạ đen đại thúc có phải hay không lại cùng nữ nhân đi ra ngoài lêu lồng. Đường Linh chứng kiến Dương Đình khó chịu thời điểm, liền thích xưng hắn miệng quạ đen đại thúc. Kỳ thực hai người bọn họ niên kỷ không sai biệt lắm, bất quá là ta Dương Đình ăn mặc đồng phục an ninh ngại vẻ người lớn. Ngạch! Ngư vũ sướng sở, sau đó lắc đầu, không, không biết. Hừ! Không nói ta cũng biết, thừa dịp chúng ta không chú ý, khẳng định lại đi ra ngoài lêu lồng. Nhìn hắn trở về. Ta không tìm hắn tính sổ. Đường Linh lạnh rên một tiếng ly khai. Lưu lại Nưu Vũ gương mặt kinh ngạc, tuy nhiên, sau đó liền lại lắc đầu, một bộ tình cảm chuyên gia rộng. yêu đương cũng có yêu khổ a. Gì đều có người quản. Đây rốt cuộc là vận Đào hoa vẫn là Đào hoa kiếp. Dương Đình ngồi ở trên xe, trong xe truyền đến một cổ mùi thơm. Nguyệt oánh oánh dáng dấp rất đẹp, còn có một loại tư thế hiên ngang khí chất. Nhìn Dương Đình cảnh đẹp ý vui, ta có thể nói cho ngươi biết, không cho phép nhìn loạn không phải vậy cẩn thận ta đánh bể ánh mắt của ngươi. Ngậy! Dương Đình bị sặc không dám lại loạn phiêu, may mà nhắc nhở Nguyệt lực hàn, không phải vậy, nếu để cho hắn biết, bản thân cho nàng chữa bệnh, hơn nữa, còn đang trên người của nàng vẽ vòng tròn, vậy bây giờ hắn chẳng phải là muốn chém chết bản thân. Ngắm lại như thế một đầu cọp cái báo nổi thời điểm su thế, Dương Đình liền cũng cảm giác một trận sợ. Dương Đình cho rằng Nguyệt oanh oanh muốn thỉnh bản thân đi ăn bữa tiệc lớn, chí ít cũng nên là cái kêu bỏ bít Tết gì gì đó. Đây không phải là bọn họ kẻ có tiền đều thích à. Thế nhưng, sau khi xuống xe, hắn há hốc mồm. Dĩ nhiên là làn trâu mì sợi, mì thịt bò, trứng gà mì sợi, cà chua mì sợi. Ngươi xem rồi điểm đi, thích ăn gì cứ gọi cái gì. Mời được. Nguyệt oánh oánh vô cùng hào sảng nói. Ngươi, nhìn một chút là được. Dương Đình cười khổ một tiếng nói rằng. Cho ngươi điểm, ngươi liền điểm, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Không có chút nào đàn ông. Nguyệt Hoánh Ngánh vẻ mặt không nhịn được nói rằng, nếu như không phải là mình tỉ tỉ mặt mũi, bản thân lười để ý ra hỏa. Dương Đình điểm một phần mì thịt bò. Hắn hiện tại sức ăn tăng nhiều, một chén căn bản không đủ ăn. Vài cái bới xong, ăn no không? Nguyệt Hoánh Ngánh nhìn Dương Đình hỏi. Nghe nói như thế, Dương Đình cảm động sắp khóc. Cuối cùng cũng còn có chút lương tâm. Nhanh lên lão đầu. Lão bản, cho nữa đến trên canh. Nguyệt Hoánh Ngánh hảo khí đất vung tay lên nói rằng, Nhà này canh miễn phí, quản ăn no. Quản cũ. Chứng kiến Dương Đình hiện khóc tang mặt đều, Nguyệt oánh oánh một trận đắc ý. Khiến tiểu tử ngươi ở trước mặt ta sái lưu manh. Hát hát. Trưng 250, bọc của nàng ngươi cũng dám đoạn. Như thế nào đây? Cùng hắn trung đụng trách dạng. Nguyệt oánh oánh trở lại một cái, Nguyệt Nhược Hàn liền cản chặt truy hỏi. Tỷ tỷ, ngươi nghĩ đi đâu? Cái gì trung đụng như thế nào đây? Ta là thay ngươi đi cảm tạ hắn, lại không phải đi tương thân. Ngươi xem ngươi hỏi đều là cái gì ạ? Cảm tạ hắn, cũng là cùng hắn ở chung a, hai người các ngươi trách dạng. Nguyệt Nhược Hàn hỏi lần nữa. Chứng kiến tỉ tỉ Nguyệt Nhược Hàn bộ dạng, Nguyệt Thoánh gánh rốt cục nhịn không được nói ra, "Tỉ, ngươi không biết là muốn tác hợp hai chúng ta đi. Ngươi thực sự là ý tưởng đột phát." Bản cô nương căn bản trướng mắt hắn. "Trướng mắt?" Nguyệt Nhược Hàn ngẩn người một chút, tùy rồi nói ra, "Ngươi không phải nói ngươi thích hành hiệp trượng nghĩa sao? Không là ưa thích đại hiệp sao?" ngày đó biểu hiện của hắn còn chưa đủ lớn hiệp sao? không riêng gì, nguyên nhân này chủ yếu nhất là dương đình xem em gái toàn thân ân là hắn, còn là đại hiệp lưu manh còn tạm được, hắn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi lưu manh sát lang. dù sao thì là không thích hắn liền đúng ngươi cũng không cần loạn điểm uyên nương phủ. nguyệt yến yến vẻ mặt chê nói rằng nghe được lời của muội muội, nguyệt nhược hàn vẫn là không muốn buông tha, trước không cần vội và từ chối, có thể thử gặp gỡ thoáng cái thử xem. Hơn nữa, theo ta được biết, hắn bây giờ còn chưa có bạn gái, người cũng rất ưu tú, hai người các ngươi cũng rất hợp ý, tiếp xúc một chút, không đúng tự thành, cơ hội khó được. người cũng không nên buông tay. Ai nha, thì, ngươi chừng nào thì cũng thay đổi thành bà tám. Nói thật cho ngươi biết, ta chính là xuất gia, cũng sẽ không gả cho người này. Nguyệt oánh ngánh thở phì phò nói rằng, Thực sự, Nguyệt Nhược Hàn nhìn thấy muội muội của mình dĩ nhiên kiên quyết như vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ mình thực sự làm sai hắn có thể nhìn ra, vừa rồi muội muội là thật mâu thuẫn. ta nói với ngươi thực sự, tốt như vậy người, ngươi liền một điểm không suy nghĩ. nguyệt nhược hàn vẫn là không muốn buông tha, ta làm sao sẽ suy nghĩ hắn? người nào thích muốn, ai muốn? nguyệt yến yến vung tay lên nói rằng, được rồi, sau đó chuyện của ngươi cũng là ngươi tự xem làm đi. nguyệt nhược hàn có chút nhức đầu nói rằng, tuy nhiên lời của nàng vừa mới nói xong, nguyệt yến yến biểu tình biến đổi, sau đó nhìn nguyệt nhược hàn hài hước nói ra, tỷ tỷ. Ngươi không biết coi trọng hàn chứ. Nghe nói như thế, Nguyệt Nhược Hàn biểu tình có chút mất tự nhiên, nói ra, cô gái nhỏ, nói gì sai. Tỷ tỷ, anh hùng cứu mỹ nhân tiểu đoạn, ta thế nhưng nghe qua không ít đây, hơn nữa, lúc đó người cuối cùng cứu chính là ngươi đi, còn đeo ngươi nhảy máy bay đây. Ngươi không biết là xuân tâm manh động đi. Với anh, anh không nên nói lung tung. Ha ha ha, tỷ tỷ ngươi mặt đỏ. Nguyệt ảnh ảnh nói rằng, tuy nhiên tùy sau kế tục đạo, hy vọng là ta nói lung tung đi. Tiểu tử này rất lưu manh, ngươi muốn là thật muốn chọn hắn, được thận trọng suy tính một chút. Thấy muội muội còn muốn nói nữa, Nguyệt Nhược Hàn nhanh lên đổi chủ đề. Ngươi mang theo hắn ngày hôm nay ăn cái gì? Phúc! Ha ha ha ha nghe được tỷ tỷ hỏi chuyện này, Nguyệt oánh oánh liền nghĩ đến thỉnh Dương Đình uống miễn phí diện điều canh, hắn lúc đó phong phú biểu tình. Sau đó cho tỷ tỷ nói một lần. Nguyệt Nhược Hàn sau khi nghe xong, tức giận bóp muội muội xuống. Người cô gái nhỏ này, cho ngươi đi cảm tạ nhân gia. Ngươi làm sao lại mời người ta ăn mì sợi hả? Đúng vậy ăn Lan Châu mì sợi, ngươi cũng cho người ta ăn no à. Ha ha ha sau khi nghe xong, Nguyệt oánh oánh nhịn không được lần thứ hai cười to. Không được. Ngày mai ta cho ngươi đặt hàng trâu ngồi, ngươi lại trịnh trọng cảm ơn nhân gia. Nguyệt Nhược Hàn nói rằng, hắn là thật không thể phân thân. Không phải vậy lần này nói cái gì cũng muốn đích thân xin hắn. Nguyệt Nhược Hàn cảm giác rất có lỗi với Dương Đình. Nhân gia giúp mình lớn như vậy vội vàng. Kết quả lần đầu tiên mời người ta ăn ở Minh Châu Đại Tiểu Điếm đụng tới chuyện như vậy. Hơn nữa nhân gia trả giá giá lớn như vậy, còn giúp mình chữa tốt muội muội của mình. Lần thứ hai khiến muội muội xin hắn, còn bị muội muội ác cảo một phen. Điều này làm cho trong lòng nàng có chút băn khoăn. A, còn muốn thỉnh a? Nguyệt Thoáng Nguyệt Quyết miệng nói rằng phải xin mời. Lần này ngươi nếu như lại làm loạn, tỷ tỷ đã nổi giận. Nguyệt Nhược Hàn cố ý giọng nói nghiêm túc nói. Này. Được rồi ngày thứ hai, nguyễn thánh ánh lần thứ hai đi tới dục tài trung học cửa, cái gì, còn muốn mời ta ăn, không đi, không đi, ngày hôm qua canh uống quá nhiều, ta hiện tại một tá nước, còn một cổ lan châu mỉ sợi canh cả gì vị đây, dương đình nghe được nguyễn thánh ánh còn muốn thỉnh bạn thân ăn, vội vã khoát tay nói rằng, lần này cam đoàn không biết, là tỷ tỷ chuyên môn đặt phản điểm, nguyễn thánh ánh nói rằng, nói thật, sau khi trở về ngẫm lại, Bản thân dường như làm quả thật có chút quá phận. Thực sự tính, tâm ý của ngươi ta lĩnh, ăn sẽ không đi. Dương Đình khoát tay nói rằng, không được, không đi cũng phải đi. Thấy Dương Đình vẫn không đi, Nguyệt oánh oánh cũng mất đi kiên trì, hướng về phía hắn quát lớn. Sau đó, lôi kéo hắn đã đi. Lần này quả thực không có lửa hắn, ăn xong không sai, mùi ngon, hình thức cũng nhiều, đoán chừng là lần trước bản thân ăn chưa no sự tình truyền tới Nguyệt Nhược Hàn trong lỗ thai, vì sao, phân lượng cũng chân. Thế nhưng, Những thức ăn này, đến sau cùng, tại nguyên thủy ngấn ánh, ánh mắt khiếp sợ giữa, hầu như hơn phân nửa tất cả đều đến Dương Đình trong bụng. Người chúc heo sao? Làm sao có thể ăn như vậy? Không có thể ăn, khí lực từ nơi nào tới? Dương Đình nói rằng, bởi hai người ăn nhiều lắm, vì sao, sau khi ăn xong, cũng không gấp trở lại, mà là chuẩn bị đi tản bộ một chút. Thế nhưng, đang tản bộ thời điểm, bọn họ phát hiện một chiếc xe gắn máy vẫn không gần không xa đi theo đám bọn hắn. Bọn họ đây là muốn tìm về ga? Quả nhiên, đi tới một cái trống trải lối đi bộ thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một trận rồn dập tiếng oanh minh, sau đó, theo sát xe máy, lúc này đột nhiên liền như một cơn gió, hướng bên này bay tới, sau đó, liền từ nguyệt oánh oánh bên người sẽ qua. Tổng cộng hai người, một là phụ trách mở, một cái đã vươn tay cánh tay. Hán! hắn lại muốn chém giết nguyệt oánh oánh túi sách. Dương Đình sừng sốt. Thiếu niên, ngươi đây là tìm đường chết sao? Hán không để cho ngươi động thủ cũng đã không sai. Ngươi còn dám chém giết hắn. Dương Đình ở trong lòng thay bọn họ mặc niệm. Quả nhiên, tại người thiếu niên kia đoạt ở Nguyệt Oánh Ánh sách tay đồng thời, Nguyệt Oánh Ánh đã xuất thủ. Lập tức nắm tên kia thủ tí. Tên kia một trận kinh ngạc, ước đoán xuất đạo nhiều năm như vậy, làm nhiều như vậy đơn sinh ý, còn không có đụng phải như vậy. Có hộ túi, có thất kinh, thế nhưng, người gặp qua trực tiếp gì cũng không muốn, đi bắt cánh tay mình sao. Làm sao? Mỹ nữ muốn đi cho ta a. Đến, ta kéo ngươi lên. Đây là cái kia chạy như bay tặc trong nháy mắt ý tưởng, trên mặt còn mang theo cười bị hội. Tuy nhiên, sau đó, gia hỏa liền cười không nổi, chạy như bay tặc cảm giác một lực lượng mạnh mẽ kéo tới. Sau đó, giống như là bị người sinh sôi đinh ở cánh tay một dạng, làm sao kéo đều kéo bất động. Nháy mắt thời gian, gia hỏa liền trực tiếp bị nguyệt oánh oánh từ trên xe tún con gà nhỏ một dạng cho kéo xuống đến. Mang theo cổ của hắn hỏi cái túi sách của ta ngươi cũng dám đoạn, ngươi là tại tìm chết sao. Trưng 251, gian khổ muốn tới, bị cho rằng tiểu kê tử giống nhau từ trên xe kéo xuống chạy như bay tặc, cũng lập tức sứng suốt, sau đó, cũng cảm giác một cái quyền đầu nện xuống đến. ầm, một quyền đem giá hỏa cho đập nằm xuống. Dương Đình vì hắn mặc nghiệm, ngươi nói, ngươi tiểu tử này được bao lớn đảm, mới dám đi trộm bọc của nàng a? Nàng là nổi danh mẫu dạ xoa người không biết sao. Mà cái kia đã trốn chạy chạy như bay tặc đi phân nửa, phát hiện đồng bọn không có, lần này nhanh lên lại đã chạy tới. Khi thấy bản thân tiểu nhị, bị đánh chết cầu. Lại là một trận xe gắn máy tiếng oanh minh, nhắc tới đằng trước, bật người quải trở về, hơi có chút hoành đau lập mã tư thế. Ngươi làm cái gì? Vì sao đánh huynh đệ ta? Không phải là đoạt ngươi túi sao? Vừa không có cấp đến. Ngươi dựa vào cái gì động thủ? Cái kia lái xe gắn máy người đối với Nguyệt Oanh Oanh chất vấn. Chứng kiến ra hỏa lẽ thẳng khí hùng, không sợ chút nào su thế, dương đình sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy, nhân ra dược túi quả thực không có cướp được, cũng chính là thương thế kia hại còn không có tạo thành. Thế nhưng, Ngụy Thoánh Ngánh chỉ cười lạnh một tiếng. Sau đó, lại là một cái tại chỗ nhảy lấy đà địa vị cao đá, ầm. Nhất cước đập phải người này trên cổ, sau đó, người này liền trực tiếp từ trên xe gắn máy bay lên, sau đó, trọng trọng rơi xuống đất. Cho ta chơi xấu, ngươi thật đúng là tìm sai chỗ. Một chiêu này nhìn người bên cạnh đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hiện tại Cho cảnh sát gọi điện thoại, đầu án tự thú. Lại khiến ta nhìn thấy các ngươi, gặp một lần đánh một lần. Hai người kia khuôn mặt đều lủ, cái này đặc biệt sao rốt cuộc ai là ác bá. Sau đó, Nguyễn Thoánh ánh như là khiêu khích nhất nhìn Dương Đình nói ra, đây chính là lưu manh vô lại hạ tràng. Cảnh cáo cùng khiêu khích dí tứ hàm xúc hết sức rõ ràng. Dương Đình cười, ta đây là làm sao đắc tội ngươi, ngươi dùng đối với ta như vậy phòng bị. Thành phố Minh Châu địa hạ vương giả, thương khai sơn bên trong biệt thự. lao ra Thiếu ra sự tình đã giải quyết. Cái kia lão quản gia hướng về phía tương khai sơn nói rằng Ừ, không có việc gì là tốt rồi, Chờ cái té ngã, đối với hắn cũng mới có lợi. Tương khai sơn hướng về phía lão quản gia giọng bình thản nói rằng Thiếu gia như vậy thông thuệ, nhất định sẽ rõ ràng bạch lão gia ngài khổ tâm. Lão quản gia túi đầu nói rằng Sau đó lại nói, cái này lục chấn lương rất khó làm. Bên trên có người không động đậy, đối với chúng ta lại ghét cay ghét đắng, thật sự là một vấn đề không có việc gì, vậy chúng ta liền tạm thời yên tĩnh một đoạn thời gian được, vừa lúc cũng có thể đem người bên trong thanh lý thanh lý. thế nhưng, như vậy, có thể hay không tổn thất quá lớn. vạn nhất lục chấn lương từng bước ép sát, chúng ta đây chẳng phải là rất bị động. không có việc gì, hắn rất nhanh thì đằng không ra tay, bởi vì hắn gần rơi đến đầm lầy trong, lão quản gia ánh mắt của sáng ngời, sau đó liền không thèm nói, nhắc lại, lão gia xem sự tình lúc nào cũng nhanh người một bước. Mỗi lần đều là liêu địch tiên cơ, vài thập niên, thành phố Minh Châu thế lực đổi lại một nhóm lại một phe, chỉ lao ra ổn như bàn thạch, trở thành thành phố Minh Châu bất đảo ông, dựa vào đúng là loại này trước tính 800 năm, phía sau tính 800 năm bản lĩnh. Một hồi nữa, người an ninh kia, chúng ta nên xử lý như thế nào? Nghe được cái này người, tương khai sơn trong ánh mắt của hiện lên một kia tức giận. Tuy nhiên, sau đó, lại khôi phục cái loại này không hề bận tâm biểu tình. người như thế bất quá là khiêu lương tiểu sửu, không đáng để lo. Nếu Thiên Nhi muốn cùng hắn vui đùa một chút, vậy thành toàn cho hắn tốt. Vô luận thế nào, hắn kết quả chỉ có một, bất đồng duy nhất đúng vậy chết phương thức bất đồng mà thôi. Tương Khai Sơn đôi mắt rản mua vẫn đục giữa, hiện lên trải qua, toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Những người này rất đáng ghét, ta đã không chỉ một lần giáo huấn quá bọn họ, thế nhưng, căn bản không dùng được, bọn người kia đều là chạy như bay rút người, chạy như bay rút, lại là dựa vào tưởng thị tập đoàn thế lực. Vì sao, nhiều lần đả kích đều không có hiệu quả? Nếu muốn thành phố Minh Châu khôi phục Thái Bình, phải phá hủy tưởng gia. Một ngày nào đó, ta muốn để cho bọn họ nếm được cô nãi nãi lợi hại. Nguyệt oánh oánh nhắc tới tưởng gia, tức giận nha Dương Dương. Mấy năm nay, giải nhiều lắm, tưởng thị tập đoàn hoặc là phụ thuộc vào tưởng thị tập đoàn thế lực làm làm ác. Ngươi thật đúng là tinh thần chính nghĩa nhộn nhịp A. Nghĩ như vậy muốn hành hiệp trượng nghĩa. Dương Đình vừa cười vừa nói. Đó là... Ta mộng tưởng đúng vậy là một cái nữ hiệp. Ta mơ ước lớn nhất, đúng vậy tìm một dương đại hiệp. Sau đó, ta và hắn đúng vậy thần điêu hiệp lữ. Trên giang hồ khắp nơi đều là chúng ta chuyên thuyết. Ồ, cái này có thể suy nghĩ, vừa lúc ta cũng họ dương. Chỉ ngươi, cắt, còn là đại hiệp. Lưu manh còn tạm được. Nguyệt oánh oánh khinh thường nói. Ngã lưu manh. Vậy nói do ngươi không hiểu ta, ta lưu manh bề ngoài hạ, giấu là một viên vị dân vì nước lòng hiệp nghĩa. Ha Hạ Nguyệt Thoánh ánh trận mắt một cái, không ngừng cười lạnh. Đúng lúc này, Dương Đình điện thoại di động reo đến. Nghe vừa nhìn, là trương mạng điện thoại của. Tương Cạnh Thiên đi ra. Vậy quá được, vừa lúc, hắn còn thiếu nợ của ta, còn không có còn đây. Dương Đình vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, bên đầu điện thoại kia trầm mặc. Sau đó, tiếp tục nói, tưởng ra ở thành phố Minh Châu kinh doanh nhiều năm, các loại thế lực rắc rối phức tạp, ngươi tự mình một người phải cẩn thận. Được, đa tạ nhắc nhở. Các ngươi đã chứa không hắn, vậy thì giao cho ta. Dương Đình nói rằng. cúp điện thoại, Nguyễn Thoánh ánh nhịn không được hỏi ai vậy. Ta chả thế nào nghe nói muốn lộng cái gì đem thiếu à. Gia Hỏa cùng hắn lão tử giống nhau, đều là xấu xa từ đầu đến tận chân Gia Hỏa. Nếu là có cơ hội, ta sớm muộn tìm bọn hắn tính sổ. Nguyễn Thoánh ánh thở phì phò nói rằng. Đế Hào Đại Hạ, đây là tưởng ra chỗ làm việc, rất nhiều thành viên đều ở chỗ này. Thế nhưng, những người này hiện tại cũng đã tẩy bạch, vì sao rất nhiều đều biến thành thành công sĩ nghiệp gia, thế nhưng nếu như bái vũ vào bọn họ gấp gác, liền sẽ phát hiện tại bọn họ gọn gàng bề ngoài hiện tại, cất giấu cỡ nào bẩn tiểu tâm, đốt sắt bắt người cướp của, thật là làm đủ trò xấu. Hiện tại những người này đi tới nơi này, đúng vậy cho nửa tương cảnh thiên hội báo công tác, các loại ngu nhạc trạng quán bar, hộp đêm, cờ tơ vở, bãi tắm, ảnh thị thành, phàm là ngu nhạc dình dáng đều bị bọn họ toàn bộ một tay ôm đuổi. thế nhưng những thứ này hồi báo, tương cảnh thiên không có bất kỳ. chờ đến tất cả phê chỉ thị sau khi làm xong, lại vào tới một cái nửa thai gia hỏa. người này lộ thai là lần trước là cho tương thiếu biểu hiện trung tâm, bản thân cho mình phá hủy. tương thiếu, người tới tương cảnh thiên bên người, cùng kính hô, cùng những người đó đều thỏa đàm sao? thỏa đàm, ừ, được. tối hôm nay hành động, đi bắt hắn trở lại. chết hay sống không cần lo. phải, nửa thai sau đó hỏi, thiếu gia. Là đối phó một cái tiểu bảo an, liền xin bọn họ, sẽ có hay không, có chút lãng phí. 3. Tương Cạnh Thiên nhặt lên trên bàn ống đựng bút nện ở nửa thai trên mặt, bật người liền đem lông mày của hắn đập phá, huyết lưu vẻ mặt. Ngươi biết cái gì? Lão tử đây là là vạn vô nhất thất. Tương Cạnh Thiên gầm hét lên. Gần nhất tính tình của hắn trở nên rất kém cỏi, nhất là liên lụy tới dương đỉnh thời điểm. Chương 252, Mai Phủ. Bất kể như thế nào. Ngày hôm nay hay là muốn cảm ơn ngươi theo ta đi ra. Nguyệt oánh ánh, ánh lái xe, đem Dương Đình đưa đến trạm an ninh hạ, hướng về phía hắn nói rằng. Dù sao thời gian dài như vậy cũng không có hảo hảo đi ra chơi, ngày hôm nay vẫn là rất vui vẻ. Làm sao? Ngươi không xuống ngồi một chút. Dương Đình cười hỏi. Nguyệt oánh ánh vừa mới cười mặt đều, bật ngươi hiện ra một kia chẳng đáng cùng chào phúng, vừa mới đối với ngươi ấn tượng có chút đổi mới, ngươi bệnh cũ liền lại phạm. Ngươi để cho ta xuống phía dưới làm cái gì? Uống trà. Cái chỗ này, trước không thôn sau không tiệm, hai chúng ta cô nam quả nữ, ngươi để cho ta xuống phía dưới làm cái gì? Vừa nhìn ngươi liền lòng không tốt. Ngươi không phải nói sao? Ta đánh không lại ngươi. Ta nào dám đối với ngươi lòng không tốt? Lại, ngươi hèn hạ như vậy, vạn nhất cho ta kê đơn đây. Rất nhiều đại hiệp không đều là trở tại các ngươi những thư này bị ổi trong tay của tiểu nhân. Nguyên Thoánh Ánh suy cười một tiếng nói rằng. Được rồi, là ta chưa nói. Vốn có muốn cho ngươi chơi điểm kích thích đây. Ngươi vô sỉ. Lưu manh. Ngậy. Ngươi thực sự hiểu lầm ta. Tính, không nói với ngươi, ngươi nếu như tin tưởng ta, liền lưu lại, không tin ta, đã đi. Tuy nhiên ngươi cũng không nên hối hận. Nghe nói như thế, ngươi thoánh ngánh ngẩn người một chút. Cắt. Xuống tới xuống ngay, làm lão nương sợ ngươi sao. Ngươi thoánh ngánh cuối cùng vẫn xuống xe, tuy nhiên ngoài miệng một mực cách trước dương đỉnh, thế nhưng, không biết vì sao, vẫn là cảm giác nhân phẩm của hắn chí ít giá trị phải tin tưởng, chí ít hắn hư ở ngoài sáng, không biết làm cái gì chán ghét thủ đoạn. Ngươi nghĩ chơi cái gì kích thích? Nguyệt Thoáng Ánh theo Dương Đình đi tới trạm an ninh, ôm cánh tay cười lạnh một tiếng nói rằng, ngươi trước đi nằm dài trên giường. Dương Đình nói rằng, hỗn đảng. Nguyệt Thoáng Ánh sắc mặt của biến đổi lớn, nhúng tay liền hướng Dương Đình trên mặt đập tới đến. Tuy nhiên, Dương Đình nhưng không có để cho nàng thực hiện được, lập tức nắm cánh tay của nàng. Sau đó lần thứ hai dùng lực ôm cổ hắn cút bên giường nguyệt oánh oánh vốn có cười đùa khuôn mặt rốt cục trở nên phẫn nộ lúc này hắn bắt đầu chửi ầm lên ngươi là tên khốn kiếp ngươi dám gạt ta vung ngươi là tên khốn kiếp lưu manh thế nhưng dương đỉnh căn bản không quản nắm lên chăn, đem hai người mông đứng lên mà ngay vào lúc này lộc cộc cộc bên ngoài vang lên một trận thanh âm rồn rập sau đó từ bốn phương tám hướng lập tức nhảy ra hơn 10 người quần áo đen Võ trang đầy đủ, nhãn thần băng lãnh, bưng vũ khí, hướng về phía trạm an ninh nhìn chằm chằm. Nhất là vừa rồi dương Đình trên giường, tức thì bị đánh vô số lỗ thủng. Sau đó, đúng vậy phá cửa mà vào âm thanh. Này võ trang đầy đủ hắc y nhân toàn bộ xông vào. Nhìn trên giường đã bị có nấu như cái chăn, mọi người trong ánh mắt của hiện lên vẻ đắc ý cười. Giết gà dùng dao mổ trâu, đây cũng là đối với bọn họ lần hành động này hay nhất giải thích. Dĩ nhiên để cho bọn họ hành chảy mê ô các quốc gia độc lang đến rảo sắt một cái tiểu bảo an, ngắm lại đều khiến người ta cảm thấy buồn cười. Một người trong đó đứng ra, dùng vũ khí thoáng cái đem chăn cho đẩy ra. Thế nhưng đẩy ra sau đó, những người đó há hốc mồm. Trống không. Dĩ nhiên là trống không. Người đâu? Người đâu? Mới vừa rồi còn ở chỗ này đây. Đội trưởng kia bắt đầu lo lắng. Lần thứ hai hướng trên giường vừa nhìn, chỉ thấy phía dưới chăn, dĩ nhiên là tối ho một mảnh. Là chống không. Lần thứ hai theo chăn đi ra ngoài chiếu một cái. Trong nháy mắt người đổ mồ hôi lạnh. Đẩy giường trên tường lại có một cái đại lỗ thủng. Một cái chân đủ để chui người làm lỗ thủng lớn. Bên ngoài. Khi nàng bị dương đình ôm ở trên giường thời điểm. Hắn hận không thể lập tức đem ra hỏa cho phế. Thế nhưng. Vừa rồi. Là một trận rồn dập tiếng vang lên thời điểm. Đem nàng cho đánh ngậu. Nàng tuy nhiên thường thường đánh lột. Nhưng là cho tới nay không có chơi đùa vũ khí. Làm bên thai hoàn toàn đều là bùm bùm âm thanh thời điểm, mộng rơi, trong đầu trống rỗng. Loại trang diện này trước đây đều là tại trong phim ảnh xuất hiện qua, hắn cảm giác tốt kích thích. Tại mưa bom báo đạn bên trong xuyên toa, tự thân lại không sự tình, dường như mang theo bất tử quang hoàn giống nhau. Có thể là mới vừa, ngay vừa mới rồi, bọn họ trình diễn như thế vừa chân thật tiết ngủ. Nàng lúc đó thực sự bị sợ ngốc. Nàng cho là mình muốn bị đánh chết. Thế nhưng, không có. sau đó Tại hắn tay chân luống cuống thời điểm, hắn liền thấy, bản thân nằm xuống giường chiếu, bị trước mắt cái này, bị bản thân đánh lưu manh, nhất trưởng cho bổ ra. Bổ ra sau đó, hắn cho rằng, bọn họ sẽ tránh ở dưới giường, chờ đến lúc bên ngoài bùm bùm âm thanh đình chỉ, trở ra, tùy thời phản kích. Thế nhưng, hắn lại sai. Trước mắt nam tử này, hắn làm cái gì? Hắn dĩ nhiên một quyền hướng trên tường đánh tới. Đó là bê tông cốt thép đổ bê tông thực thể tường. Không phải tôn bọt biển nhẹ bống hoạt động căn phòng. Hắn điên sao? Hắn dĩ nhiên can loại chuyện ngu này. Lúc đó, bản thân cho là hắn là dọa sợ. Một loại vô lực cầu sinh bản năng khiến hắn làm như vậy, thế nhưng, đợi được hắn một quyền kia đập xuống sau đó, hắn mới biết mình sai. Ẩm. Khi hắn một đấm đập ở phía trên thời điểm, hắn thậm chí cảm giác mình cả ngôi nhà đều run dậy, thậm chí có một loại một quyền đem phòng trọ đánh sập hào giác. Sau đó, sau đó, nhìn như cố nhược kim thang tường thể, tại quả đấm của hắn hạ, dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh nát. Hắn là quái vật sao? Sau đó, hắn cũng cảm giác bị một tay cho kéo đến nơi đây. Chơi đùa đóng cửa đánh cho không có. Dương Đình lung dung nổ hai cái am thiếu, hướng về phía Nguyệt Thoánh Anh nói rằng. Lúc này, Nguyệt Thoánh Anh biểu tình có chút dại ra. Hợp với nàng ấy tuyệt đẹp dung nhan, vẫn còn có chút manh. Nghe được Dương Đình lời nói, bị sợ đánh cơ linh. Làm sao? Bị sợ ngốc, ngươi không phải vẫn nói muốn chơi kích thích sao? Nguyệt Thoánh Anh nghe được Dương Đình lời nói đầu tiên là sương sở. Sau đó không phục rất ưỡn bộ ngực, nói rằng, người nào dòa sợ. Người nói người nào dòa sợ. Chơi kích thích, nói đi, chơi thế nào. bản nữ hiệp phụng đổi tới cùng. Chơi đùa chân nhân cơ hết chưa. Lại, bản nữ hiệp 10 tuổi thời điểm, là có thể khơi một cái thập. Hơn nữa còn là còn đán hiệp, Nguyệt oánh oánh rốt cuộc vẫn là gan lớn, nhanh chóng từ mới vừa kinh hách giữa khôi phục lại, đồng thời xem ra không có bất kỳ dị dạng. Như vậy cũng tốt. Sau đó... Liền đem một thanh vũ khí đưa đến trước mặt nàng. Cho. Ta mang đến chân nhân cờ ad Dương Đình nói rằng. Nguyệt oánh oánh theo thói quen tiếp nhận vũ khí. Thế nhưng, mới vừa lấy đến trong tay. Liền lại cấp tốc cho ném. Kinh ngạc nói, đây là thật à. Cái này gặp người chết được. Thế nhưng, của nàng lời còn chưa nói hết. Liền thấy Dương Đình. Bưng lên một thanh vũ khí. Hướng về phía nhân viên an ninh kia đỉnh đúng vậy. Một trận bống nhân ca. Lộc cộc cộc. Một cái ngọn lửa thật dài phun ra. Sau đó. Bảo an trong sảnh vang lên tiếng kêu lạ. A a a. Tiếng kêu lạ bên tai không dứt, trong nháy mắt nơi đây phảng phất biến thành nhân gian địa ngục. Nguyệt Hoánh ánh sắc mặt trắng bệch. Dừng tay. Ngươi dừng tay cho ta. Phát như điên muốn muốn ngăn cản Dương Định. Thế nhưng, vô dụng. Đắt tách tách âm thanh đang kéo dài, mà tiếng kêu thảm kia lại càng ngày càng nhỏ. Sau cùng, thanh âm bên trong rốt cục ngừng kinh doanh. Chương 253: Ngươi là ma quỷ? Ẩm! Dương đình khẩu súng, thương, ném lên mặt đất. Thân tình có chút ngần ngơ. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời sát nhân. Hơn nữa, là đồ sát. Còn không chỉ một cái. Hắn cho rằng sẽ rất kích thích, nhưng khi hắn nghe được bên trong thảm tuyệt nhân hoàn từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thời điểm, hắn cảm giác lòng của mình đều run dậy. 3. Nguyệt oánh ánh một cái tát tại Dương đình trên mặt. Hướng về phía hắn gầm thét. Đây chính là ngươi nói kích thích. Đây chính là ngươi nói trò chơi. Này đều là người A này đều là người sống sơ sơ, ngươi cứ như vậy đem bọn họ cho bán chết. Nguyệt Thoáng ánh trong ánh mắt một trận đoán động, nàng vô pháp tiếp nhận Dương Đình tàn nhẫn cùng bạo ngược. Ngươi không phải một kẻ lưu manh, ngươi là một con ma quỷ, là một cái giết người không chớp mắt ma quỷ, là một cái lạnh huyết vô tình đạo phủ, là một cái thảo gian nhân mạng tội phạm giết người. Ta muốn tố giác ngươi. Sau đó trong ánh mắt mang theo phẫn nộ, nổi giận đùng đùng ly khai. Dương Đình trầm mặc, sở cảnh sát. Lúc này đang đang họp. Các đồng chí, đây là một người cùng hung cực các đồ. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, ải tèm hoàn mỹ, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Là một đám tàn nhẫn hung ác sát nhân củng. Hiện tại, tại đường biên giới lên, đã có mấy chục người chiến sĩ chết tại đây chút đào phủ trong tay. Cụ tin cậy tình báo, bọn họ đã lẻn vào đến Minh Châu. Bọn họ là bom hẹn giờ. Tùy thời đều có thể nổ tung. Người uy hiếp dân sinh mệnh cùng tài sản. Chúng ta nhất định phải tấn cố gắng lớn nhất đem bọn họ tìm trở về. Chỉ an đại đội các đồng chí, các ngươi bình thường phải tăng cường cảnh giới. Tập độc đại đội các đồng chí cũng muốn để cao cảnh giác. Bởi vì, bọn họ là buôn thuốc phiện, là quốc tế lẹn phạm. Nhóm người này đã bị hơn 10 người quốc gia truy nã. Bọn họ hành động quỷ bí, thắt phong cường hãn. Hơn nữa rảo hoạt dị thường. Chuyên môn tại phát đạt địa phương gây, lợi dụng đúng vậy sợ ném chuột vỡ đồ trong lòng. Cái này muốn các đồng chí toàn lực hợp tác, một ngày phát hiện nhân vật khả nghi, lập tức hội báo, không được tự tiện hành động. Ta cường điệu một lần nữa. Nhiệm vụ của chúng ta không là phải đem bọn họ lưu ở Minh Châu, mà là phải đem những thứ này ôn thần bình ổn an toàn cho đưa đi. Hiểu chưa? Dạ. Mọi người cùng nhau hồi đáp. Sau khi tan họp, Tập độc đại đội Diệp Tử Hạo hướng về phía Trương Mạn nói ra, "Việc này, các ngươi cũng không cần lại sàm hô, hơn nữa, Trương đội trưởng Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là về nhà nghỉ ngơi, dù sao, lần này đối mặt là một đám cùng hung cực các đồ, không là một đám tiểu thương người bán hàng rong, cũng không phải trộm vặt móc túi. bọn họ thế nhưng quốc tế lính đánh thuê thối ngũ, tất cả đều kèm hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện, rất là nguy hiểm. Các ngươi chỉ an đại đội coi như đi, không cần nhiều chỗ lẫn, nếu như có cái gì có thể manh mối, có thể hướng chúng ta hội báo, chúng ta sẽ trước tiên xuất động, ngàn bạn không thể đánh rắn đậu cỏ. Từ lần trước Trương Mạn vượt qua trước phận phá độc phẩm buôn lậu đại án sau đó, Diệp Tử Hạo liền vô cùng không phục, khắp nơi muốn áp bọn họ một đầu, lần này đồng dạng không ngoại lệ. Đối với cái này loại vô vị tranh, Trương Mạn trực tiếp lười để ý. Phó đội trưởng Liêu Văn Kiệt đi có chút nhìn không được, không khỏi có chút tức giận nói ra, vênh vào cái gì, có bản lĩnh đi lập công à. Ở chỗ này múc nước ỉ vào có gì tài ba? Hừ, vậy ngươi lần này liền cho ta xem được, những người đó lần này khẳng định là của chúng ta. Nói xong, Diệp tử hạo liền xoay người ly khai. Nhìn Diệp tử hạo ly khai, Liêu Văn Kiệt nói ra, xem bọn hắn như vậy, lần này là nhất định phải được, ước đoán bọn họ muốn cướp công lao. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thèm khát. những hình kia, ngài cũng chứng kiến, đều là một ít cùng hung cực các người. Vạn nhất đụng với, ước đoán, liền ngươi điểm lực lượng căn bản không đủ. Công lao này ngươi không nên cũng được. Bất kể là của ai công lao, chỉ cần có thể bảo hộ Minh châu an toàn là tốt rồi. Trương Mạn nói rằng. Chính như cục trưởng từng nói, nhiệm vụ của bọn họ không phải đem những này người lưu ở Minh Châu, mà là muốn đuổi ra Minh Châu. Chỉ cần những người đó đừng nháo sự tình, là hắn môn lớn nhất vật khí. Bởi vì, những người đó thật sự là quá cường đại, cường đại đến phải là trong quân đội tinh anh nhân vật đều không nhất định có thể đối phó, càng chưa nói bọn họ những thứ này lính cảnh sát. Nói cho các đồng chí, tăng mạnh cảnh giới, đề cao cảnh giác. trương mạn hướng về phía Liêu Văn Kiệt nói rằng, đúng lúc này, điện thoại của nàng lại vang lên. Trương Mạn chứng kiến số điện thoại, trong lòng có chút dị dạng, đó là một kỳ nam tử. Lần trước, tại trên cao ốc cứu người video, nàng cũng chứng kiến, thậm chí hai lần cứu người hắn đều tham dự, mỗi lần cứu người cũng có thể trắng trợn đưa tin, khiến hắn được cả danh và lợi, thế nhưng hắn không có, hắn chỉ nói chỉ cầu an lòng, không có làm tiếp những thứ khác. Dường như thật là một cái. Người tốt. Thế nhưng, xuất thủ rồi lại tàn nhẫn như vậy, lần đầu tiên, đem hoàng sư tử mấy chục người có toàn bộ nằm trên mặt đất. Đến bây giờ còn tại nằm bệnh viện, lần thứ hai, lại đem cái kia đường lão bản người cho làm cho sống không bằng chết. Nói thật, tiếp xúc càng nhiều, trong lòng đối với hắn càng là tò mò. Không biết đã cái nào một mặt mới là hắn. Hiện tại, hắn lại gọi điện thoại cho mình, không biết có chuyện gì. Alo! Người tới đây một chút, rục tài trung học cửa, trạm an ninh. Làm sao? Ta đang bận đây. trương mạn nói rằng. Người qua đây đi. Dương Đình nói lần nữa. Vừa rồi Nguyệt oánh oánh phản ứng khiến hắn có chút chầm mặc. Hắn hiện tại không muốn nhiều lời. Chẳng lẽ mình thực sự thành ác ma giết người không ngáy mắt, chẳng lẽ mình thực sự thành băng lãnh vô tình đáo phủ. Ta hiện tại đang bận đây. Các loại trương mạn còn muốn nói tiếp, thế nhưng, đối phương cũng đã cúp điện thoại. Không có cách nào vẫn là hướng dục tài trung học đi tới. Thế nhưng, ở trên đường lại nghe được đến từ thủ hạ chính là hội báo. Lão đại, dục tài trung học cửa có tình huống. Có người mang dùng súng kích chiến. Cái gì? Các ngươi trước đường nhúc nhích, tận lực ổn định, ta đây liền chạy tới. trương mạn tăng thêm tốc độ. Lúc này, nàng đã, chuyện này khẳng định cùng Dương Đình có quan hệ. trương mạn chạy tới rục tài trung học phía ngoài cái kia đường phố thời điểm, tại cách ly đáy bên ngoài dừng lại. Tình huống thế nào? trương mạn hỏi. Còn không rõ lắm, phụ cận dân cảnh nhận được cư dân tố cáo cứ tới đây. Hiện tại đem nơi đây vây lại, tình huống bên trong, còn không thái minh. Các ngươi ở nơi này coi chừng, ta vào xem. Trương mạn nói rằng, trương đội, như vậy quá nguy hiểm. Ngài có phải hay không đợi lát nữa lại vào đi? Không có việc gì, tà tâm lý nắm chắc. Sau đó, liền đi ô tô, dọc theo phố hướng bên trong đi tới. Chờ đi tới trạm an ninh cửa thời điểm. Chứng kiến đứng dưới ánh đèn đường đạo kia thân ảnh cô đơn. Run lên trong lòng, nói không nên lời là cái tư vị gì. Có chút cô đơn, có chút cô đơn, còn có chút làm cho đau lòng người. Tựa như một cái đứa bé bị vứt bỏ, đứng ở nơi đó rất thương cảm. Trương Mạn cảm giác giờ khắc này, có chút nhớ nhung đi bồi bồi hắn, dù cho không nói lời nào, chỉ lặng lặng tại bên cạnh hắn cũng tốt. Tuy nhiên, sau đó, Trương Mạn liền khiếp sợ. Bởi vì, nàng nhìn thấy mặt đất đã ngã xuống võ trang đầy đủ hắc y nhân, còn có tán loạn trên mặt đất xuống ống. Nhìn nhìn lại đã bị có thiên lỗ trăm luet chạm an ninh, may là Trương Mạn trải qua huấn luyện, thế nhưng, lúc này, vẫn là không nhịn được che miệng. Trương 254, Người là anh hùng Đã bị đánh thành ong vỏ vẹ ổ tường thể, còn có mặt đất rơi xuống đầy đất vỏ đạn, toàn bộ sân bãi đều tản mát ra một loại tốt sát bầu không khí. Cái chỗ này rốt cuộc phát sinh cái gì? Nàng khẩn trương đi xuống. Thế nhưng, hạ trước khi đi, nàng ngâm lại vẫn là tắt đi bộ đàm. Người tới. Bóng lưng vẫn như cũ cô đơn, âm thanh đều có chút ước đoán, dường như có chút trọng đau thương. Những người này. Những người này là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đi tới giết ta, vận khí không được, bị ta sát. Dương Đình bình tĩnh nói, hắn hiện tại có chút nhớ nhung hút thuốc. A, cái này, hai người này vừa nhìn đúng vậy nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa, võ trang đầy đủ, ngươi làm sao? Ngươi là thế nào? Nếu như, ngươi không sợ, có thể đi trong đình nhìn, nơi đó còn có. Cái gì? Còn có. Trương mạn chấn thoáng cái, từ những người này trang bị đến xem, tuyệt không phải người bình thường. Trưng không chín. Thế nhưng, cứ như vậy chết ở trong tay của hắn. Bây giờ lại toàn bộ thẳng ở chỗ này. Hắn tự nói với mình trong phòng còn có. Lẽ nào trong phòng còn có hai cái mang dùng xuống được. Sau đó, trương mạn liền hướng đợi trong phòng đi tới. Sợ. hừ, Từ vào chuyến đi này, sợ đó là nàng địch nhân lớn nhất. Nàng không sợ. Thế nhưng, sau khi đi tới cửa. Nôn. Nôn. Nôn. Thổ ước chừng 5 phút đồng hồ. May là nàng tâm lý tố chất vượt qua thử thách. Lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh. Nàng thấy cái gì? Thi thể. Thi thể. Hoàn toàn một phòng thi thể. Tất cả đều ngổn ngang nằm ở nơi đó. Toàn thân máu thịt bé bét. Huyết lưu một chỗ. Xông vào mũi huyết tinh khí. Để cho nàng không nhịn được buồn nôn. Địa ngục. Địa ngục. Đây là địa ngục. Thổ thật lâu. Nàng mới rốt cục từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng, vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt. Một hồi nữa, sắc mặt khó coi đi tới dương đỉnh trước mặt. Chuyện này. Những người này đều là người giết. Dương Đình không nhúc nhích. Nhưng cái này không thể nghi ngờ với cam chịu. Ma quỷ. Ngươi thực sự là một con ma quỷ. Trương mạn nhịn không được nói rằng. Tình cảnh kia quá khốc liệt. Ngay cả ngươi nhờ như vậy nói sao. Vẫn bất động Dương Đình. Nói, trong thanh em có một loại to lớn bi thống. Còn có thâm trầm tựa như biển đau thương. Đây là hắn lần đầu tiên sát nhân. Giết bao nhiêu, hắn không có nhìn chí ít mười mấy đi. Ngoại trừ nằm trên đất những thứ này, đi vào người chết hết. Hắn không có dám đi xem những người đó, hắn sợ bản thân sợ. Đúng, hắn sợ bản thân sợ. Nghe được Dương Đình lời nói, cảm thụ được bi thương của hắn, trương mạn trong nháy mắt di nhiên sửng sốt. Chứng kiến Dương Đình thần tỉnh, nàng. Nàng lại có chút đau lòng. Chẳng lẽ còn có những người khác nói như vậy? Sau đó, nàng đưa ánh mắt chuyển tới nằm trên đất trên thân người. Thấp thân. Đi đem một người mặt nạ cho tháo xuống. Nàng muốn xác nhận thân phận của hắn Thế nhưng, mặt nạ tháo xuống sau đó a, trương mạn đống nhiên kinh thoáng cái Người này Người này dĩ nhiên là nay thiên cục trưởng trong buổi họp nhắc tới này Lẹn đến Minh Châu Quốc tế tội phạm truy nã Độc lang thành viên Làm sao có thể Làm sao có thể Hắn tại sao lại ở chỗ này Sau đó, trương mạn lại đi tìm một người khác Mặt nạ bảo hộ chặn lại Cái này cũng phải Cái này cũng phải Cái này cũng là độc lang thành viên. Trong phòng kia đây, lẽ nào bên trong nhà này cũng là... a Trương Mạn lúc này lần thứ hai kinh hô một tiếng. Bởi vì, mặt đất nằm người có một đã trận mắt. Sau đó, Trương Mạn liền tuyệt vọng chứng kiến, trong tay người kia thương dĩ nhiên nhanh chóng rơ lên. Nhất đạo to lớn hoảng sợ kéo tới. họng súng kia lập tức phải nhắm ngay mình. Nàng phảng phất xem đáo tử thần mỉm cười. 3. Người nọ vừa mới bưng lên thương vô lực rơi trên mặt đất. Người nọ cũng bất động. Chết! Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Trương mạn kinh hãi. Tuy nhiên, sau đó móc xuống lục ra, tới gần sau đó, mới phát hiện, tại người kia nơi mi tầm, ghim một cây tế tế ngân châm. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không thấy. Ta lại giết người. Tịch mịch âm thanh âm vang lên. phảng phất cất dấu to lớn đau thường, khiến người ta nghe, tâm đã ở nhận không ngừng run rẩy. Trương mạn nghe nói như thế, trong lòng nhịn không được run lên. Nàng oan uổng hắn. Khi hắn cần nhất an ủi thời điểm oan uổng hắn, nàng cũng trải qua lần đầu tiên sát nhân, lúc đó bản thân, chọn nửa năm không có thông thả lại sức, nàng giải cái loại này khó chịu tâm tình. Hiện tại, trước mắt cái này nhân loại, lập tức sát nhiều như vậy, trong lòng của hắn làm sao có thể sẽ dễ chịu. Lúc này, bản thân không nên đi thoải mái hắn sao. Nàng muốn nói cho hắn biết, hắn không là ma quỷ, hắn là anh hùng. Bị giết những người tài giỏi này là, bọn họ mới là ma quỷ. Bọn họ mới là giết người không chớp mắt ma quỷ, bọn họ mới là lãnh huyết vô tình đáo phủ. Thế nhưng, hắn đã đi. Đem những này làm sạch xe đi. Ta sợ hù được đệ tử của ta. Dương Đình thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ta xác nhân, ta nhận tội. Nếu như muốn bắt, liền tới nhà ta đi. Dương Đình tịch mịch âm thanh truyền đến. Ta không muốn ở chỗ này bị bắt. Đông nhiên dừng lại nói lần nữa, ta không muốn để cho đệ tử của ta muốn biết, thầy của bọn họ là một tội phạm giết người là một ác ma giết người không nháy mắt, là một lãnh huyết vô tình đạo phủ âm thanh bi thương, cô đơn tịch mịch, phảng phất cùng toàn bộ thế giới đều không hợp nhau, trương mạn không nhịn được không nỡ. nàng nhịn không được chạy tới, hướng về phía hắn la lớn, ngươi không phải, ngươi không phải, ngươi không là ma quỷ, ngươi không là ma quỷ, ngươi là anh hùng, ngươi là anh hùng, ta sai, ta sai, ô ô ô, bóng lưng kia dừng một cái, sau đó. Lại lần nữa hướng xa xa đi tới. Nửa canh giờ sau sau đó, nơi đây bị toàn bộ giới nghiêm. Cục trưởng Những ma tuy đó tổ chức lính đánh thuê tìm được. Cái gì? Ở đâu? Ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, tận lực ổn định. Ngàn vạn lần không nên giao hỏa. Những người này quá nguy hiểm, người Minh Châu không qua nổi cái này lần qua lăn lại. Vừa mới về đến nhà trả cục trưởng một nghe được tin tức này, bật người cả kinh. Kém chút không có tử trên ghế lăn xuống đến. Những người đó thế nhưng quốc tế truy nã trọng phạm, hiện tại đang lẩn trốn đến Minh Châu. Đối với Minh Châu nhân dân mà nói, nhất định chính là đại họa trong đầu. Phải lập tức đánh đuổi. Hắn hy vọng lớn nhất đúng vậy đem những này người cho đánh đuổi. Có thể vô thanh vô tức đánh đuổi hay nhất. Thế nhưng, bây giờ lại phát hiện, chuyện này. Vạn nhất nếu là giao hỏa làm sao bây giờ? Những người đó cũng đều là thứ liều mạng. Cũng đều là phần tử nguy hiểm. Đây nếu là giao hỏa nói, thương vong nhất định là át không thể thiếu. Không phải hắn sợ phiền phức, mà là, có thể đem những này ôn thần an an toàn toàn đưa đi, không phải phù hợp hơn thành phố Minh Châu dân lợi ích sao. Cục trưởng, chúng ta đã chạy tới. Đừng lúc nhích. Ngàn vạn lần không nên lộn xộn. Ta lập tức chạy tới. Sau đó, người cục trưởng kia liền nhanh lên lại cầm quần áo lên đi ra ngoài. Cái gì? Trương mạn bọn họ tìm được những buôn thuốc phiền đó. Diệp tử hạo không nhịn được hô to một tiếng, thật sự là có chút bực bội, bởi vì... Hắn mới là tập độc đại đội đội trưởng a. Hiện tại, cái này độc phiến đội đại án vẫn bị Trương Mạn phá hoại, tính là chuyện gì xảy ra? Được, ta lập tức chạy tới. Sau đó, liền hướng chỗ đó con chú. Lục thị trưởng, những buôn thuốc phiện đó phân một dạng đã tìm được. Cục trưởng hướng về phía trong điện thoại hội báo. Nhất thiết phải cẩn thận hành sự. Nhân dân tài sản số 1. Lục Chấn Lương trịnh trọng dặn dò. Chương 255, hắn nói cái gì? Sau nửa giờ, Trương Mạn đứng ở hiện trường. Có chút vẻ mặt hốt hoảng, đạo kia tịch mịch bóng lưng, một lần lại một lần xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lần đầu tiên sát nhân, cho dù là dùng thường, cái loại này cảm thụ cũng là vô cùng khó chịu. Có vài người thậm chí đều không thể đa nghi trong đạo khẳng này, hắn cũng giống vậy đi, thế nhưng, mình ở hắn thời điểm yếu ớt nhất làm cái gì? Tự hắn là ác ma, nói hắn là đạo phủ. Trương mạn cảm giác mình rất đau lòng. Chỉ chốc lát sau, những người lãnh đạo đã lục tục chạy tới. Đến nơi trước tiên chính là Diệp Tử Hạo. Khi hắn thấy lên nằm những người đó thời điểm, phản ứng đầu tiên đúng vậy không tin. Làm sao có thể? Làm sao có thể, những thứ này tội phạm như thế nào có thể có sao bị đánh gục, thế nhưng, sự thực liền là như thế. Nam trên đất, đúng vậy những cùng hung cực các đó người. Pháp y đã đối với thi thể làm nghiệm chứng. Không sai, những người này chính là bọn họ muốn tìm những tội phạm đó, bọn họ lèn nhiều, rốt cục bị lưu ở Minh Châu. Là bị bọn họ cảnh sát cho đánh gục được. Đây nên là cỡ nào tin chấn phấn lòng người. Cục trưởng nhìn trương mạn nói ra, trương mạn đồng chí, ngươi là người thứ nhất đến người nơi này, những thứ này, là chuyện gì xảy ra. Cục trưởng, ta cũng không biết, làm khi ta tới, cũng đã như vậy. Trương mạn nói rằng, nàng dấu diếm, tắt cái nói dối như cội. Cục trưởng phó minh nghe lời này, nhìn không được cau mày một cái, hắn đối với câu trả lời này rất không hài lòng. Không biết, làm sao có thể không biết đây. Công lớn như vậy, Chẳng lẽ em muốn nói cho còn lại phiên khu, nói là trên trời rơi xuống tới bánh, mà bọn họ chỉ là vận khí tốt, vừa lúc mèo ngủ vỡ cá gián sao? Những thứ này sao được? Đây không phải là trả cục trưởng nguyện ý thấy kết quả. Hơn nữa, cái này cũng không phù hợp chân tướng sự thật nha. Trưng mạn đồng chí, quá độ khiêm tốn đúng vậy hương nguy, những người này rõ ràng chính là cùng các ngươi trị an đại đội công lao. Liên mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, thế nhưng, ta phải cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi là Minh Châu. Là thế giới bỏ một cái đại hại. Phó Minh hướng về phía trương Mạn nói rằng. Thế nhưng. Không nên thế nhưng. Cứ như vậy định. Phó Minh khoát khoát tay nói rằng. Chỉ chốc lát sau. Phụ trách chỉ an Lục Trấn Lương thị trưởng qua đây. Lục Trấn Lương chứng kiến người an ninh kia đỉnh thời điểm. Trái tim đều kém chút đụng tới. Lẽ nào người an ninh kia cũng chết ở bên trong. Như vậy. Lao ra tử không phải lột ra hắn không thể. Đi nhanh lên đi tới hỏi có người hay không nhân viên thương vong. Không có đều là một ít kẻ bắt cóc. Phó Minh hướng về phía Lục Chấn Lương báo cáo. Ô Lục Chấn Lương mới tính yên tâm, sau đó hỏi người An Ninh này trong đỉnh bảo an đây. Nghe nói như thế, Trương Mạn thân thể rõ ràng run xuống. Sau đó lắc đầu. Trương Mạn đồng chí, ngươi cho thị trưởng hồi báo một chút tình huống. Phó Minh ở bên cạnh hướng về phía Trương Mạn nói rằng. Trương Mạn gật đầu, sau đó như nói thật đạo, khi ta tới, những người này cũng đã chết. Lúc tới cũng đã chết. Chuyện này cái cục trưởng kia ở bên cạnh không được cho nàng nháy mắt, có thể đến cuối cùng vẫn là tình hình thực tế trả lời. Nói tiếp, Lục Chấn Lương nói rằng: "Không có." Trương Mạn nói rằng: "Chưa." Cục trưởng ở bên cạnh kinh ngạc nói: "Chuyện trọng yếu như vậy, cứ như vậy không có, nhiều như vậy." Cái cục trưởng kia cảm giác mình có chút náo tử không đủ dùng. Trương Mạn tùy rồi nói ra, hắn nói: "Hy vọng mấy thứ này có thể tối hôm nay suốt đêm dọn dẹp sạch sẽ, hắn không muốn mấy thứ này ảnh hưởng các đi học." cái gì, hắn, những thứ này đều là một người làm. cục trưởng con mắt trợn lao đại, vẻ mặt khiếp sợ. những thứ này thế nhưng hoành hành vô kỵ sát nhân cuồng, lẹn lâu như vậy, tốt đa quốc gia đều không biết làm thế nào, thế nhưng lại bị một người cho sát. nói thần thoại a, ngươi, nói như ngươi vậy, còn không bằng nói ngươi mang theo chỉ an đại đội đem những này người cho tiêu diệt tới canh có sức thuyết phục. cái này tiểu trương đồng chí, bình thường thật cơ chí, ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh lục chấn lương quả thực sắc mặt chấn động, sau đó hỏi hắn nói những thứ khác chưa? Không có. Không có. Trương mạn nói rằng. Nàng lần thứ hai nói xạo. Trả cục trưởng cũng một trận khiếp sợ. Thật chẳng lẽ có người như vậy? Nếu như trương mạn nói đều là thật, người đó chính là tuyệt đối anh hùng. Làm sao có thể cứ như vậy đi? Hắn dáng dấp ra sao? Cục trưởng hỏi lần nữa. vẻ mặt lo lắng, coi như là tìm được người nọ, cái này cũng là hạt khu của mình. hơn nữa thủ hạ của mình đã ở những công lao này đều là không chạy thoát được đâu trương mạn biểu tình có chút khó coi không trả lời lục chấn lương như là nhìn ra cái gì sau đó hướng về phía trả cục trưởng nói ra phó minh đồng chí có thể đi ra ngoài trước một chút hay không ta nghĩ tiệm trương mạn đồng chí đơn độc tâm sự trả cục trưởng sững sờ sau đó lập tức gật đầu nói ra hảo hảo hảo phó minh sau khi ra ngoài lục chấn lương lại nhìn trương mạn hỏi cái kia giải quyết những người này là dương đình sao A. Trương Mạn nghe được tên Dương Đình, khiếp sợ thoáng cái, nhìn Lục Chấn Lương nhãn thần có chút khó tin. "Ngươi không cần kinh ngạc, ta biết bản lãnh của hắn, so với ngươi còn muốn giải." Lục Chấn Lương nói rằng. Tuy nhiên, sau đó, liền còn nói thêm, "Cũng chỉ có hắn, xong việc tối lui, ẩn sâu công và danh." Trương Mạn không nói gì, xem như là cam chịu. Hắn lúc đi nói cái gì? "Hắn?" Trương Mạn ánh mắt của lần thứ hai ảm đạm, sau đó âm thanh có chút biến hóa, nói ra Hắn nói, hắn nói, bị giết người, hắn nhận tội. Nếu như bắt hắn, mời được chỗ ở của hắn, hắn không muốn ở cửa trường học bị bắt, hắn sợ học sinh của hắn muốn biết. Biết lao sư của hắn là một tội phạm giết người. Biết lao sư hắn là một sát nhân ma quỷ. Trương mạn cảm giác lòng của mình trong rất khó chịu. Ai? Mặc kệ có bao nhiêu bản lĩnh, lần đầu tiên sát nhân, tóm lại là có chút không thích hứng. Hẳn là khuyên nhiều an ủi thoáng cái. Những người này đều là chết chưa hết tội. Hắn còn nói cái gì? Hắn nói, hy vọng tại tối hôm nay đem mấy thứ này thu sạch thập được, hắn không muốn học môn sinh nhìn thấy những thứ này huyết tinh. Lục Chấn Lương trầm mặc, sau đó, liền nói, ta biết. Lục Chấn Lương đi ra, hướng về phía cục trưởng Phó Minh nói ra, Phó Minh đồng chí, cái chỗ này các ngươi mau sớm thu thập sạch sẽ, ta hy vọng đợi được sáng sớm ngày mai học sinh khi đi học, có thể dường như thường ngày. Chuyện này, Phó Minh có chút không chỉ cam tâm tình nguyện, vụ án lớn như vậy. Nếu như một chút động tĩnh không có, ai biết là bọn hắn làm. Hơn nữa, cái này còn có còn nhiều hơn chứng cứ không có thu thập đây. Lần này quốc tế buôn thuốc viện xa lưới công lao ghi tạc trên người của các ngươi, Xem như là trương mạn đồng chí mang theo hắn đội trị an giải quyết. Nghe nói như thế, cái kia phó Minh mới mặt mày dạng dỡ. Ừ. Ngày thứ hai vừa dạng sáng. Minh Châu sớm tân văn báo đạo một tin họt. Khóa giới ma túy tổ chức, có dòng binh, đã từng làm nhiều việc ác. Không chuyện ác nào không làm, giết người vô số, khiến rất nhiều người đều nhìn mà sợ Dòng binh tiểu đội, độc lang. Rốt cục xa lưới. 13 tên thành viên toàn bộ bị đánh gục, đến cái đánh gục ma túy anh hùng, đúng vậy thành phố Minh Châu nữ bảo hộ thần, chỉ an đại đội nữ đội trưởng Trương Mạn đồng chí. Một đoạn thời gian trước, vừa mới phá hoạch ma túy vụ án, hiện tại lại dẫn người đánh gục cái này nhân loại người thống hận ma túy tổ chức, bên ngoài phá án năng lực khiến toàn bộ hoa hạ cảnh sát chấn động theo. Chương 256, người là người tốt. Độc lang bị hoa hạ cảnh sát tiêu diệt hết tin tức vừa, vong thượng bật người vỡ tổ. Ta hoa hạ huy vũ. Ta hoa hạ lưu bức. Những lính đánh thuê này tổ chức thế nhưng ngay cả những quân đội kia cũng nhức đầu, nghe nói lai vô ảnh, khứ vô tung, bây giờ lại trở tại ta hoa hạ mỹ nữ trong tay cảnh sát, thực sự là khoái thai. Nay cổ suý hoa hạ không được người cái này có thể câm miệng. Không được có thể đem những thứ này ngoại quốc cũng nhức đầu ra hỏa toàn bộ đánh cục sao. Không được thì có thể đem những thứ này giết người vô số. Nhiều lần chạy trốn tán loạn ra hỏa, chết để ở lại hoa hạ sao? Đúng vậy. Ta hoa hạ cảnh sát uy vũ. Vong thượng tiếng khen một mảnh. Trước máy truyền hình, Nguyệt Oanh Anh chứng kiến truyền hình tân văn, đã ngốc rơi. Những ngữ người kia tội phạm truy nã. Là quốc tế trùm ma túy. Là giết người như Nguyễn giông Binh. Là chân chính ma quỷ. Làm sao có thể? Nguyệt Oanh Anh quả thực không thể tin được. Sau đó cản nhanh mở máy vi tính ra, bắt đầu ở vong thượng tra xem tư liệu của bọn họ thế nhưng nàng tra càng nhiều càng là khiếp sợ, từng cái tàn nhẫn ảnh chụp, từng cuộc một tàn nhẫn hung ác, nguyễn thánh ánh bị chấn động. này chết người dĩ nhiên không có một là thiện lương hạng người, mỗi tay của một người bên trên dính đầy tiên huyết, đều dính đầy khoản nợ. những người này chết một trăm lần cũng không vô pháp cọ rửa trên người bọn họ tội nghiệt, tội ác của bọn hắn quả thực làm người ta giận xôi, hành hạ đến chết, cường bạo, thậm chí đổ lục. bọn họ là lính đánh thuê, chỉ vào đợi thực lực của chính mình khắp nơi lẻng gây. Hành hạ đến chết vô số người. Tội ác của bọn hắn tội lỗi trông chất. Giết bọn hắn nhất định chính là thế thiên hành đạo. ngày hôm qua, những người đó gục khi hắn giành lại. Tin tưởng khi hắn đánh chết những người đó thời điểm, vô số oan hồn sẽ vì thế vui mừng. Là sự thoải mái. Bản thân nên cho hắn khích lệ, nên cho hắn cổ vũ, hẳn là khi hắn lần đầu tiên sát nhân cảm giác khó chịu thời điểm, đi an ủi hắn, thế nhưng, bản thân không có. Bản thân lại hiểu lầm hắn lại chỉ trích hắn, lại mắng hắn, mắng hắn là ma quỷ, mắng hắn là ác ma, mắng hắn lạm sát kẻ vô tội. Đột nhiên, Nguyệt Hoánh Ngánh cảm giác mình thật là buồn cười, nữ hiệp. Trước đây cảm giác rất kiêu ngạo xưng hô, thế nhưng, nhưng bây giờ trở thành sự châm chọc của nàng, đánh mấy tên côn đồ coi như là nữ hiệp. Đánh vài cái chạy như bay tặc coi như nữ hiệp. Cùng hắn vừa so sánh với, mình sợ tác sợ vi lại tính là cái gì? Nghĩ đến vậy có chút thương tâm nhãn thần, Nguyệt Hoánh Ngánh đột nhiên cảm giác thật hối hận. Cảm giác mình làm tốt quá phận. Nàng đột nhiên thật là nhớ đi cho Dương Đình xin lỗi. Thật là nhớ. Thật là nhớ. Sau đó, liền như điên, hướng ngoài cửa phòng đi. Vội và chạy tới rục tài trung học, thế nhưng, Dương Đình không ở. Dương Đình nơi ở. Diệp Huyền nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Đúng, nàng mất ngủ. Trong đầu, một lần lại một lần hồi tưởng ngày ấy, Nguyệt Nhược Hàn tiễn Dương Đình trở về hình ảnh. Đúng vậy làm một nữ nhân. Nàng không thừa nhận cũng không được, Nguyệt Nhược Hàn rất đẹp, rất có mị lực. Có thể nữ nhân xinh đẹp như vậy là Dương Đình cứu. Nàng qua đây chỉ là là thỉnh Dương Đình đi ra ăn cơm. Chỉ là là cảm tạ. Bọn họ có còn hay không cái khác quan hệ? Nàng có phải hay không so với chính mình xinh đẹp? Diệp Huyền trong đầu một lần lại một lần tái diễn mấy vấn đề này. Nàng cảm giác chưa từng có loạn như vậy quá. Đã biết là thế nào? Rốt cục, Diệp Huyền từ trên giường ngồi xuống. Hắn đi cùng những nữ nhân khác ăn mắc mớ gì đến chính mình. Tự có cần phải quản nhiều như vậy sao? Không muốn. Ngủ. Thế nhưng, nàng không quản được suy nghĩ của mình. Chàn trọc, lật qua lật lại. Nàng vẫn là ngủ không được. Đợi ngày mai thấy hắn, hỏi một chút phải đó Diệp Huyền rốt cục đối với nội tâm của mình thỏa hiệp, nói với cùng với chính mình. Đối với ngươi tại sao muốn hỏi hắn? Diệp Huyền cảm giác đầu óc của mình rất loạn. Hắn thích cùng người nào ăn, liền cùng người đó ăn, quản ta chuyện gì? Diệp Viễn nói có chút tức giận, nàng cũng không biết mình khí từ đâu đến. Cách. Cửa mở thanh âm, ừ, Diệp Viễn sững sờ, tuy nhiên sau đó trong lòng liền hiện lên một tia mừng rỡ, chẳng lẽ là hắn trở về? Diệp Viễn từ trong phòng đi tới, thật là hắn, ngày hôm nay tại sao trở về? Diệp Viễn hỏi. chứng kiến Dương Đình trong nháy mắt mới vừa về điểm này khí cũng tiêu tan, Dương Đình không nói gì, trên mặt phảng phất mang theo hóa không đi đào thương. Chứng kiến Dương Đình bộ dáng như vậy, Diệp Huyển trong lòng phảng phất bị nhéo xuống. Đây không phải là Dương Đình, đây không phải là bình thời Dương Đình. Hắn bình thường không phải nặng như vậy tĩnh, canh sẽ không như thế tinh thần xa suốt. Chứng kiến Dương Đình bộ dạng, Diệp Huyển từ trên người hắn cảm giác được chưa bao giờ có cô đơn. Cái này bình thường cảm giác không gì không thể nam tử, cái này bình thường thoạt nhìn ý chí chiến đấu sụt sôi nam tử, cái này có thể cho vô số người khích lệ nam tử, giờ khắc này... Đột nhiên cảm giác có một cổ không rõ bi thương ở quấn vòng quanh hắn. Lúc này, hắn dường như không cường đại trở lại, ngược lại trở nên rất nhỏ yếu, nhược tiểu chính là tựa như một cái tìm không được phương hướng hải tử. Làm sao? Ngươi có phải hay không khó chịu chỗ nào? Diệp Huyền đi tới bên cạnh hắn, nhìn tọa trên ghế salon Dương Đình, rất là không nỡ. Dương Đình không nói gì, chỉ lặng lặng tịch mịch ngồi ở chỗ kia. Diệp Huyền rất lo lắng, đang muốn mở miệng tiếp tục hỏi, đột nhiên thân thể về phía trước một khuynh. Mình bị Dương Đình vững vàng ôm lấy. Diệp Viễn bản năng muốn phản kháng, lại nghe thấy thanh âm mệt mỏi vang lên, không nên cử động, liền một hồi, lập tức được. Diệp Viễn sững sờ, nhìn thời khắc này Dương Đình giống như đứa bé giống nhau rúc vào trong ngực của mình, hơn nữa ban này sao tịch mịch tâm thanh, đầy mắt không nỡ. Chậm rãi đưa hai tay ra, nhẹ nhàng mà vỗ ve hắn. Một lúc lâu, Dương Đình chậm rãi buông nàng ra, Diệp Viễn biết chắc xảy ra chuyện gì, nếu hắn không muốn nói, mình cũng không cần thiết miễn cưỡng. Xoay người đang muốn ly khai, đột nhiên một tay bị người trợt xé ra, bởi độ mạnh yếu quá lớn, Diệp Viễn trực tiếp cả người ngã vào Dương Đình trong lòng. Không đợi Diệp Viễn phản ứng kịp, chỉ nghe Dương Đình nói ra, không cần đi, bồi bồi ta. Cứ như vậy lặng lặng nằm là tốt rồi. Nhìn ánh mắt của hắn, cảm thụ được hắn ấm áp khí tức, không biết làm sao, Diệp Viễn không có cự tuyệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Đình tỉnh lại, phát hiện mình thẳng tại trong phòng ngủ của mình, còn bên cạnh, Diệp Viễn đã không ở. Lần thứ hai nhắm mắt lại, muốn ngủ một hồi nữa bóc, thế nhưng, bên tai phẳng phất lại vang lên ngày hôm qua kêu thảm thiết. Lại vang lên nguyệt oánh oánh chỉ trích. ma quỷ! ma quỷ! ma quỷ. quỷ! Một lần lại một lần quanh quẩn tại đầu góc của hắn, Dương Đình lần thứ hai tâm loạn như ma. Ôm đầu, thống khổ muốn đem đầu của mình chôn trong chăn. Cắt! Ngốc nết bốn! Đột nhiên nhất đạo tiếng chửi rủa vang lên. Đó là hệ thống âm thanh. Bất thình lình âm thanh đem Dương Đình mắng sừng sốt. Sự thông minh của ngươi không biết lại trở về đi. Trừng phạt giác tức là dương thiện. Điểm đạo lý này ngươi đều không nghĩ ra. Ngươi tự trách cái giám. Có phải hay không có tự ngược chứng. Hệ thống giọng dễ ưu vang lên. Dương định không nói chuyện, lần này nhưng thật ra lặng lặng nghe hàn mắng. Coi như tất cả mọi người có thể nói xấu ngươi, đều có thể hoài nghi ngươi. Ngươi cũng nhất định phải tin tưởng vững chắc, ngươi đúng. Ngươi không có làm sai. Giết bọn hắn, sẽ có nhiều người hơn miễn cho chịu khổ. Giết bọn hắn. Sẽ có nhiều người hơn vì vậy mà bảo mệnh, giết bọn hắn, mới tính phát huy mạnh chính khí. Nếu như cái này cũng không chiếm được ca ngợi, không là của ngươi sai, mà là cái thế giới này sai. Hệ thống âm thanh âm vàng lên đến. Trước nay chưa có nghiêm túc, trước nay chưa có trình trọng. Ta thực sự không sai. Đương nhiên không sai. Nếu không không sai, còn có công đây. Sau đó, liền đem đạo nghĩa điểm cho lấy ra. Chứng kiến đạo nghĩa giá trị ngạch trống, Dương Đình không khỏi cả kinh lại 2 vạn điểm đạo nghĩa điểm làm sao sẽ nhiều như vậy mỗi người bọn họ trên thân đều là nợ máu buồn thiu mỗi người đều là cùng hung cướp gác sắt những người này đạt được 2 vạn điểm đạo nghĩa giá trị rất bình thường vì sao ngươi không nên khủng hoảng ngươi nên hưng phấn ngươi nên gào khóc gào trực hiếu sau đó nhìn thấy bọn họ chính là một cái chữ sắt những người này mới thật sự là ma quỷ chứ ma vệ đạo đây mới là trách nhiệm của ngươi hệ thống hướng về phía dương đình nói rằng Đối với ngươi dù sao cũng là tội phạm giết người. Dương Đình nói rằng, Ngươi là sát nhân, nhưng ngươi không phải tội phạm giết người. Những người này chết chưa hết tội, ngươi bất quá là thế thiên hành đạo. Ngươi hãy nấy cái giắm. Hệ thống hận thiết bất thành cương nói rằng, Chiếu ngươi nói như vậy, ta người tốt. Dương Đình nói rằng, Thành đạo nghĩa mà sát nhân, ngươi là người tốt. Hệ thống chỉnh trọng nói. Dương Đình nhăn lại lông mày từ từ tàn ra. Rốt cục buông ra khúc mắc, kỳ thực, những đạo lý này hắn đều hiểu chỉ có đôi khi không nhìn ra mà thôi. Lao thoáng cái khuôn mặt, đang chuẩn bị đứng dậy, lúc này, điện thoại của hắn vang. "Xin lỗi, ta tối hôm qua nói nhầm, thương tổn được ngươi." Trong điện thoại truyền đến trương mạn hiểu rõ giọng ấy nấy. "Không có việc gì, những lời đó đã không trọng yếu." Dương Đình không sao cả nói rằng. Sau đó lại hỏi, "Ngươi còn biết được bắt ta sao?" "Đương nhiên không biết, ngươi là anh hùng, ngươi là trừ gian diệt ác đại anh hùng, chúng ta cảm tạ ngươi còn không kịp đây." Chả thế nào có thể bắt ngươi. Trương mạn vội vàng nói, sau đó, lại nói, nếu như ngươi muốn cái này vinh dự, ta có thể đem phần vinh dự này về trả lại cho ngươi, tất cánh giá bản thân liền lán nên có được. Lần trước, ngươi đã cho ta một lần công lao, lần này, lại cho ta, ta nhận lấy thì ngại. Không cần, mấy thứ này đối với ta vô dụng, thật cho ta, ngược lại là phiền toái. Ngươi giữ đi. Dương Đình lạnh nhạt nói. Bên đầu điện thoại kia, Trương mạn nghe nói như thế, trở nên hoảng hốt. Sau đó, một trận cảm thán. Thực sự dường như lục thị trưởng từng nói, cũng chỉ có hắn, mới có thể có bản lánh như thế, thêm như vậy đạm nhiên. Những người đó không phải trộm vặt móc túi, cũng không phải buôn lậu ma túy đánh bạc, mà là khóa giới ma túy tổ chức. Hoành chảy mê ô các quốc gia, khiến quân chính quy cũng nhức đầu dòng binh đội ngũ. Đem như vậy một đám người cho toàn bộ đánh ngục, đây là bao nhiêu công lao. Như vậy vinh dự, đừng nói là đối với một người, đúng vậy đối với nhất tiểu đội, đối với một cái tập thể. Đối với một cái thành phố vậy cũng là to lớn. Nhưng hắn lại nói tiễn xe đưa. Siêu nhiên. Hào hiệp. Không có một chút lưu luyến. Sự tình phất y đi, ẩn sâu công và danh. Nàng cảm giác Dương Đình tựa như trong truyền thuyết hiệp khách. Trường 257, có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra. Dương Đình từ phòng ngủ đi ra, mở cửa, nhìn thấy Diệp huyện dĩ nhiên ở bên trong phòng khách. Ngươi còn chưa có đi đi học. Dương Đình hướng về phía Diệp huyện hỏi. Ta khiến người ta mang ta đi học. Diệp Viên nói rằng tối hôm qua Dương Đình không nhịn được nghĩ khởi chuyện tối ngày hôm qua, vốn có cũng muốn hỏi nàng khi nào thì đi, làm sao đem mình cho tới phòng ngủ đi, nhưng lại bị nàng cắt đứt. Tối hôm qua ngươi, ngươi không sao chứ? Không có, không có việc gì. Dương Đình lắc đầu, đơn giản đúng vậy quá mệt mỏi, hiện tại tốt nhiều, không cần lo lắng. Ừ, nếu không sau đó ngươi sẽ trở lại ngủ đi, thường thường ngủ ở trạm an ninh bên trong sẽ ảnh hưởng rất ngủ. Hơn nữa. Ngươi ban ngày lại lên nhiều như vậy giờ học, ngươi nếu như nghỉ ngơi nữa không được, ta sợ thân thể chịu không." Diệp Viễn quan tâm nói. "Ha ha, không có việc gì, sau đó loại chuyện này sẽ không phát sinh." Dương Đình hồi đáp. Nghe được Diệp Viễn quan tâm, hắn rất vui vẻ. Hắn cũng muốn trở về à, thế nhưng trường học sự tình không có giải quyết, hắn cái nào yên tâm à? Chúng ta đi trường học đi. Hiện tại đi, còn kịp đi học. Ừ, tốt." Diệp Viễn gật đầu. "Thế nhưng Mới vừa mới vừa đi xuống lầu dưới Dĩ nhiên chứng kiến Nguyệt Oanh Oánh Chỉ thấy nàng vẻ mặt tay này hướng về phía Dương Đình nói ra Xin lỗi, đêm qua là lỗi của ta Ta không nên trách oan người Nguyệt Oanh Oánh thanh âm giữa tràn ngập hổ thẹn Sắc mặt cũng trước nay chưa có chỉnh trọng Cùng trước kia vui cười hoàn toàn bất động Diệp Huyền chứng kiến Nguyệt Oanh Oánh bộ dáng như vậy Có chút sừng sốt Nghe được tối hôm qua hai chữ càng trói thai Lẽ nào tối hôm qua hắn trở về trước khi tới Còn có chuyện khác phát sinh Tùy rồi nói ra, các ngươi trước nói chuyện phím đi, ta đi trước. Dương Đình chứng kiến diệp tuyển biểu tình biến hóa, vội văng nói, ta đi cùng ngươi. Chuyện của tôi nẹt. Tùy sau đó xoay người hướng về phía Nguyệt Oanh Anh nói ra, ngươi có phải hay không hiểu lầm ta, đối với ta không có coi ảnh hưởng, ngược lại, ta lại không để bụng. Ta thực sự sai, cầu ngươi tha thứ ta đi. Đêm qua, vậy thật rất kích thích, nhất là ở trên giường, che chăn thời điểm. Khả năng là lần đầu tiên, ta có chút sợ. Thế nhưng ta sau đó không biết. Cậu ngươi không nên lại giận ta. Chúng ta còn có thể chơi nữa điểm kích thích. Ta cam đoan không biết lại trách ngươi. Phúc. Dương Đình nghe được Nguyệt Thoánh ngánh lời nói, kém chút phun ra một hơi lao huyết đến. Cái gì tối hôm qua? Cái gì kích thích? Cái gì trên giường? Cái gì che chắn Cái gì lần đầu tiên? Cái gì chơi nữa? Em gái ngươi A. Đó là sát nhân. Ở trên giường che chắn đó là làm yểm hộ A. Không phải 333A. Ngươi có muốn hay không nói như thế tối. Có muốn hay không nói xong như thế khiến người ta miên man bất định. Cái này hai bên trái phải còn đứng vợ ta đây. Ngươi đây không phải là hướng ta hậu viện phóng hỏa sao. Nhìn nữa Diệp Uyển mới vừa nụ cười đã không gặp, vẻ mặt cự người ngoài ngàn dặm băng lãnh. Diệp Uyển nhìn thấy Nguyệt Oanh Oanh xinh đẹp như vậy nữ hài, sáng sớm tìm đến Dương Đình, bản thân cũng có chút tan vị, hiện tại, lại nghe được Nguyệt Oanh Oanh nói như vậy, thân thể đều nhịn không được run xuống. Nhịn không được bước nhanh hơn. Dương Đình mới vừa muốn đuổi kịp đi, lại bị Nguyệt Thoánh ánh ngăn cản. Một bộ dáng vẻ đáng yêu hướng về phía Dương Đình nói ra, xin lỗi, đêm qua ta thực sự sai. Nếu không, chúng ta chơi nữa một lần đi. Lần này, cam đoan người nói cái gì ta đều nghe. Ba. Cách đó không xa, Diệp Viễn đã ngăn một chiếc xe taxi, nghe nói như thế, càng trọng trọng đóng cửa lại. Xem đến đây, Dương Đình sắp khóc. Không mang theo chơi như vậy à? Ta nói, có thể không thể không có nghĩa khác. Tùy sau đó xoay người hướng về phía Nguyệt Oanh Anh nói ra, được, ta tha thứ ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta còn có việc, ngươi hôm nào trò chuyện tiếp à. Sau đó, nhanh lên ngăn một chiếc xe taxi, hướng diệp tuyển đuổi theo. Tuy nhiên, khi hắn đóng cửa xe thời điểm, Nguyệt Oanh Anh đã chui vào. Ngươi lấy tới đây làm gì? Ta không phải đã tha thứ ngươi sao? Dương Đình nhìn thấy Nguyệt Oanh Anh cũng lên xe, không khỏi có chút đầu mông, không vui nói. Ta đã quyết định, sau đó theo ngươi hốn, trừ bảo an dân. Trừ gian gì đắc, làm một cái chân chính đại hiệp. Nguyệt oanh anh nói rằng. Thành vì sao đại hiệp, ngươi chính là ăn no chống đỡ không có chuyện gì. Ngươi xem một chút cái này trên đường cái đi, người nào mộng tỉnh không phải mua xe mua nhà, qua giống như người có tiền người. Nào có như ngươi vậy, làm cái gì đại hiệp. Vài thứ kia quá tủ. Ngươi không nên cầm vài thứ kia dơ bản cô nương ngậm tưởng. Nguyệt oanh anh nói thật. Quá tủ. Đó là bởi vì ngươi không có trải qua không xe không có nhà thống khổ. Ngươi nếu như cả ngày bị ép tới không thở nổi, cam đoan giấc mộng của ngươi liền không phải là cái gì trở thành đại hiệp, mà là trời sợ. Tốt nhất vẫn là khảm giấy mạ vàng. Dương Đình nói rằng, hừ, không có truy cầu. Cho dù không có nhà không xe, ta cũng sẽ kiên trì ta bây giờ mộng tưởng, làm một cái hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp. Nguyễn Thoánh ánh hạ ra một phát đầu, kiên định nói, Không nên đối với ngươi trải qua sự tình vọng thêm suy đoán. Bởi vì, khi đó ngươi, đã không phải là ngươi bây giờ. Làm sao ngươi biết ngươi sẽ làm như thế nào? Ngươi! Nguyệt oánh oánh có chút không phủ. Được, ta không có công phu cho ngươi nói chuyện phiếm. ngươi chạy nhanh đi, ta còn phải làm việc đây. Không đi, ta liền muốn đi theo ngươi. Nguyệt oánh oánh vô lại nói rằng. Ha, thật đúng là dính lên, ta cho ngươi biết ta, ta thế nhưng có bạn gái người, ngươi không nên mặt dày mày dạ, đối với ta có ý kiến gì. Khiến bạn gái của ta hiểu lầm cũng không tốt. Cắt! Tự luyến, nói cho ngươi biết. Bạn cô nương cũng là có bạn trai người. Nghĩ đến cái kia xem hết chân thân thể mình nam tử, Nguyệt Hoánh Anh cũng cảm giác trên mặt nóng dần lên. Đến cửa trường học, Dương Đình trực tiếp xuống xe đi học. Còn như Nguyệt Hoánh Anh, nàng muốn đi đâu đi đó, ngược lại chuyện không liên quan tới hắn. Dục tài trung học một cái tiểu bảo an treo chọc địa hạ thế lực thiếu chủ, tương lai thế giới ngầm vương, tương cảnh thiên. Toàn bộ thành phố Minh Châu thế giới ngầm toàn bộ đều đã biết chuyện này, thậm chí ngay cả thành phố Minh Châu nhân vật có mặt mũi cũng đều biết. Mà hầu như mỗi người đều cho rằng, cái kia tiểu bảo an bất quá là không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng. Đến sau cùng, hắn tuyệt đối sẽ chết không có chỗ trôn. Nào đó hôm đêm, một cái cực kỳ bao sương lớn bên trong, thành phố Minh Châu vài cái địa hạ thế lực rõ ràng hợp lý tụ chung một chỗ. Khoác lắp bước. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của ta. Tương thiếu xuất thủ. Tương thiếu ngày hôm qua đi ra, vào lúc ban đêm, dục tài trung học trạm an ninh đã bị người liếc thành ong vỏ veo. Đây là một cái vừa khớp. Một người đầu chọc lão đại uống một hớp rượu, một bộ tất cả tất nằm ở trong lòng bàn tay của ta ngự khí a đạo. Không cần tên đầu chọc này nói, đang ngồi cũng đều biết, đây là Tương thiếu trả thù, nhất định là Tương thiếu trả thù. Thành độc lang như vậy quốc tế giang binh đội đi ám sát một cái tiểu bảo an ở thành phố Minh Châu, có thể có năng lực này, lại có can đảm này, ngoại trừ Tương thiếu, ngoại trừ cái kia tưởng thị tập đoàn, còn có ai? Thế nhưng, cái kia tiểu bảo an không chết có một vẻ mặt lạc thai hồ ra hỏa, hài hước nói rằng, hừ, lần này không chết, lần sau, sợ rằng muốn chết đều khó khăn. Không biết tương thiếu lần này cho hắn vừa chuẩn bị cái gì tốt đồ ăn. Tên đầu trọc kia nam lạnh rên một tiếng nói rằng, lần này may mắn sống, chưa chắc là chuyện tốt. Bởi vì, bọn họ tin tưởng, tiếp đó sẽ có rất tàn nhẫn thống khổ hơn tử vong phương pháp đang chờ hắn. Lần này may mắn chạy trốn, thế nhưng lần sau đây, hắn lần sau còn sẽ có vận khí tốt như vậy sao? không có khả năng. chương 258, hắn khiến người ta không đoán ra. Ở Minh Châu, Phạm là bị tương thiếu để mắt tới người, hắn còn có thể sống đến bây giờ, đó đã là vận mệnh của hắn. Có một lão đại nói rằng, Cắt! Cái gì tạo hóa? Không phải là đụng với tương thiếu tâm tình tốt, nguyện ý cùng hắn chơi nhiều chơi, hắn mới có mệnh sống lâu như thế. Một cái lão đại nói rằng, mạo Phạm tương thiếu, có đôi khi, muốn chết đều khó khăn. Ở trong mắt bọn họ, Cái kia tiểu bảo an đã biến thành một cái tiểu con rối, một cái tương thiếu tùy thời có thể bóp chết con rối. Long Giải, ngươi không phải cùng hắn tiếp xúc qua sao? Cái này nhân loại như thế nào đây? Một người đầu chọc lão đại hướng về phía Long Giải hỏi. Bây giờ Long Giải, theo thế lực tăng lớn, cũng từ từ có lời của mình quyền. Người mặc hắc sắc quần áo thường, còn có chút khí thế. Nghe được tên đầu chọc kia lão đại hỏi đến, rút ra một hơi yên, sau đó thật dài phun ra, sau đó chậm rãi nói ra: Hắn khiến người ta không đoán ra. Nghe được cái này trả lời, tên đầu trọc kia có chút không vui. Cái gì không đoán ra, ta xem tiểu tử ngươi đúng vậy không có tiền đồ, bị hắn đánh sợ. Nghe nói, lần trước ngươi mang người đi là huynh đệ ngươi tìm bãi, kết quả đụng phải là hắn, lúc đó đã bị sợ kém chút, kẻ ra quần đúng hay không. Ngươi thật là đi, nếu như đụng với ta, lão tử dám trêu huynh đệ ta, ta cam đoan khiến hắn mở bầu. Tên đầu trọc kia nói rằng, đúng vậy. Đại ca của ta đối với các huynh đệ đó là không có nói, nếu ai dám chọc chúng, đại ca của ta cam đoan mang theo các huynh đệ cho hắn liều mạng. Người nọ vừa mới nói xong, liền thấy vẫn ngồi như vậy lông dài đột nhiên bạo khởi, sau đó, sốc lên trong tay bình rượu nện ở trên đầu của hắn. 3. Tốc độ quá nhanh, tình huống quá đột ngột, người yêu ngay cả tránh cũng không kịp tránh, đã bị đập ngồi dưới đất. Đầu lúc đó đã bị đánh tối giữa, lưu gương mặt huyết. Một màn này đem tất cả mọi người cho sướng sốt. Lông dài đem pha toái bình rượu hướng trên bàn ném một cái, loảng xoảng một tiếng, hướng về phía vừa rồi phóng xuất hào nôn đầu chọc nói ra: Ngươi không phải nếu ai dám động huynh đệ ngươi, ngươi liền cho hắn liều mạng sao? Đến, cho lão tử liều mạng. Lông dài khư khư hướng mặt trước rũi một cái, vẻ mặt khinh thường. Phía sau hắn, theo hắn cùng đi một cái huynh đệ, bật người đứng lên, làm tốt nên chiến chuẩn bị. Một màn này đem đang ngồi lão đại trấn trụ, đầu chọc tăng thoáng cái đứng lên, tuy nhiên lại bị một người khác cản được. Sau đó, một cái khảm răng vàng ra hỏa hướng về phía lông dài cùng tên đầu trọc kia nói ra, đều là tự gia huynh đệ, hà tất tổn thương hòa khí. Sau đó, rồi hướng vừa mới cái kia nói đại ra hỏa nói ra, cái này đều là đại ca đang nói chuyện, đâu có phần của ngươi nói chuyện, lần này là lông dài ca, dùng bình rượu cho ngươi một bài học, ngươi nhớ kỹ cho ta, không phải vậy lần sau đúng vậy bữa. Cút! Ngươi nọ vẻ mặt ôm đầu vẻ mặt không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Trên trận! Ngoại trừ mới vừa tên đầu chọc kia nam, sắc mặt khó coi, nhãn thần cừu hận nhìn lông dài ở ngoài, những người khác tốt giống như chuyện gì cũng không có phát sinh cộng. Tuy nhiên trải qua chuyện mới vừa rồi, coi như là nhận rõ trước mắt cái này tân tấn lao đại, dường như cũng không phải một cái dê nói chuyện chủ. Ta nghe nói, đây chính là hoành chạy quốc tế dòng binh độc lang, tất cả đều là hoành hành vô kỵ, rất ít thất thủ, đêm qua, dĩ nhiên cũng làm toàn quân bị diệt. Thực sự là vận khí đủ cóng, là tiểu tử kia vận khí tốt. Nghe nói, tên kia một mực trạm an ninh xem đại môn, liền đêm qua không ở. Vận khí tốt, cũng bất quá là sống lâu cả đêm, còn có thể thế nào? Đến sau cùng còn chưa phải là chết. Tuy nhiên, tương thiếu làm như thế, sẽ sẽ không quá mức phận, này thế nhưng xuyên quốc gia dòng mình, cùng những người này có liên quan, có thể hay không bị để mắt tới. Sợ cái gì, vừa không có chứng cứ. Đúng vậy, không có chứng cứ, ai dám cầm tương thiếu như thế nào đây? Tường lộng tử cái kia tiểu bảo an. Tương thiếu tuyệt đối sẽ làm sạch sẽ gọn gàng. Không bằng, chúng ta đánh cuộc. Ta cá là cái kia tiểu bảo an sống không quá ba ngày. Ba ngày. Ừ. Ta cá là hắn sống không quá ngày mai. Một cái lão đại nói rằng. Lông dài, ngươi nhi. ngươi đổ hắn có thể sống bao lâu. Ta. Ừ. Ta cá là hắn không có việc gì. Sau đó, lông dài lạnh rên một tiếng, liền đứng dậy. Hướng cửa đi ra ngoài. Hắn biết, đợi tiếp nữa đã không có ý nghĩa gì. Tiểu tử này là bất tử bị đánh sợ. Nghe được cái kia tiểu bảo an liền cả người run run. Không có việc gì. Hừ. Đắc tội tương thiếu còn dám nói không có việc gì. Tiểu tử này đầu hóc có bệnh đi. Những thứ này thế giới ngầm người, sớm đã thành thói quen với tưởng gia quyền thế, đã từ lâu thói quen với tưởng gia quét ngang hết thẻ bị phong, Hiện tại, lại có người dám khiêu chiến tương thiếu, vậy cũng chỉ có thể muốn chết, không còn hai chọn. Ngươi tại sao còn chưa đi? Dương Đình từ trong lớp đi ra. Đi tới lâm thời xây dựng trạm an ninh giữa, nhìn thấy Nguyệt Thoánh Ánh vẫn còn, không nhịn được hỏi. Ta muốn trở thành đại hiệp, ngươi còn không có đáp lại ta, ta đương nhiên không biết đi. Nguyệt Thoánh Ánh cố chấp nói rằng.